Bằng thiếu một chuyện tâm thái, rất có thiếu như vậy chương dương. Còn nữa, có người có thể nhìn ra thời tiết không quá thích hợp, đều là cả đời hầu hạ hoa màu, nhiều ít cũng có thể nhìn ra điểm tới, không cần phải đi nhắc nhở, không kia tất yếu. Nông dân ra muôn phòng chính là nhìn không ra thời tiết biến hóa, rồi lại đột nhiên trời mưa thời tiết, việc này, ai cũng sờ không chuẩn, chỉ có thể dựa vận khí tới mông. Nếu không nói như thế nào, nông dân ra chính là dựa ông trời ăn cơm đâu. Lần này hiểm hiểm tránh khỏi ngày mưa không có tạo thành tổn thất quá lớn, quả thực chính là sống sót sau tai nạn a, chính là loại hạnh phúc. Nếu là mỗi lần loại này sờ không chuẩn thời tiết, đều có thể có người tới nhắc nhở, ăn no mà cấm liền không hề là mộng tưởng hão huyền. Đãi người trong thôn tan hết, thì lão đầu cũng không nóng nảy xuống đất làm việc, hắn nghĩ nghĩ, đối với Tiêu thị nói câu, cùng đại phong nói tiếng, làm nho nhỏ lại đầy tranh. Hắn biết tiểu đồi có cái tiểu cô nương, đặc biệt hiểu chuyện cơ linh, cổ linh tinh quái, ở trong thôn nhân duyên cũng hảo, bất quá hắn không quá để ý lại không nghĩ rằng hắn sống hơn phân nửa đời nửa thanh thân mình chôn hoàng thổ còn sẽ bởi vì một cái tàng tôn đã chịu các thôn dân kính yêu kính trọng nay cũng không phải là cọc việc nhỏ liên quan đến hoa màu liên quan đến lương thực chính là trọng trung chi trọng đại sự tình kinh này cọc sự tuy chỉ có như vậy một lần khả thi ra ở trong thôn thanh danh lại sẽ rất có bất đồng hơn nữa việc này chuyển tới bên ngoài sau thi ra thanh danh cũng sẽ có điều thay đổi với thi ra mà nói đây là liên quan đến toàn bộ gia tộc rất may sự thanh danh hảo đến các thôn dân kính trọng người khác cũng sẽ xem trọng ngươi một phân tiêu thị không tìm con dâu cả trực tiếp hướng đại phong đi đi vào thi tứ lang trong phòng một nhà ba người đang ngồi ở trong phòng nói chuyện thi lão đầu chưa nói xuống đất làm việc bọn họ cũng liền không cần xuống đất làm việc cụ bà thi nho nhỏ phản ứng nhanh nhất ngọt ngào mà kê ơ du thị cùng thi phong niên đều đứng lên mãi mãi du thị gả tiến thi ra nhiều năm như vậy Đây là hồi thứ hai thấy mãi mãi tới trong phòng. Đầu một hồi là sinh nho nhỏ thời điểm, đáng tiếc, nàng không phải cái nam hải tử. Ngươi thái ra muốn ngươi qua đi tranh. Tiêu thị nói, nhìn mắt dụ thị cùng thi phong niên, đốn hạ, liền nói. Các ngươi hai vợ chồng liền không cần lại đây, chính là tìm hải tử cho chuyện. Thái độ thực ôn hòa, ngữ khí cũng thực ôn hòa. Thi nho nhỏ một chút đều không sợ, nhanh nhẹn nhảy xuống ghế dựa, lộc cộc đi qua đi, chủ động dắt tiêu thị tay ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười đến mi mắt con cong. Cụ bà, kia chúng ta qua đi đi. Tiêu thị nhẹ nhàng mà vỗ hạ cháu cố gái phát đỉnh, lộ ra cái hòa ái cười. Đứa nhỏ này, xác thật có điểm phúc khí. chương 27. Thi nho nhỏ rất ít tới nhà chính, cũng chính là ngày mùa, cả gia đình cùng nhau ăn cơm, mới có thể mỗi ngày hướng nhà chính chạy, nhưng cũng giới hạn là nhà chính. Thi lão đầu cũng không có ở nhà chính, hắn ở trong phòng ngồi, trong tay cầm côn thuốc lá sợi, chậm gì gì chịu. Tự mình loại thổ yên yên mùi vị thực hướng, trong phòng tràn ngập cổ gây mùi yên vị, thi nho nhỏ còn không có vào nhà, vừa mới tới cửa đã nghe chứ, nàng có điểm không rất thích hợp, ninh hạ tiểu mày, lộ ra cái sán lạng gương mặt tươi cười, ngọt ngào mà ê ơ. Thái ra, hút thuốc đâu? Nói chuyện đâu, thực tự nhiên vào phòng, dịch đem ghế dựa ngồi xuống cửa sổ. Cửa sổ là mở ra, đại để là vừa rồi hạ quá vũ nguyên nhân, tuy vẫn có thái dương, lại cũng có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt gió nhẹ thổi quét không khí lưu thông yên mùi vị không nặng tăng tôn bối hải tử cũng chính là nam hải thi lão đầu còn có điểm ấn tượng hai cái tiểu cô nương hắn là không đứng đắn đánh giá quá lúc này hắn bưng thuốc lá sợi không chịu sườn những người nhìn ngồi ở cửa sổ hạ cháu cô gái tiểu cô nương cũng không sợ hắn hướng về phía hắn cười tươi cười thực ngọn là cái rất đẹp cô nương thi ra dương thịnh em suy khuê nữ rất ít thi lão đầu có điểm ngoài ý muốn, này tiểu cô nương lớn lên tốt như vậy ước chừng là tùy nàng nương Tôn tử tôn tức hắn vẫn là có điểm ấn tượng, tứ lang tức phụ là cái trắng non thanh tú cô nương. ngươi cùng cha mẹ ngươi nhưng thật ra không rất giống. Thi lão đầu nói được chậm, giọng nói có chút ếch. Tứ lang thành thật, tứ lang tức phụ cũng không cái trương dương tính tình, này đó hắn là biết đến. Có thể là tuổi tác lớn, chịu cả đời thuốc lá sợi, liền thanh âm đều bị ảnh hưởng. Thi nho nhỏ liệt miệng nhi nhạc, mừng rỡ đôi mắt đều thành trăng rằm nha, thật cao hứng bộ dáng, gióng giạc lại bắt đầu nói hiệu nói vượng ta tử trong bụng mẹ liền thông minh bái chuyên chọn cha ta cùng nương hảo tới trường này không liền càng dài càng tốt mọi người đều nói ta lớn lên hảo đâu là lớn lên khá tốt thi lão đầu nở nụ cười hắn già rồi trên mặt tất cả đều là nếp nhăn thực xấu cười rộ lên bộ dáng cũng thực xấu nhưng thực hòa ái hắn nhìn về phía bên cạnh bạn già nhi ta thi ra nha đầu sợ là nàng lớn lên tốt nhất đi hắn nhớ không rõ lắm suất giá ba cái cháu gái lớn lên là cái dạng gì nhi Tiêu thị nghiêm túc xem xét hai mắt, gật gật đầu, ôn ôn hòa hòa đáp lời, mặt mày lộ ra một chút hiền tử. Thi ra nha đầu sắc thật số nàng lớn lên tốt nhất, bất quá, chúng ta thiện ca nhi là lớn lên tốt nhất một cái. Bằng không, nàng như thế nào liền cô đơn đau này tiểu tôn tử, sợ là phủng ở lòng bàn tay đều là xa xa không đủ. Xinh đến đẹp, cũng là rất quan trọng. Ta nhớ rõ ngươi hình như là có cái danh nhi. Thi lão đầu còn có điểm ấn tượng, lúc ấy tứ lang còn lại đây hỏi hắn, cầm ba cái tên. Hỏi hắn ý kiến, hắn chọn cái nhất thuận mắt tự, là kêu thi kỳ đi. Nguyên nghĩ kỳ kỳ này nhũ danh cũng trôi chạy, không thành tưởng, lại là vô dụng thượng. Thi nho nhỏ gật đầu đáp lời. Ta đại danh nhi kêu thi kỳ, nhũ danh chính là nho nhỏ, cha mẹ nói, tiện danh hảo nuôi sống. Không nghĩ tới, thái gia là cái dạng này thái gia. Thi nho nhỏ ở trong lòng âm thầm nói thầm. Cha mẹ ngươi đem ngươi dưỡng rất khá. Thi lão đầu có chút vui mừng cái này tiểu bối, là cái lanh lợi hảo hài tử. Sợ là liền chính hắn đều không có phát giác Trên mặt hắn vẫn luôn mang theo cười Nho nhỏ, ngươi có biết hay không ta làm ngươi lại đây nói chuyện Là vì chuyện gì Biết ta Thì nho nhỏ không chút suy nghĩ liền trở về câu Trời mưa sự tình bái Thái ra, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện Ta nhưng không có cầm ngươi danh hảo nói chuyện này Đều là bọn họ chính mình cho rằng Ta nhưng không có nói như vậy Ta vẫn luôn đều nói Tin ta chuẩn không sai nhi Kết quả, bọn họ tin nói nhi lại không tin con người của ta cũng là bất đắc dĩ a nàng tùng bà vai mở ra mập mạp móng nuốt nhỏ biểu môi nhi thi lão đầu cùng tiêu thị hai cái nghiêm túc lão nhân ngày thường là thực quản cũ é một cái không lưu ý đã bị này tiểu bối chọc cho vui vẻ đứa nhỏ này quá hảo chơi nói chuyện thì nói chuyện tổng học đại nhân phương pháp cố tình sinh đến hảo trắng non sạch sẽ lại bộ bấm học lên khôi hài khẩn nhưng trên mặt thần thái đi lại có mấy thành giống nhau vậy ngươi nghĩ như thế nào hiện tại toàn thôn đều tưởng ta cho ngươi đi nói thi lão đầu cười đến đều có chút đau sốc hông nhi cũng là thật lâu thật lâu không có như vậy vui vẻ quá lạ. thi nho nhỏ đôi mắt lộc cục chuyển a chuyển liệt miệng nhi hướng về phía thi lão đầu cười đến mi mắt cong cong liền nói chuyện đều mang theo vài phần mềm mại thái ra ta cảm thấy đi ngươi đến nói cho mọi người này tất cả đều là ngươi tiểu cháu cố cô gái công lao đốn hạ nàng lại phi thường xú mỹ tới câu Ai làm ta sinh ra chính là cái ái trương dương nhân nhi đâu. Thi lão đầu cười đều không khép miệng được, nhìn này tiểu nha đầu, hơi có chút vô ngữ. Nay tiểu nha đầu, thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Nàng con nít con nôi có thể biết được cái gì. Tiêu thị cũng là giở khóc giở cười. Ta là tiểu, nhưng ta biết được cũng không ít đâu. Thi nho nhỏ không phục hừ một tiếng. Nàng tốt xấu cũng là sống gần ngàn năm lão quái vật hảo đi, nếu không phải e ngại hiện tại chỉ là cái tiểu đầu đinh nhi, hừ hừ hừ. Đã sớm là thực lực nhân ác. Nghĩ đến cái gì dường như, thi nho nhỏ thoáng mèo lại đôi mắt, đánh giá thi lão đầu cùng tiểu thị. Thái ra, cụ bà, hai người các ngươi chẳng lẽ là muốn tham ta công lao đi. Nếu là ta và ngươi cụ bà, chính là tưởng tham ngươi công lao, ngươi phải làm sao bây giờ đâu. Thi lão đầu đùa với tiểu cháu cô gái. Đồng thời trong lòng ở suy tư, nay cáo giả xảo quyệt tiểu biểu tình, lại là từ nào học được. Thi nho nhỏ tức khắc liền suy sụp mặt, ai cũng không học héo héo nhi mà trở về câu chụp cái dưa leo rau chọn bái ai cho các ngươi là ta trưởng bối lạc túi đầu thưởng thức chính mình béo móng vớt đầy mặt bảo bảo không cao hứng bảo bảo không vui bảo bảo chịu ủy khuất nhưng bảo bảo không nói nho nhỏ à ngươi theo chúng ta nói nói ngươi là như thế nào biết giờ mùi tả hữu khẳng định sẽ trời mưa tiêu thị thế nhưng mạc danh có chút đau lòng nói chuyện đều nhu hòa vài phân thi nho nhỏ hắc hắc hắc cười vươn thịt, thịt tay ngắn nhỏ vẻ mặt đắc ý còn kiêu ngạo nâng hạ chính mình tiểu cảm Ta bấm tay tính toán, liền tính ra tới bái. Đứa nhỏ này, không cái chính hình nhi, cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Nhìn nàng này không lớn không nhỏ hình dáng, tiêu thị thật đúng là phát không ra tính tính tới. Chủ yếu là, đứa nhỏ này cười đến thật là sán lạn chút, cách muốn nói, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Ta chính là biết, các ngươi muốn hỏi ta, ta cũng nói không rõ, dù sao chính là biết. Thi nho nhỏ xê dịch tiểu thân thể, thẳng thắn eo, ngồi đến chính nhi trăm kinh. Thi lão đầu nhưng thật ra đã nhìn ra, lời này chỉ sợ cũng là hỏi không ra cái đến tuột cùng tới, liền nói. nho nhỏ, ngươi muốn rõ ràng, ngươi bây giờ còn nhỏ, mới có chút xíu, đó là nói ra đi, là ngươi nói, buổi chiều khẳng định sẽ trời mưa, mọi người cũng sẽ không tin tưởng, chỉ biết tưởng thi ra đại nhân ở đầu ngươi chơi, theo ngươi, từ tính tình của ngươi hồ nháo. Không có quan hệ, ta mới không sợ đâu, ta thân chính không sợ bóng tà. Thi tiểu đến miễn bản có bao nhiêu trinh khí rốt cuộc là tiểu hài tử chú ý trọng điểm liền cùng đại nhân không giống nhau thi lão đầu ngẫm lại cười gật đầu dựa vào nàng hành quay đầu lại ta liền cùng người khác nói tất cả đều là nhà ta tiểu cháu cố gái nói nói lời này thời điểm hắn cười đến khoẹ mắt đôi nổi lên tầng tầng nếp gấp ánh mắt rất là ấm áp ta mới biết được ta như vậy chính trực nguyên lai là tùy thái gia thi nho nhỏ dựng thẳng tiểu ngực nhưng tiêu ngạo thi lão đầu nhìn nàng kia khoe khoang tiểu bộ dáng Cười đến khỏe miệng đều mau liệt đến bên hai chỗ. Tiêu thị đưa nho nhỏ hồi đại phong khi, hòa hợp thêm thấm để ra câu. Ngay thương A, cũng không có việc gì nhi, nhiều mang theo nho nhỏ đến trong nhà chính đi. Bạn già nhi khó được như vậy cao hứng. dụ thị cùng thi phong niên đều có điểm thụ sùng nhược kinh. Vẫn là dụ thị phản ứng mau, nhấp miệng cười. Đứa nhỏ này chính là cái không chịu ngồi yên, mãi mãi ngươi như vậy vừa nói, ngày khác nàng chuẩn đến mỗi ngày đi nhà chính thoáng tiến bữa ra, làm ở mỹ thực. Làm ẩm ý tốt hơn, tiểu hài từ sao nên làm ẩm ý điểm, náo nhiệt. Tiêu thị này sẽ nhìn dụ thị, cũng cảm thấy, này tôn tức vẫn là không tồi, tuy rằng chỉ sinh cái nha đầu. Tiêu thị chân trước mới vừa đi, thi nho nhỏ liền nhịn không được bắt đầu khoe khoang, thượng nhảy xuống nhảy, cùng chỉ tiểu con khỉ tựa mà, ánh mắt nhi sáng lấp lánh, đắc ý rào rạt hỏi. Cha mẹ, có hay không cảm thấy ta đặc biệt lợi hại? Liền thái gia cụ bà đều bị ta thu phục. Nào có người nói như vậy, để ý người khác nghe. Cho ngươi hạ ngáng chân Du thị nói tới nói lui Trong mắt cười lại ngăn không được Ôn nu đem tiểu khuê nữ kéo vào trong lòng ngực, vỗ về nàng mặt, nhìn nàng Hôn hôn cái chán của nàng Cái tiểu nha đầu Cười đến đặc biệt hạnh phúc Phần 28 Thì phong niên đánh mãi mãi nói làm tiểu khuê nữ thường xuyên đi Trong nhà chính chơi đùa khi Hắn nghe liền cao hứng Liền vẫn luôn đang cười Này hội kiến nương hai thân thiết Cười đến liền càng thêm ngu đần Thái gia cụ bà cùng ngươi nói cái gì đâu dù thị rõ ràng tiểu khuê nữ người tiểu chủ ý đại lại vẫn là có chút không yên tâm toại lại hỏi thanh thi nho nhỏ cũng không giấu dếm bợ lạ bợ lạ một năm một mười toàn bộ nói ra chính là có chuyện như vậy nhi ai ra kia ngữ khí nhẹ nhàng cùng mới vừa vào tranh vườn rau dường như đây là cái ngốc lớn mật dù thị trầm mặc một lát nghiêng đầu đối với trượng phu nói câu không biết trời cao đất dày a nhìn thông minh rốt cuộc cũng chỉ là cái hải tử thi phong niên vui tươi hớn hở cười Khờ khạo trở về câu Ta nghe khá tốt Ta, Chúng ta nho nhỏ nổi danh đâu Có chung vinh dự Dụ thị lắc lắc đầu Không biết nói cái gì hảo Một cây đằng trên dưới tới Quả nhiên đều là ngốc lớn mật Cũng may Việc này có ngươi thái gia cụ bà bọc Cũng không cần phải ta tới nhọc lòng Thì phong niên nghe có điểm hồ đồ Nhưng không ảnh hưởng hắn cao hứng tâm tình Vẫn một cái kính cười Tuy không có nghe minh bạch Lại có thể thấy được Tức phụ là cao hứng Như vậy là được Ta mới không nốc Tà thông minh đâu? Thi nho nhỏ thanh thúy trở về câu. Nàng biết các trưởng bối ở lo lắng cái gì, còn không phải là sợ người khác nói nàng quá mức thông minh, khác thường tức vì yêu, sợ dước lấy phi nghĩa, cho nàng chính mình cấp trong nhà mang đến phiền thoái. Nhìn không ra nàng kịch bản đi, cất giấu người khác càng dễ dàng nghĩ nhiều, còn không bằng mở ra tới, như thế nào trương dương thế nào, ngược lại sẽ cười than một câu, thật là hải tử tâm tính. Có đôi khi a, hư hư thật thật mới càng nhìn không thấu. Nàng tin tưởng Thái Gia khẳng định sẽ đánh ra tương đối mơ hồ ngôn luận, người lao thành tinh. Dù sao cũng phải tới nói, cái này đầu khai đến không tính hư. Chương 28 đem trong nhà sự loát rõ ràng, thi Lão đầu mang hảo mũ rơm, xách theo ấm nước cùng nấm cụ, đứng ở dưới mái hiên thét to thanh. Xuống đất làm việc, hoa ở trong phòng con cái bọn tiểu bối, xôi nổi nhanh nhẹn ra phòng, đi theo thi Lão đầu bước chân hướng ngoài ruộng đi. Thi nho nhỏ cùng thi thiện thông cũng bối cái tiểu giỏ tre, theo các đại nhân một đạo đi trước nhà mình ngoài ruộng đem đạo tuệ nhặt sạch sẽ xong việc lại hướng khe phía đông đi thi lão đầu dư quang ngắm thấy hai cái tiểu ra hỏa vây vây tay đãi bọn họ tới gần chút cười hỏi câu không sợ thái dương phơi sợ gì thiên sinh lệ chất ta mới không sợ lý thi nho nhỏ ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười đến rất là xán lạn thi thiện thông nhấp miệng nhợt nhạt mà cười thực hiện rụt rè ra ra chúng ta không sợ phơi lời nói cũng đáp đến lịch sử văn nhã Thi lão đầu nhìn xem tiểu cháu cô gái, lại nhìn xem tiểu tôn tôn, nghĩ thầm, này hai hải tử nhưng thật ra không giống thi ra người, chuẩn xác mà nói, không giống như là nông hộ nhân gia hải tử. Hắn trong lòng có chút cao hứng, cả đời dương mắt là có thể vọng đến cuối, không nghĩ tới, còn có thể thấy thi ra có thịnh vượng một ngày. Lao tổ tông nhóm, sợ cũng sẽ nhạc hỏng rồi. Ở phía sau vũ thị, trừng lớn con mắt, đầy mặt kinh hách. Thi nho nhỏ cái kia nha đầu, khi nào hướng ra ra bên người thấu. Thế nhưng còn làm nàng thấu chứ Trước hai ngày rõ ràng còn không có Nàng liên biết dụ thị không phải cái đơn giản Tâm nhãn quá hư Bằng không như thế nào sẽ dạy ra thi nho nhỏ Cái này nha đầu thúi Quả thực chính là cái tiểu nhân tinh nhi Khó lòng phòng bị Thấy không, thấy không Vu thị tức giận đến răng đau mắt toan Tức giận tiến đến nhà mình chị em dâu bên người Đẩy hai thanh liều thị Lời nói mạo cổ nồng đậm vị trôi nhi Xem ta tứ tẩu thật là sinh cái hảo khuyên nữ Nhìn em ra ra hương đến liền này thủ đoạn, làng trên xóm dưới chỉ sợ hiếm thấy. Liêu thị mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là nhi tử, đảo cũng không ở trên thị như vậy lòng dạ hẹp hòi, ngẩng đầu đi phía trước ngắm mắt, không lắm để ý nho nhỏ có thể tiến đến ra ra trước mặt đi, Ngươi nếu là ăn bị, xem bất quá mắt, cũng có thể chỉ vào tiểu mũi đi, tả hữu, nhà chúng ta liền các ngươi hai cái sinh quê nữ. Ngữ khí thoáng lộ điểm trào phúng. Thật cho rằng nàng ngốc đâu, thượng hồi đương còn sẽ đương hồi thứ hai, còn không phải là muốn cho nàng bỏ ra đầu. Nàng này chị em dâu à, tâm tư hẹp hòi không nói, còn ái châm ngồi thổi gió, cho rằng chính mình nhiều thông minh, ngu xuẩn. Ngũ tẩu ngươi hiện tại không để trong lòng, quay đầu lại có ngươi khóc thời điểm, đại phòng đối ta nhị phòng từ trước đến nay nhìn không thuận mắt, nho nhỏ lại tiến đến ra ra bên người, ai ra, này cho rằng, nhị phòng nếu là làm điểm gì, đại phòng không cao hứng, lại xử nho nhỏ nha đầu này phiến tử hướng ra ra bên thai nói thầm hai câu, ta xem đâu, liền nhà ngươi văn thành. Sớm hay muộn đến xảy ra chuyện Cũng không nên đã quên thiện ca nhi đâu Đại phòng đem hắn đương bảo dường như Mãi mãi Cũng đem hắn đương cái bảo Nhà chúng ta ngươi cho rằng thật có thể cùng hai cái người đọc sách Tưởng thi đậu công danh cũng không phải là cái chuyện đơn giản Nhật tử trường đâu Vũ thị nói xong Liếc chị em dâu Lắc mông đi trở về nhà mình trượng phu bên người Thình lính nghe xong lời này Liêu thị không cái chuẩn bị tâm lý Dưới chân đánh cái lảo đảo Sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệnh Có chút hoảng. Sẽ không thật là như vậy đi. Hai ba câu lời nói liền đem ngươi cấp câu trụ, có điểm tiền đồ được chưa? Thi vượng ra mắt trợ trắng, lôi kéo tức phụ tay, miễn cho thật quăng ngã ngã. Văn Thành Hiền lành ca nhi mới bao lớn, liền tính là muốn sau này nhiều suy nghĩ, cũng đến lại quá cái một hai năm xem tình huống đi. Ngươi nói ngươi thật là, ta cùng ngươi đã nói nhiều ít hồi, thiếu phản ứng nàng. Liêu thị cảm thấy oan uổng, nhỏ giọng mà tiếp câu. Ta lại không phản ứng nàng, tất cả đều là nàng chính mình thò qua tới. Nàng lơi nói thiếu nghe. Thi vượng ra nheo lại đôi mắt, nhìn phía trước lục đệ hai vợ chồng, lục đệ cũng là, liền chính mình tức phụ đều áp không được. Nhặt xong nhà mình ngoài ruộng đạo tuệ, thi nho nhỏ cùng thi thiện thông ngồi xuống dưới bóng cây, thoáng nghỉ ngơi một lát, uống lên khẩu trà lạnh, mới tay nắm tay hướng khê phía đông đi. Cũng chưa tiểu hài tử tới khê phía đông nhặt đạo tuệ đâu. Tới rồi khê phía đông, đứng ở bờ ruộng thượng, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là không lưng làm việc đại nhân, cũng chưa thấy tiểu hài tử. Thi nho nhỏ cao hứng cực kỳ. Tiểu thúc, thừa dịp này sẽ không ai, chúng ta mau chút nhặt, có thể nhiều nhặt chút đâu. Khê phía đông tất cả đều là ruộng tốt, lại là hùng địa chủ gia, ngoài ruộng đạo tuệ có thể tùy tiện nhặt, trong thôn rất nhiều hài tử đều ái hướng bên này, cạnh tranh vẫn là man kịch liệt. Thi nho nhỏ cùng thi thiện thông ở ngoài ruộng nhặt đạo tuệ nhặt đến vui vẻ vô cùng, liền hùng địa chủ lại đây, bọn họ cũng chưa phát hiện. Ở bờ ruộng thượng tiểu đứng sẽ hùng địa chủ, có điểm tiểu cảm xúc, hư một tiếng Bước bước chân hướng ngoài ruộng đi. Thi ra tiểu nha đầu. Hắc, hùng địa chủ ra ra, ngươi lại đây tuần tra điền đâu? lý nhị thúc thu hoạch nhưng sạch sẽ, cũng chưa cái gì đạo tuệ, ngươi yên tâm đi. Thi nho nhỏ lao đem cái chắn hãn, tươi cười ngọt ngào mà nói câu. Nào biết, hùng địa chủ nghe được lời này, càng thêm không cao hứng, lập tức liền hướng tới cách đó không xa lý ruộng tốt giống lên câu. Lý ruộng tốt ta không phải phân phó qua ngươi, làm ngươi nhiều lưu điểm đạo tuệ ở ngoài ruộng sao. Ngươi lại đem ta lời nói như gió thổi bên hai, ngươi chính là ngươi lao ra, ngươi có phải hay không không nghĩ điển nhà ta điển. Hùng lao ra, ngươi chừng nào thì lại đây. Lý ruộng tốt một lòng một dạ thu hoạch ngoài ruộng hạt thóc đâu. Hùng lao ra cố ý phái người lại đây nói với hắn, có thể qua loa chút, nhiều rất chút đạo tuệ ở ngoài ruộng cũng không quan hệ. Sẽ không trách hắn. Tuy rằng không biết từ trước đến nay keo kiệt keo kiệt Hùng lao ra như thế nào đột nhiên thay đổi tính tình, nhưng này với hắn mà nói là chuyện tốt. Sớm một chút vội xong hùng lao ra ra điền liền có thể chạy nhanh thu hoạch nhà mình, nhà hắn mà không nhiều lắm, cũng liền tam mẫu mà thôi. Hùng địa chủ cho hắn cái đôi mắt hình viên đạn. Lao ra ta đều lại đây đã lâu, chân đều chạm đã tê dần, người mới phát hiện. Ta tăng cường thời gian thu hoạch hạt thấp đâu, liền không như thế nào chú ý quanh thân. Lý ruộng tốt khờ khạo mà cười, gại gai chán. Hùng lao ra ta có nghe ngươi lời nói, thu hoạch thời điểm, cố ý nhiều rất chút đạo tuệ, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều. Chính là hep bình thường dường như. Sau đó, khô cằn mà cười. nay không, sợ rất nhiều, lao ra sẽ không cao hứng, nói như thế nào cũng là lao ra hạ thóc. Hùng địa chủ đôi tay phụ ở phía sau bối, rất là tức giận. Ta làm ngươi rớt ngươi liền rớt, ta nói cái gì chính là cái gì, ngươi nghe là được. Một chút đều không cơ linh, khó trách cả đời tích cóp không được vài mẫu điển, chạy nhanh làm việc, nhiều rớt điểm đạo tuệ. Không nghe thấy này tiểu nha đầu đều nói không đạo tuệ nhưng nhặt, ta đường đường một cái địa chủ ra ngoài ruộng Không thể thu hoạch quá sạch sẽ, lão gia ta chính là tiền, ta không để bụng điểm này nhi đạo tuệ. Này hung địa chủ chẳng lẽ là bị quỷ thượng thân? Thi nho nhỏ nghiêng đầu nhỏ giọng mà đối với tiểu thúc nói thầm, mừng rỡ đôi mắt đều mị thành trăng non nhi, này hung địa chủ tự vả mặt, đánh đến còn rất sảng a. Ta mới quỷ thượng thân, lão gia dương khí tràn đầy, há là tiểu quỷ có thể tới gần? Hung địa chủ ninh mày, nhìn thi nho nhỏ, có chút ghét bỏ, sẽ không nói. Thi nho nhỏ chợt lộ ra cái cười. Hùng địa chủ ra ra ngươi tâm nhãn thật tốt, thật phúc hậu. Khen đến một chút tân ý đều không có. Hùng địa chủ vẫn là thực ghét bỏ. Muốn nhặt đạo tuệ liền nhiều nhặt điểm, qua này thôn đã có thể không nảy cửa hàng. Nói xoay người đã muốn đi, đi rồi hai bước, đốn hạ, lại quay đầu lại nói câu. kia gì, đa tạ ngươi nhắc nhở, cái tiểu nha đầu. Thi nho nhỏ lớn tiếng tiếp câu. Ta mới không phải kẻ lừa đảo đâu. Nói xong, nàng mới phản ứng lại đây, nhìn càng đi càng xa Hùng địa chủ. Tiểu thúc, này hùng địa chủ như thế khắc thường, có phải hay không vì ta nhắc nhở hắn buổi chiều có vũ sự? Miễn hắn tổn thất, mới làm ta nhiều nhặt điểm đạo tuệ. Có lẽ chính là như vậy. Thi Thiện Thông thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, nghe tiểu chất nữ nói xong, hắn suy tư hạ, hình như là có chuyện như vậy đâu. Ha ha ha ha. Thi nho nhỏ chụp cái bàn tay. Không thấy ra tới a, này hùng địa chủ còn khá tốt chơi, tiểu thúc ngươi nói đúng không? Thi Thiện Thông nhấp miệng đi theo vui tươi hớn hở cười gật gật đầu, phụ hoạn, là khá tốt chơi. Nếu là cô y rất đạo tuệ, thi nho nhỏ cùng thi thiện thông nhặt đạo tuệ khi, liền càng thêm không kiêng nể gì, không bao lâu liền nhặt đầy một tiểu trúc lâu. Có nặng chiếu tiểu trúc lâu, đem đạo tuệ tặng về nhà, rất mệt, lại không có nghỉ ngơi, chỉ là ở nhà nghỉ ngơi một lát, một lát công phu, một lần nữa bối cái không lâu tử, lon ton hướng khe phía đông đi. Chiều hôm nay, thi nho nhỏ cùng thi thiện thông ước chừng nhặt hai cái lâu tử đạo tuệ, Hai người thêm lên chính là bốn cái tiểu trúc lâu tử, hạt kê thoát ra tới cũng có mấy cân đâu. Ăn xong cơm chiều, ở trong sân thừa lương khi, thi nho nhỏ đem chuyện này thanh thúy nói ra tới. Thi ra người đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, hùng địa chủ là cái dạng này hùng địa chủ. Mặt sau nhật tử, thi nho nhỏ cùng thi thiện thông nhặt xong nhà mình ngoài ruộng đạo tuệ, cũng liền không đi khác châu ngồi, chuyên hướng hùng địa chủ ra ngoài ruộng đi. Hùng địa chủ tuy có chút đau lòng này đó ánh vàng rực rỡ đạo tuệ, nhưng lời nói đã nói ra, là một cái lao ra cũng không thể đổi ý, chỉ phải trơ mắt nhìn, này hai hài tử mỗi ngày hướng hắn ngoài ruộng đi nhặt đạo tuệ, đạo tuệ một lâu tiếp một lâu bối về nhà. thi ra tiểu nha đầu, nhà ta đạo tuệ toàn làm người nhặt hết. Ai ra, hùng địa chủ ra ra ngươi ra đại nghiệp đại, ngoài ruộng như vậy nhiều đạo tuệ nơi nào có thể là ta một cái tiểu hài tử có thể nhặt quang. Đều nói muốn đạo tuệ muốn nhiều hơn rớt, ta nếu là không nhặt, nhưng không phải thành một cái ngốc tử vậy ngươi cũng không thể mỗi ngày lại đây nhặt, ngươi dù sao cũng phải đi nhà người khác ngoài ruộng nhặt nhặt. hùng địa chủ trong lòng khổ, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, thi ra tiểu nha đầu lại đây nhặt đạo tuệ khi, liền nhiều rất điểm đạo tuệ, nếu là không lại đây, phải thu hoạch sạch sẽ điểm. sau đó, phụ cận mấy cái thôn liền đều đã biết, không thấy ra tới à, thi tứ lang gia tiểu nha đầu cũng không biết nơi nào được hùng địa chủ coi trọng, hai người giao tình hảo đâu, hùng địa chủ tự mình nói, thi ra tiểu nha đầu qua đi nhặt đạo tuệ liền nhiều rất điểm đạo tuệ đến ngoài ruộng đến làm tiểu nha đầu có đạo tuệ như nhặt này khuê nữ sinh đến cũng thật hảo mãi cho đến vội xong gạt gấp ngoài ruộng hạt thóc đều thu sạch sẽ thi nho nhỏ mới không lôi kéo tiểu thúc cả ngày hướng hùng địa chủ ngoài ruộng đi lúc này ngày mùa hai người bọn họ hải tử cũng mệt mỏi đến quá sức chủ yếu là hùng địa chủ ra đạo tuệ nhiều nhặt lên tới đặc biệt sảng đến không tiện nghi không được bạch không được nhặt đến nhiều tự nhiên cũng liền mệt Đại hạt kê đều thu vào kho lúa giao xong rồi các loại thuế Đem dư lại loát loát, nhiều da tới liền đưa trong chấn đổi tiền. Tiêu thị rất khó đến nói câu. Này hơn nửa tháng, thi nho nhỏ cùng thi thiện thông cũng quái vất vả, làm khó hai cái tiểu hải tử, cho hắn hai xả điểm bố, làm thân đồ lót xuyên xuyên. Chương 29. Có quần áo mới nhưng xuyên, thi nho nhỏ kích động không được. Phần 29. Thi ra tuy có gần 30 mẫu đất, lại điền hùng địa chủ gia điển, nhưng là... Thi ra dân cư cũng nhiều à, bốn đời cung đường. Chừng hơn 30 cá nhân, lớn lớn bé bé đều phải ăn muốn uống, có thể bảo đảm ấm no đã rất không dễ dàng. Vật chất phương diện liền khó tránh khỏi có chút khó khăn. Tiêu thị nói phải cho hai người bọn họ xả bố làm thân tân ý giải phục. Lời này thật là ngoại ý muốn lại kinh hỷ. Dù thị không nốc, ngày thường hơi có chút dấu rốt, lại cũng không phải nhút nhát tính tình. Đó là cảm giác được lưỡng đạo giận giữ ánh mắt, nàng như cũ nhấp miệng cười ứng việc này. Ở nàng xem ra đây là khuê nữ nên được gần đoạn nhật tử tiểu khuê nữ có bao nhiêu mệt nhiều vất vả nàng đều xem ở trong mắt đau ở trong lòng mấy phen nhắc mãi không cần như vậy liều mạng trong nhà không thiếu điểm này nhi lương thực đáng tiếc tiểu khuê nữ cũng là yêu quý lương thực có bạch đến lương thực nơi nào bỏ được không nhặt nho nhỏ nhân nhi ngạnh xinh xinh căng xuống dưới tới tới lui lui không biết hướng trong nhà nhặt về nhiều ít đạo tuệ nếu không dựa vào nãi nãi tính tình như thế nào sẽ nghị cho hắn hai xả miếng vải làm tân y hệ phục Cũng là biết thật là mệt này hai hải tử có tâm khen thường thiên Du thị đều không sợ này đó ghen ghét đỏ mắt ánh mắt, liền càng miễn bản đã đương mãi mãi lưu thị, tự nhiên là vô cùng cao hứng ứng chuyện này, lại phủng bà bà nói một hồi lâu tử lời nói. Tiểu thúc, chúng ta có tân ý về phục xuyên. rời đi nhà chính, vào đồng xương, thi nho nhỏ mặt mày hớn hở nói chuyện nhi đi đường cũng tung tăng nhảy nhót, cao hứng thật sự. Thi thiện thông rụt rẹ cười, rắt tiểu chất nữ tay. Đúng vậy. Chúng ta có tân ý để phục xuyên. Cũng là cực cao hứng. Đây là chúng ta dùng mồ hôi đổi lấy. Bằng không như thế nào sẽ như vậy cao hứng, thi nho nhỏ này sẽ đặc có thành tựu cảm. Lữ thị nghe liền đậu nàng. Chúng ta nho nhỏ biết đến còn không ít đâu. Đó là thi nho nhỏ dơ dơ lên tiểu cảm. Tiểu lữ thị đi ở mặt sau, nhìn bà bà cùng hai cái hải tử thân đâu nói chuyện với nhau, sâu kín rũ mắt, ngực phiến toan. Nhà nàng hai cái nhi tử cũng là ở ngoài ruộng thật đánh thật vội hơn phân nửa tháng, như thế nào nãi nãi liền một chút cũng chưa xem ở trong mắt. Còn có bà bà cũng là, lúc này không phải hẳn là đứng ra nói hai câu, nặng bên này nhẹ bên kia. Đối diện nhị phòng cũng không bình tĩnh. Vu thị tức giận đến trong mắt đều mau chừng ra tới, tưởng nàng gả tiến thi ra nhiều năm như vậy, nãi nãi khi nào nói qua xả miếng vải cho nàng làm xiêm y trong đất sống nàng nhưng không thiếu làm, phân cho chuyện của nàng nàng cũng cũng không ma kỷ như thế nào liền thi thiện thông cùng thi nho nhỏ quý giá mới nhặt mấy ngày đạo tuệ liền khen thưởng thân tân y hề phục mãi mãi chẳng lẽ là lao hồ đồ nay bất công thiên đến độ mau không mắt thấy vu thị không dám ở tiêu thị trước mặt làm yêu cũng không dám có chút cảm xúc lộ ra tới tuy là nàng ra mặt hậu cũng đỉnh không được mãi mãi một chiếc miệng lại thật là khí bất quá chỉ phải đối với trượng phu phát hỏa dư quang thấy trượng phu bên người thi tiểu muội càng là giận sôi máu chỉ vào cái mũi liền bắt đầu mắng chơi liền biết chơi cả ngày không phải ăn chính là chơi dưỡng chỉ heo đều so ngươi có ích còn có thể trường ngó ăn tết còn có thể cầm đi đổi tiền ngươi nhìn xem ngươi có điểm cái gì dùng nhìn một cái nhân ra thi nho nhỏ đồng dạng tuổi cũng đã hống đến trong nhà trưởng bối niềm vui liền tân y phục đều có đến xuyên ngươi nhìn nhìn lại ngươi một chút tác dụng đều không có sinh ngươi còn không bằng sinh chỉ heo đâu thi tiểu mội ghen ghét đôi mắt đều phím đỏ thi nho nhỏ có tân y hải phục xuyên chính là nàng không có Cố tình mẫu thân còn chỉ vào nàng cái mùi mắng, nàng cũng không phải ăn chay, nơi nào nhịn được, tức khắc liền nhảy dựng lên, tiêm giọng nói lại là kêu lại là kêu. Ngươi cho rằng ta muốn ngươi cho ta nương, ta mới không thích đâu, ngươi không nghĩ muốn ta, ta còn không nghĩ muốn ngươi. Lau nước mắt liền ra bên ngoài hướng. Thì An Bình chạy nhanh đem khuê nữ ôm vào trong lòng ngực, vỗ nàng bả vai, một chút một chút, nhẹ nhàng mà vỗ. Khóc gì, cô nương ra khóc nhiều liền không xinh đẹp, ngươi nương nói được lời nói, ngươi chớ nghe. Nàng đầu góc có bệnh, nghe không được. Nhà ta tiểu muội là tốt nhất, ai cũng so ra kém, muốn tân y hề phục xuyên, chờ thêm mấy ngày cha đi chấn trên tìm xem làm công nhật, kiếm tiền liền cho ngươi tiểu muội mua, đừng khóc. Thì an bình lại như thế nào sinh khí, cũng là sẽ không dỗi tức phụ, hắn chỉ là trầm mặc, không nói lời nào. Lúc này cũng là giống nhau, ôn khuê nữ một cái kính hống, như là không biết tức phụ đứng ở bên người dường như. Với khí liền không thể gặp hắn như vậy nhi. Cái không tiền đồ nạo loại túng bao trứng kẻ bất lực ngươi nhìn xem ngươi giống cái cái gì nam nhân Trưởng phu không đem nàng đương hồi sự trong nhà trưởng bối trong mắt cũng không có nàng khuê nữ cũng không nghe lời nói càng nghĩ càng thống khổ mang đến liền càng khó nghe thì an bình trầm mặc đi tới cửa đem cửa phòng quan trọng ông đã không khóc khuê nữ hướng bên trong đi ngồi xuống bên cạnh bàn đổ chén nước đưa cho tiểu khuê nữ uống cách vách lại mắng đi lên liêu thị nhữ nhữ mày cũng liền lục đệ này thành thật tính tình mới nhịn được nàng đổi thành cái người khác Đã sớm không biết tấu nhiều ít hồi, liền nhi tử đều sinh không ra, nhưng thật ra có năm chắc đối với chính mình nam nhân chửi ầm lên. Ngắm lại lục đệ, thi vượng ra cũng nhíu chặt mày. Ta xem sớm hay muộn đến xảy ra chuyện. Cũng không trách gan bình tức phụ nổi điên, mãi mãi cũng thật là, rốt cuộc nghĩ như thế nào, cô đơn khiến cho thiện ca nhi cùng nho nhỏ làm tân y hề phụ, liền không biết bận tâm hạ chúng ta ý tưởng. Đều là mệnh chết mệnh sống nổi hơn phân nửa tháng, nhà của chúng ta văn thành. Năm nay còn không có làm tân ý gì phục phúc đâu. Liêu thị cũng có chút thế nhi tử bất bình, chính là ngữ khí có chút nhược. Văn thành nhưng, không đỉnh Đại Thái Dương đến ngoài ruộng đi hỗ trợ. Thi vượng ra là thấy được rõ ràng, cũng ninh đến rõ ràng. Hiện tại là không phân ra, ra ra nãi nãi nói cái gì chính là cái gì, chỉ cần không quá phận, chúng ta cũng không có biện pháp, nhận nhẫn cũng liền đi qua. Ta cũng chính là ngoài miệng nói nói. Liêu thị ngượng ngùng cười cười, âm thầm mà phiết hai hạ miệng. Ngươi nói. Chúng ta khi nào có thể phân ra? Dựa vào nhà mình bà bà kia tỏa tính tình, nhị phòng bên này phân chẳng phân biệt không có gì đại quan hệ. Không ngoài ý muốn, hẳn là ra ra mãi mãi qua đi mới có thể phân ra. Thi vượng ra cũng tưởng phân ra, phân ra, mới có hy vọng. Liêu thị theo bản năng liền tiếp câu. Không biết còn phải sống mấy năm đâu. Bên này mã thị chờ trượng phu vào nhà sau, nói thẳng câu. Quá hai ngày, trong tay sự vội xong chúng ta cũng đi trong chấn cấp hai nhi tử xả miếng vải làm tân y lìa phục a nãi nãi nói chỉ cấp thiện ca nhi cùng nho nhỏ làm xiêm y lìa thi có căn lúng ta lúng túng nói mã thị rất là khinh thường nói lại không hoa nãi nãi tiền nhà chúng ta cấp hai hải tử làm xiêm y thì tiền vẫn phải có hành ngươi nói cái gì thời điểm đi liền khi nào đi thi có căn không ý kiến tám tháng sơ ngoài ruộng sự vội không sai biệt lắm thi ra giả trẻ lớn bé đi mười mấy cá nhân lôi kéo lương thực cùng ngũ cốc hướng trong chấn đi đổi hảo tiền bạc liền bắt đầu đi dạo phố tự trong chấn trở về không hai ngày xả trở về bố liền làm tốt tân y ly phục thi còn tuổi nhỏ tiểu da mặt tử trắng non sạch sẽ tân y ly phục là tươi đẹp thiển phấn dù thị từng đường kim mũi chỉ làm được xiêm y ly lớn nhỏ đều thực thích hợp mặc ở trên người đặc biệt xinh đẹp nhưng đem thi nho nhỏ mị hỏng rồi thử liền không nghĩ thoát ăn mặc tân y ly phục nơi nơi thoán môn cùng chỉ hoa hồ điệp dường như Thi Thiện thông là nhợt nhạt mà xanh non, tiểu hài nhi vốn chính là rụt rè tính tình, mặc ở trên người văn nhã cực kỳ, hắn nhưng thật ra không có thi nho nhỏ như vậy xú mỹ, nhưng là Lữ thị nhìn vui mừng, liền không làm tiểu nhi từ cởi, trực tiếp xuyên đến trên người, làm hắn tùy nho nhỏ một đạo đi bên ngoài chơi. Thi tiểu muội ở bên ngoài chơi đến cao hứng, thấy nho nhỏ hiền lành ca nhi trên người tân y y phục, tức khắc liền không cao hứng, ủy khuất hàm chứa hai ba nước mắt, ba ba nhi hướng trong đất đi, khóc lóc tìm cha cũng muốn tân y y phục. Thi lập an thi lập bình hai anh em, thoáng đại chút, đảo cũng hiểu chuyện chút, không ăn hai cái tiểu hài tử giấm, tuy rằng thiện ca nhi là tiểu thúc. Nhưng là, đương hai người bọn họ nhìn đến nhị phòng thi cắt minh thi kiệt nhạc trên người cũng có tân y ý, ý hề phúc khi, liền ngồi không được, nho nhỏ hiền lành ca nhi có cũng liền thôi, dựa vào cái gì thi cắt minh thi kiệt nhạc hai huynh đệ cũng có, bọn họ lại không có. Không công bằng, thi lập an thi lập bình hai anh em đều không rảnh lo chơi, nổi giận đùng đùng liền trở về nhà còn ở trong sân liền hướng về phía đại phòng ồn ào nương ta cũng muốn xuyên tân y ghề phục tiểu lữ thị ngồi ở cửa sổ hạ nạp dày vải là thế này hai anh em nạp hai người mê chơi một đôi thiết chân giường như đặc biệt phí dày gì tân y ghề phục không đầu không đuôi nói nàng nhất thời không phản ứng lại đây thuận miệng hỏi câu thi các minh thi kiệt nhạc trên người đều mặc vào tân y ghề phục dựa vào cái gì chúng ta không có nương ta cùng ca ca tháng trước cũng không thiếu bận việc đâu đều mệt gầy hai cân. Thi lập bình cảm thấy không phục. Tiểu lữ thị sửng sốt. Các Minh kiệt nhạc cũng có tân ý giải phục xuyên. Các ngươi không nhìn lầm. Như thế nào sẽ nhìn lầm, chính là tân ý giải phục. Thi lập an thực khẳng định đáp. Nho nhỏ hiền lành ca nhi có tân ý giải phục khi, tiểu lữ thị liền có điểm phiếm toan Trước mắt liền các Minh cùng Kiệt nhạc cũng có tân ý giải phục, nàng liền càng thêm không vui. Hành, các ngươi chơi đi, ta đi xem là chuyện như thế nào. Thất thần an ủi hai cái nhi tử. Nói xong, vội vội vàng vàng ra phòng. Đại tẩu, ở đâu? Tiểu lữ thị đi nhanh vào phòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện. Đại tẩu, người có biết hay không đối diện nhị phòng cắt Minh cùng kiệt nhạc cũng có tân ý để phục xuyên. Dương thị lại không ra cửa, nàng nơi nào sẽ biết? Ta không biết ta, chẳng lẽ cũng là nãi nãi ra tiền mua bố? Không biết đâu, ta lại đây hỏi một chút, cho rằng đại tẩu sẽ biết chút cái gì. Nếu thật là như vậy, tiền nãi nãi cũng quá bất công chút tiểu lữ thị hoán trách phải cho bọn nhỏ xả bố làm xiêm y rỉa cũng nên đối xử bình đẳng mới đúng đại tẩu ngươi nói đúng không tốt xấu hiện tại còn không có phân ra đâu ta xem việc này nếu không vẫn là hỏi một chút nương nói không chừng cắt minh cùng kiệt nhạc trên người tân y y phục không phải mãi mãi mua đâu dương thị nghĩ mãi mãi tính tình có thể cho nho nhỏ hiền lành ca nhi xả bố đã là thực làm người ngoài y mớn lại như thế nào sẽ đột nhiên cấp cắt minh cùng kiệt nhạc xả bố làm xiêm y rỉa ngày thường cũng không gặp nàng đối này hai hải tử coi trọng tương đái tiểu lữ thị trong lòng không dễ chịu nương cũng không gặp thế hai ta hải tử trò chuyện lời này đã có thể không hảo tiếp dương thị tuy không quá lanh lợi lại cũng không phải ngốc tử nàng khô cằn cười cười chúng ta đi hỏi một chút nương đi ân tiểu lữ thị gật đầu đi rồi hai bước lại nói làm năm được mùa tức phụ một đạo đi thôi dương thị sửng sốt cũng hảo chương ba mươi thi nho nhỏ lôi kéo tiểu thúc tay Từ vương thái gia ra ra tới, chuẩn bị hướng trung ra đi. Nửa đường chạm vào cái lao bá, lao bá cũng họ vương, trong nhà đứng hàng tam, trong thôn đầu liền ấn đứng hàng tới sưng hô hán, thi nho nhỏ cùng thi thiện thông bối phận tiểu, đến kêu vương tam bá. Vương tam bá này chi cùng vương thái gia không gì đại quan hệ, tuy rằng bọn họ cùng họ. Nho nhỏ hiền lành ca nhi đây là thượng nào chơi đâu. Vương tam bá hòa ái hỏi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bọn họ trên người tân y dạy phục, cười khen câu. Này tân y dạy phục cũng thật đẹp thi nho nhỏ đặc xú mỹ hỏi câu vương tam bá là siêm vi nghề đẹp vẫn là người đẹp nha vai đầu nhỏ nhìn hắn ngọt ngào mà cười a cười siêm vi nghề cũng đẹp mặc quần áo người càng đẹp mắt vương tam ba thực nghiêm túc đáp lời vỗ hạ nàng tóc toại lại lậu câu nho nhỏ a nay cái buổi chiều nhưng có vũ nha trong thôn lại đến người cùng thi lão đầu nói lời cảm tạ thi lão đầu liền vui tươi hớn hở cười đầy mặt hiền tử khiếp mắt rất là cao hứng bộ dáng nói đều là nho nhỏ công lao Là nàng cấp thôn trưởng để tình nhi Bên đảo cũng không nhiều lời Mọi người liền não bổ thành Ước chừng là nho nhỏ nghe các đại nhân nói chuyện Biết có khả năng sẽ trời mưa Này tiểu nha đầu từ trước đến nay hái làm nổi bật Lại là cái tiểu nhân tình nhi Liền cầm việc này nơi nơi ồn ào. Lại có trung gia cùng vương gia Cũng ở bên trong đáp lời Nhưng còn không phải là có chuyện như vậy Nho nhỏ còn tự mình lại đây cùng bọn họ để ra tình đâu Lúc này cũng là vận khí tốt Chạm vào chứ Lần tới đã có thể nói không chừng lâu Thi lão đầu là như vậy nói, rất bất đắc dĩ bộ dáng, thiên lại lấy nho nhỏ này tiểu hài nhi không có biện pháp. Trong thôn liền nếu biết, thi ra đem thi tứ lang tiểu khuê nữ xem đến đặc biệt trọng, từ nàng tính tình làm vậy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, này tiểu nha đầu lại hiểu chuyện lại cơ linh, cũng không phải cái không đúng mực, nhưng thật ra thảo hỷ thực, nếu là nhà mình có như vậy cái tiểu khuê nữ, cũng sẽ phá lệ coi trọng chút. Như thế như vậy, trong thôn người đối thi nho nhỏ liền càng thêm thiện ý chút, gặp phải nàng còn thường thường đầu thú hai câu cùng nha đầu này nói chuyện thật là hảo chơi đâu phần ba mươi đại ta véo chỉ tính tính vương tam bá thoáng lợi chút mặc sốt ruột lý lại đụng phải này xóa nhi thi nho nhỏ chính nhi trong kinh trở về câu vươn mụ bấm móng nuốt nhỏ làm bộ làm tịch bấm đốt ngón tay một cái tay khắc còn phụ ở phía sau lưng eo định đến thẳng tắp chính là tuổi tác nhỏ điểm nếu là lớn chút nữa thật đúng là giống như vậy hồi sự đâu vương tam bá xem ở trong mắt người đến khỏe mắt đều đôi nổi lên tầng tầng nếp gấp vương tam bá nay cái buổi chiều không vũ lý người yên tâm đi trong trấn nghe diễn đi thi nho nhỏ thu hồi tay cười cười hì hì nói câu người như thế nào biết ta muốn vào trong trấn nghe diễn vương tam bá rất là ngoài ý muốn thi nho nhỏ đắc ý rào rạt tiếp câu ta mới vừa nghe thấy ngươi hử hí khúc nhi nhưng còn không phải là muốn hướng trong trấn đi thật là cái tiểu nhân tinh nhi nếu là ta khi trở về không trời mưa liền cho ngươi mang điểm tâm ăn Thanh lạc. Ta đây liền chờ vương tam bá điểm tâm Lặc." Thi Nho nhỏ thanh thúy đáp lời, thỏa thỏa mà tự tin. Vương tam bá cười đều không khép miệng được, muốn hay không vội vàng đi nghe diễn, thật muốn lại đầu đầu này tiểu nha đầu. Tiểu thúc, chúng ta lại có điểm tâm ăn lạp." Thi Nho nhỏ miễn bản có bao nhiêu cao hứng, nhìn một cái, nàng liền tính là cái tiểu đầu đinh nhi, cũng có thể hôn ăn hôn uống. Thi thiện thông nhấp miệng cười. Nho nhỏ thật lợi hại. Thư thượng nói như thế nào tới, ta lợi hại như vậy ngươi cùng ta ở bên nhau lâu lạc cũng sẽ lợi hại như vậy mặc xuất ruột vấn đề thời gian mà thôi nói được ông cụ non thi thiện thông cười đến đôi mắt đều cong trăng non chỉ cảm thấy nhà mình tiểu chất nữ thật là quá đáng yêu thúc cháu hai nói nói cười cười hướng trung ra đi không chú ý tới ở bọn họ phía sau cách đó không xa có hộ nhân ra có cái tiểu nam hải liền đứng ở phòng trước cây táo bên vẻ mặt trận mắt há hốc mồm lần đầu tới gì cả ra thẩm tùng tuyển đầu một hồi thấy Như vậy giống giạc tiểu cô nương, nhìn tuổi tác so với hắn còn muốn tiểu, cũng đã giống cái mười phần tiểu thần côn, cố tình kia lào ba còn thực tin tưởng nàng bộ dáng, hắn sợ ngây người, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ ở nông thôn cô nương đều là như vậy? Đáng sợ. Thầm Tùng tuyển theo bản năng sau này lui hai câu, lòng còn sợ hai âm thầm nghĩ, vẫn là trong chấn hào chút. Sắp đến trung ra khi, thi nho nhỏ đánh cái hát xì, nàng xoa xoa cái mũi, nhỏ giọng mà nói thầm câu. Gì? Ai ở nhắc mái nàng? Như thế nào đánh hát xì? Thi Thiện Thông hỏi lời nói, rồi tay vô đem tiểu chất nữ cái chán, lại xoa xoa chính mình cái chán, không có gì khác biệt. Thi nho nhỏ không chút nào để ý huy xuống tay. Không có việc gì, chính là cái mũi ngơ mà thôi. Sau đó, dương giọng nói bắt đầu tê ơ. Trung nãi nãi, ta cùng tiểu thúc tới xem ngươi làm. Nho nhỏ tới rồi, Thiện Ca Nhi, mau, trong phòng ngồi. Trung bà tử cao hứng thực. Trực tiếp đi đến dưới mái hiên đón này hai hải tử Thi nho nhỏ trong lòng vui dạo dực Thịt buồn nôn ma phi phát tiến Trung bà tử trong lòng ngực Ôm nàng chân, trước cọ hai hạ Chúng mãi lại thấy ta thật cao hứng đi Quả thực so ăn mật ong còn muốn ngọt đâu Chúng bà tử mặt mày hớn hở đáp lời Thi nho nhỏ lôi kéo thi thiệt thông ăn mặc tân y hề phục Hướng quen biết các hội nhân ra thoán môn Nói thượng một chút lời nói Một nhà lại một nhà đi qua Thời gian cũng quá đến bay nhanh Đãi bọn họ trở về lúc đi đã sắp đến buổi trưa làm trong thôn bắt đầu mạo suốt trận trận cơm hương hung địa chủ trầm gì gì đi tới xa xa mà thấy này hai tiểu hài nhi hắn cũng liền không đi rồi ngừng ở một thân cây ấm hạ đẳng hung địa chủ ra ra ngài lao sao có rảnh lại đây trong thôn chơi a thi nho nhỏ hiếm lạ hỏi câu nghe nói ngươi được kiện tân y giải phục sợ người khác không biết an mặc hướng trong thôn từng nhà thoáng môn. hung địa chủ cũng là nhàn rỗi nhang chán nghĩ hảo chút thiên không gặp này tiểu nha đầu đường nói Thật là có điểm tưởng đâu, sau đó liền đi đến trong thôn tới. Ta coi này siêu mỹ gì cũng chẳng ra gì, tiểu nha đầu, ngươi này mí mắt không được à, có điểm thiện. Ngay mua thời điểm, hắn là mỗi ngày hướng trong thôn tới, tuần tra nhà mình đồng ruộng, mỗi ngày có thể thấy này tiểu nha đầu, một già một trẻ đều rất xú không biết xấu hổ, đấu võ mồm đấu đến không coi ai ra gì, cũng không chê e lệ. Thi nho nhỏ cúi đầu nhìn xem chính mình tân y giải phục, phiết miệng. Vậy ngươi còn ba ba nhi chạy trong thôn tới, ta liền biết. Ngươi là tới xem ta xuyên tân ý giải phủ, còn đặc đặc tại đây chờ đâu? Nàng hư một tiếng. Hung địa chủ nghe nàng hư thành, run lập cập, có điểm chịu không nổi. Ngay trước mặt ta, đừng học ta nói chuyện. Lao ra ta là tới tuần tra nhà ta đồng ruộng. Hắn đỉnh hạ eo, phảng phất càng có tự tin. Ha ha ha ha ha! Hung địa chủ ra ra ngài ra mà nhưng đều ở khê phía đông đâu. Thi nho nhỏ cười đến ngã trước ngã sau, thanh âm còn đặc biệt đại, vừa nghe chính là tương đương khoa trương. Hùng địa chủ thẹn quá thành giận mắng. lão gia ta chính là muốn đi khê phía đông, thuận tiện đi lý ruộng tốt ra nhìn xem, ta chính là cái có lương tâm lão gia. Hùng địa chủ ra ra ngài lương tâm ở đâu, thật sự. Nó cảm thấy lừa tiểu hài tử thật là quá không phúc hậu lạc, quả thực số không biết xấu hổ nhi. Thi nho nhỏ lời lẽ chính đáng chửi. Một già một trẻ lại bắt đầu hàng ngày đối mắng. Thi thiện thông yên lặng ở bên cạnh nhìn, từ đầu đến cuối trên mặt đều mặc cười, thấy nhiều không trách bộ dáng vừa lúc từ gì cả gia chuẩn bị phản hồi trong chấn thẩm Tùng Tuyền, đi theo phụ thân bên người, đi ngang qua nơi này, thấy như vậy một màn, lại lần nữa sợ ngây người. Ở nông thôn cô nương thật là thật là đáng sợ. Về sau vẫn là thiếu tới gì cả gia cho thỏa đáng, vạn nhất đụng phải cô nương này, nhưng sao sinh là hảo a Đều theo phụ thân đi ra thôn, thẩm Tùng Tuyền còn chưa phục hồi tinh thần lại, vẫn là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Nhìn trắng non sạch sẽ khá xinh đẹp một cái tiểu cô nương, như thế nào liền như vậy đáng sợ đâu. Như là đầu gốc có điểm không bình thường dường như không đúng. Hắn cảm thấy thôn này đều kỳ quái, đều có điểm đầu gốc không bình thường dường như. Thật là đáng sợ a. Hung địa chủ cùng thi ra tiểu nha đầu thống thống khoái khoái đối mắng chàng, trong lòng tức khắc liền thoải mái. Đãi tiểu nha đầu đi xa sau, hắn mới lén lút ra đi. Trong lòng tưởng chính là định không thể làm nha đầu này phiến tử nhìn đến, thấy được lại đến đem cái đuôi tiểu trời cao đi. Liên nàng kia miệng rộng lại hái làm nổi bật kính nhi. Không chừng cầm chuyện này như thế nào trương dương đâu. Nương, ta đã về rồi. Thi nho nhỏ về nhà khi, cha mẹ đã ngồi xuống trước bàn cơm, nàng liệt miệng cười, cười đến rất là sán lạ, loát vén tay háo, tiến đến trậu rửa mặt trước rửa tay. Dù thị có điểm bất đắc dĩ, ngươi có phải hay không lại cùng hùng địa chủ cãi nhau? Đúng vậy. Đều do hắn ngăn ở trên đường, không cho ta về nhà. Thi nho nhỏ không chút do dự ném nổi, đặc yên tâm thoải mái. Đối với nhà mình tiểu khuê nữ, Du Thị cũng là chịu phục, liên nang cái này đương nương đều nói không rõ, nay tiểu nha đầu như thế nào liền như vậy nhận người thích, đừng bần, chạy nhanh rửa tay lại đây ăn cơm. Mỗi lần ta nói thật ra, ta nương tổng không tin, hảo bất đắc di ác. Thi nho nhỏ ninh tú khí mày, thấp đầu, nặng nề mà thở dài. Thi Phong Niên liền cười, cười đều quên mất ba phải. Ta xem ngươi là nói hiệu nói vượng. Du Thị dở khóc dở cười, lôi kéo nàng ngồi xuống trên ghế, nhanh ăn cơm đi ngươi. Nay cái ở trong thôn chính là ra hết nổi bật đi, làng trên xóm dưới đều biết ngươi có quần áo mới xuyên. Thi nho nhỏ gắp khối thịt, nhai nhai, mừng rỡ đôi mắt đều mị lên. Ta nương làm được cơm cũng thật ăn ngon. Trước tác viên đường, xong rồi, lại nói chuyện này. Ta đặc có danh tiếng bái, có chút động tĩnh liền tất cả đều biết rồi. Vương Tam Bá còn nói buổi chiều mang điểm tâm cho ta cùng tiểu thúc ăn đâu. Nương ngươi mau nhìn xem, ngươi sinh đến thật tốt một cái khuê nữ, độc nhất vô nhị đắc, trên đời lại không cái thứ hai. Ở bên ngoài, đừng tổng tiếp người khác cấp thức ăn, như vậy không tốt lắm. Du thị nhăn lại mày. Trường bối thích ta, nguyện ý cho ta ăn, là chuyện tốt, không tiếp thu nhiều không hảo a. Thi nho nhỏ chạy nhanh kéo lên bên cạnh vùi đầu ăn cơm phụ thân. Cha, ngươi nói đúng không? Thi phong niên vui tươi hớn hở cười. Ta cảm thấy nói đều rất đối, có thể xem tình huống. Nếu là thiệt tình thích ngươi, tưởng cho ngươi ăn, ngươi liền tiếp theo cũng không sao. Nói xong, nhìn về phía tức phụ. Có chút tiểu đắc ý tức phụ ngươi nói đúng không? Các ngươi thật đúng là một cây đằng xuống dưới. Du thị cũng không lời nói nhưng nói. Nàng biết tiểu khuê nữ là cực có chừng mực, chỉ là hàng ngày nhắc mãi một câu mà thôi. Liền sợ đứa nhỏ này tuổi tắc tiểu, vừa lơ đãng liền phiêu lên, này không thể được, đến nhìn điểm. Thi nho nhỏ cười cười hì hì tiếp theo. Bằng không, nói như thế nào là cha con đâu. Ta nhìn, nho nhỏ cùng ngươi cũng là rất giống, đều giống nhau đẹp, mặt mày đặc biệt là đẹp. Du thị nhìn mắt càng ngày càng có thể nói trương phu, miệng cùng lau mật dường như, nghĩ thầm, nhân ra là hài tử tùy phụ, ở chỗ này lại là đương cha tùy hài tử. Trường 31. Ngày mùa qua đi, đồng dụ việc, liền không cần trong nhà phụ nữ và trẻ em ra mặt, chỉ cần chăm sóc hảo trong phòng vụn vật là được. Thi phong niên nghỉ ngơi sẽ ngủ trưa, khiến cái quốc hướng trong đất đi. Du thị cầm kim chỉ khay đan ngồi vào cửa sổ hạ, xe chỉ luồn kim chậm gì gì làm theo việc, suy nghĩ có chút lơ mơ. Nàng suy nghĩ, nay cái buổi sáng trong nhà phát sinh sự, muốn hay không cùng nhỏ giọng. Nương! Cha xuống đất đi làm. Ngủ đến tự nhiên tỉnh thi nho nhỏ lộc cộc vọt vào trong phòng. Nay cái nguyên muốn đi Vương Thái Gia ra đọc sách. Vương Thái Gia nghe nói nàng có tân ý để phục xuyên, tọa nghỉ ngơi thiên, làm nàng cao hứng cao hứng. Thi lập an thi lập bình ước gì mỗi ngày nghỉ ngơi, đọc sách thật là không kính thấu. Nghe thế tin Nhi liền cùng giải thoát rồi dường như, đảo mắt không có bóng người thi thiện thông từ trước đến nay là cố tiểu chất nữ tiểu chất nữ cao hứng hắn cũng cao hứng bốn cái học sinh cũng chưa ý kiến hôm nay liền nghỉ ngơi vương thái gia cũng có thể thư giãn thư giãn du thị chính cân nhắc sự tình thất thần ứng thanh thi nho nhỏ lập tức thấu qua đi rắn nàng lỗ thai tinh tế mà nói chuyện nương ngươi tưởng gì đâu tưởng nhà ta nho nhỏ khi nào có thể có cái đứng đắn bộ dáng du thị nhưng thật ra không sợ nàng dọa dỗi tay khẽ đẩy nàng chán qua đi điểm đừng chống đỡ ánh mặt trời ta khi nào không đứng đắn thi nho nhỏ dầu hạ miệng dọn cái ghế nhỏ ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở mẫu thân bên người du thị làm sẽ theo sống thấy tiểu khuê nữ còn thành thành thật thật ngồi ở bên người nàng đôi tay chống cằm nghiêng đầu hướng tới nàng khoe miệng liền nhịn không được hướng lên trên tiểu mặt mày càng thêm nhu hòa. nay cái buổi sáng ngươi lôi kéo ngươi tiểu thúc ăn mặc tân y đi phục ở trong thôn nơi nơi khoe khoang nhưng có thấy cắt minh kiệt nhạc hai anh em cùng ăn mặc tân y đi phục có a ta cùng tiểu thúc còn cùng hai người bọn họ chào hỏi đâu thi nho nhỏ chấp chấp đôi mắt nương mặc là nơi này có việc nhi thật là cái tiểu nhân tinh nhi du thị cười nhìn nắng mắt tiếp tục vừa làm theo sống biên nói chuyện nhẹ giọng từ tốn lập an lập bình hai anh em nhìn thấy trong lòng không dễ chịu ba ba nhi chạy trở về còn ở trong sân liền ồn ào nói muốn tân y ỉa phúc xuyên ngươi nhị bá nương rất không cao hứng lôi kéo ta và ngươi đại bá nương đi tranh ngươi mãi mãi trong phòng nói chuyện muốn biết là chuyện như thế nào nhị bá nương sẽ không cho rằng cát minh kiệt nhạc hai anh em tân y giải phục cũng là cụ bà ra tiền xả bố làm đi thi nho nhỏ trợn tròn đôi mắt nhị bá nương rất thông minh nha du thị cười như không cười ngươi nhị bá nương sắc thật thông minh nàng biết rõ cát minh cùng kiệt nhạc quần áo khẳng định không phải ngươi cụ bà ra tiền xả bố làm nhưng nàng vẫn là tốn ta và ngươi đại bá nương đi ngươi loãi loãi trong phòng ngươi cho rằng nàng muốn làm gì đốn hạ lại nói Trước kia ngươi cụ bà nói muốn xả bố cho ngươi hiền lành ca nhi làm xem y gì ngươi nhị bá nương liền không cao hứng, chỉ là không cơ hội biểu đạt mà thôi. Ác! Ta hiểu được. Nhị bá nương là nương này xóa chuyện này, biểu đạt hạ nàng phẫn nộ. Thi nho nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Nàng hứng thú bừng bừng đi xuống hỏi. Sau đó đâu? Ngại ngại nói như thế nào? Du thị nhấp nhấp miệng. Người ngại ngại có thể nói như thế nào, tự nhiên là cho cái chuẩn sắc đáp ứng bái. Cắt minh kiệt nhạc quần áo lại không phải ngươi cụ bà xả bố làm. Ngươi nhị bá nương sắc thật rất thông minh, nhưng ngươi nãi nãi cũng không phải cái ăn chay, khinh phiêu phiêu liền đổ nàng, nói cái gì đều nói không nên lời. Ý tứ là, lần này xem như bạch lăn lộn. Không sai biệt lắm đi. Dù thị gật gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, dừng trong tay việc may vá, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía đối diện nhị phòng. Ngươi tam bá nương sợ là sinh khắc tâm tư, gả tiến thi ra nhiều năm như vậy. Nàng từ trước đến nay rất ít ra tay trộn lẫn trong nhà sự, cô đơn lúc này xả bố cấp 2 hải tử làm tân y hề phục. Mỗi lần gặp trong nhà loanh quanh lòng vòng, thi nho nhỏ tổng hội giác, chính mình gần ngàn năm năm tháng thật là sống vổng phí. Nương, lời này lại nói như thế nào? Phần 31 Người cụ bà nói, muốn xả bố cho ngươi hiền lành ca nhi làm tân y hề phục, đây là có lý do. Ngày mùa thời điểm, các ngươi có bao nhiêu vất vả, hướng trong nhà nhặt về nhiều ít đạo tuệ, mọi người đều xem ở trong mắt. Quan trọng nhất chính là, các ngươi hai cái còn nhỏ, là hoàn toàn có thể không cần làm này đó sống, nhưng các ngươi lại kiên trì, thả đem sự tình làm được đặc biệt xinh đẹp. Đó là có không phục, cũng không dám nói cái gì, chỉ phải để lại cảm xúc. Dù thị tinh tế mà cùng tiểu khuê nữ nói nơi này miêu nị. Nhưng ngươi tam bà nương, đem thời cơ véo đến chuẩn, một đạo tiến chấn xả bố, cùng một ngày làm ra tân y hề phục, hai tử cùng đại nhân là vô pháp so, bọn họ cảm xúc gáp không được. Nàng làm quang minh chính đại. Liên tính trong nhà người nhìn ra nơi này miêu nị, cũng không lý do nói cái gì. Thi nho nhỏ cái hiểu cái không. Liên có nhị bá nương làm ấm ý, nhưng nhị bá nương cũng không nháo ra điểm cái gì bọt nước ra tới à. Đừng có gấp, nghe ta tiếp theo đi xuống nói. Ngươi nhị bá nương lần này làm ấm ý, nhìn như không có gì chuyện này, kỳ thật là trôn thai hoàng ẩm. Tỷ như, ngươi mãi mãi biết ngươi nhị bá nương lại có một ít gia đình khí, còn có ngươi của bà, trước trước đối với ngươi nhị bá nương rất là vui mừng hiện tại sợ là không dư thừa cái gì. Người nhị bá nương vốn là đối với người hiền lành ca nhi có quần áo mới việc này tổn tâm tư, nay tâm tư hiện giờ là càng thêm nghiêm trọng. Người này nột, một khi trong lòng tồn mất đáp, muốn tiêu rất liền khó khăn, khoảng cách chỉ biết càng lúc càng lớn. Du thị thở dài. Người tam bá nương khinh phiêu phiêu liền châm ngòi đại phòng, nhân tâm tan muốn tụ. Liền khó. Người tam bá nương như đến hẳn là phân ra. Nhị phòng sớm đã có phân ra ý niệm. Ngươi nhị ra ra cùng nề nai nai áp đều áp không được, chỉ là đại phòng cùng tam phòng không phản ứng, thả ngươi thái ra cụ bà không đồng ý, đó là có ý tưởng, cũng chỉ có thể chịu được. Phân ra thật tốt, ta cũng nghĩ phân ra. Thi nho nhỏ trọng điểm nháy mắt liền chật. Ta nguyên cũng không nghĩ phân ra, hiện giờ, đảo cũng là có chút suy nghĩ. Du thị vô về tiểu khuê nữ tóc. Đứa nhỏ này, thật là trương dương chút, không phân ra nói, nhị phong như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, nàng thật là giàu túi ruột. Liền sợ nháo ra chuyện gì tới, suốt ngày không cai an bình. Phân ra, đóng cửa lại tự mình quá, cũng liền thanh tịnh. Tiểu khuê nữ sinh đến quá hảo, ở nàng xem ra, nếu là cả gia đình tiếp tục như vậy quá, chỉ sợ ngày sau liền không chỉ là nhị phòng ngay cả đại phòng, đối tiểu khuê nữ cũng là có chút đỏ mắt. Có thể phân ra lời nói, vẫn là sớm chút phân ra hảo. Thi nho nhỏ có chút kỳ quái. Nương, đại phòng tam phòng không nghĩ phân ra là vì cái gì. Là bởi vì ngươi nãi nãi. Dù thị do dự hạ, vẫn là nói ra Người nãi nãi không muốn phân ra Một khi bắt đầu phân ra Khẳng định là lớn nhỏ một đạo phân Ai lo phận lấy phân cái hoàn toàn Người nãi nãi là không muốn phân ra Ngươi hẳn là xem ra tới Người nãi nãi đem đại phòng quản được khá tốt Nàng chính là cái ái nhọc lòng tính tình Nếu là phân ra, muốn quản nhi tử con dâu liền Cũng không như vậy phương tiện Người tam ra ra cùng tam nãi nãi Từ trước đến nay nhất kính trọng ngươi ra ra cùng nãi nãi Tam phòng là theo đại phòng đi Thi nho nhỏ như suy tư gì điểm đầu nhỏ, đem mẫu thân lời nói, ở trong đầu qua lại loát cái ba lần, cuối cùng là có chút rõ ràng. Ta hiểu được. Mọi người đều nói ta là cái tiểu nhân tinh nhi, ta quả nhiên chỉ là cái tiểu nhân tinh, còn nộn thật sự đâu. Nhà chúng ta này trong phòng tử nhưng tất cả đều là nhân tinh a. Nàng thật là quá ngoài ý muốn. Ai đều không nốc, cuộc sống này a, loạn đến còn ở phía sau đâu. Ngươi mặc quá trương dương, thoáng thu liêm chút chuyện này cũng liền không hướng trên người của ngươi tìm du thị cầm này tiểu khuê nữ thật là không có biện pháp lại không đành lòng câu nàng lại đến vì nàng giàu thối ruột phân ra vẫn là sớm chút phân ra hảo thi nho nhỏ một tay chống cằm ninh tiểu mày thở ngắn than dài trách chỉ trách ta quá ưu tú ai nguyên lai lớn lên hảo cũng là loại buồn giàu đâu ta cùng ngươi nói đứng đắn ngươi lại hạt làm bậy du thị dỗi tay điểm hạ tiểu khuê nữ chán nay cái cùng ngươi lời nói ngươi nhưng đến nhớ kỹ cũng đừng ra bên ngoài ồn ào sau này gặp chuyện gì ngàn vạn đừng ngây ngốc hướng trong trộn lẫn liền chờ ngươi hướng hối nhảy đâu nàng la cái cẩn thận điệu thấp tính tình trượng phu cũng là thành thật vẫn luôn bình bình tĩnh tĩnh chưa từng tưởng sinh cái tiểu khuê nữ cùng cái hôn thế ma vương dường như muốn đảo loạn đại phòng đại ca đại tẩu kia phòng tìm không ra chuyện gì cũng chính là nhị ca nhị tẩu cùng nhà bọn họ thi nho nhỏ thẳng thắn eo ngồi đến thẳng tắp thẳng tắp vẻ mặt nghiêm túc đáp nương Ngươi yên tâm đi, ta lại không ốc. Chúng ta nhìn là được, đó là muốn phân ra, cũng là không dễ dàng, không nói ngươi thái ra, chỉ là ngươi cụ bà, là có thể làm người ra đầu tê dại. Ngươi cụ bà nha, sinh khí khí, là cái gì đều không bận tâm. Cụ bà quá sẽ mắng chửi người. Thi nho nhỏ đẻ thấp thanh âm, hát hát hắc cười. Dù thị xoa xoa tiểu khuê nữ tóc, đứa nhỏ này tuy không quá bất lo, lại là thấy thế nào đều cảm thấy hảo. Đi bên ngoài chơi đi ngồi ở chỗ này bồi ta cũng quái không thú vị tiểu nha đầu có thể ngồi lúc này công phu xem như thực không dễ dàng đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ trọng ta đây ra cửa chơi lạc, khó được nghỉ ngơi một ngày ta phải hảo hảo chơi ngày mai lại muốn bắt đầu đọc sách nói đến đọc sách thi nho nhỏ lại nghĩ tới cọc sự nương ta phát hiện lập an lập bình hai anh em gần nhất đọc sách không quá để bụng đâu sao lại thế này không nghĩ muốn ăn ngon uống tốt lạc, nhìn nhưng không giống đâu nay cái buổi sáng ở trong thôn khi Liền thấy bọn họ hai anh em không biết từ nào bắt được mấy chỉ điểu, ở thôn Tây vứt đi láo phòng phòng trước nương ăn. kia mùi vị, theo phong thổi qua tới, nhưng thật ra thật sự rất thơm đâu. Việc này dù thị đảo cũng biết chút. Là ngươi nhị bà nương, chịu không nổi bọn họ mỗi ngày nhi đổi đa dạng muốn ăn muốn uống, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào thông. Cho lập an lập bình hai anh em hai lựa chọn, hoặc là xuống đất làm việc, hoặc là liền đọc sách, suốt ngày kén cá chọn canh, cũng đừng đọc sách, đi theo ngươi nhị bà xuống đất đi. Mới vừa ngày mùa xong đâu, kia hai anh em sao có thể nguyện ý xuống ruộng làm việc, nhưng không phải hỗn nhật tử dường như đi theo vương thái ra đọc sách, tốt xấu có thể đổi cái thoải mái. Ác! Ta biết rồi. Nguyên lai like là không có khen thưởng đúng không? Thi nho nhỏ mừng rỡ đôi mắt mị thành song trăng rằm nha nhi. Đậu chết ta, này hai anh em thật là quá đậu. Không cho ăn ngon cấp uống, liền không muốn hảo hảo đọc sách, đơn hướng này phân tâm tư, như thế nào có thể đọc hảo thư. Du thị nhắc nhở câu. Này lôi ngươi cũng không thể dẫm, sự tình xem ở trong mắt là được, đừng nói đi ra ngoài, ngươi nhị bá nương nếu là biết lập an lập bình tâm tư, sớm muộn gì đến bùng nổ. Biết rồi. Nương ta ra cửa chơi lạc, chạm vạng lại trở về. Thi nho nhỏ huy tay nhỏ, lộc cục liền chạy ra phòng. Du thị nhìn tiểu khuê nữ thân ảnh, chạy xa, nhìn không thấy, nàng mới thu hồi ánh mắt, đồng thời trong lòng nghĩ, buổi tối đến cùng trượng phu nói tiếng, trước mắt trong đất sống không quá nhiều hai ngày này nghĩ biện pháp đi bắt được mấy chỉ điểu trở về dọn dẹp cấp tiểu khuê nữ ăn xem nàng kia tiểu bộ dáng cũng là có chút thèm khẩn nghĩ nàng liền nở nụ cười chương ba mươi hai tám tháng hoa quế hương trong thôn có không ít cây hoa quế thi ra trong viện liền loại cây không lớn mới mấy năm thụ linh hoa quế khai đến còn tính tràn đầy có phong nhật tử đó là ngồi ở trong phòng cũng có thể nghe cổ nhàn nhạt hoa quế hương mắt thấy liền phải đến trung thu ngày hội dù thị cân nhắc năm nay làm điểm bánh hoa quế trước hai ngày còn nghe tiểu khuê nữ nhắc mãi câu đại để là ở nơi khác ăn tới rồi bánh hoa quế liền có chút miệng thượng du thị chu nghệ cũng không tệ lắm nhưng muốn nói khởi làm điểm tâm ước quả tử chờ ở thi ra liền số nhị bá nương sở chứng nhất nàng nhượng ra tới rượu trái cây tuy vô pháp cùng trong trấn quán rượu so sánh với cũng là không kém bao nhiêu rốt cuộc nhà mình nhượng không cần tiền quả tử cũng trong núi nhặt được chính là hao chút thời gian mà thôi du thị tính toán đi tìm nhị bá nương cho chuyện tận lực đem bánh hoa quế làm tốt lắm điểm về nhà mẹ đẻ khi vừa lúc lấy điểm lại cắt điều thịt mua chút bánh một nô tết trung thu lễ cũng liền thấu đủ hôm qua ban đêm hạ tràng mưa nhỏ nay cái sáng sớm mới khó khăn lắm ngừng lại lúc này buổi sáng còn không có ra thái dương âm âm thiên nhi có gió nhẹ nhẹ phẩy thật là mát mẻ vũ thị thanh nhàn thực dịch đem ghế dựa ngồi vào dưới mái hiên bên cạnh gác cái ghế mặt trên phóng kim chỉ khay đan còn có nửa đĩa hạt dưa nhi làm sẽ thêu sống liền cắn sẽ hạt dưa nàng nhưng thật ra nhàn nhã an nhàn du thị lại đây nhị phòng vu thị liếc mắt một cái liền nhìn thấy tức khắc liền nở nụ cười đứng đi phía trước đi rồi hai bước nay cái quát đến cái gì phong nha tứ tẩu làm sao có rảnh lại đây nhị phòng thoáng môn nhi chẳng lẽ là trồn cấp gà chúc tết đi đều nói đại phòng bốn chị em dâu tính tình chất phác nàng lại rất rõ ràng đây là cái trong bụng gian an bình tức phụ nhật tử quá đến thanh nhàn đâu thật làm người hâm mộ du thị nhẹ giọng từ tốn nói chuyện chuyển cái thân Hướng tới bên trên đi đến. Thi ngọ hai vợ chồng ở tại tây xương trên cùng. Bị thình lình khen câu, vũ thị sửng sốt, chờ nàng phản ứng lại đây khi, đã thấy không dụ thị thân ảnh, nàng oán hận mà hướng tới trên mặt đất phi thanh. Liên biết là cái trong bụng gian. Phun măng câu, nàng cũng không vội mà ngồi xuống, ánh mắt nhi hướng tới bên trên ngắm lại ngắm, chung quy là không nhịn xuống, nghiêng đầu đem ghế dọn về trong phòng, cười ngâm ngâm vào cách vách thi ngũ lang trong phòng. Ngũ tẩu. Vội vàng đâu. Vũ thị liền đứng ở cửa, lười biếng rửa khung cửa. Ta mới vừa thấy tứ tẩu hướng lên trên biên trong phòng đi, nhìn dáng vẻ, là đi tìm nương nói chuyện đâu. Liêu thị ly đến lại không xa, tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng ngẩng đầu nhìn mắt chị em dâu, lôi kéo khuôn mặt, tức giận nói câu. Đừng chống đỡ quang, muốn làm gì chính mình đi, đừng nghĩ đem ta kéo lên. Tứ tẩu gả tiến thi ra đều nhiều ít năm lạc, nàng lại đây nhị phòng số lần, một bàn tay đều tính ra tới, ngươi liền không hiếu kỷ tứ tẩu lúc này lại đây vì chuyện gì dù sao vu thị chính mình là khá tò mò một chút đều không hiếu kỳ liêu thị lúc này liền đầu đều không có nâng vu thị thảo cái không thú vị thiết Phiết miệng lắc mông ra nhà ở không đi tính ta chính mình đi một hồi ngươi đó là muốn biết ta còn không nói cho ngươi cháu dâu lại đây tìm nàng nói chuyện lưu thị rất là ngoài ý mớn nàng cười đảo thượng chén nước nhị ba nương ở nạp giày đâu du thị nhấp miệng nhẹ nhàng mà cười Nói chuyện thanh cũng nhu nhu điện. Lưu Thị cười nói tiếp. Hôm nay đảo mắt liền lạnh, đến sớm chút cho ngươi nhị bá đem giày vải chuẩn bị tốt, cách luôn nói, hàng từ lòng bàn chân tới, đến chú ý chút đâu. Ta gần nhất cũng ở nạp giày vải, là cho nho nhỏ nạp, tay nghề xa không có nhị bá nương hảo. Du Thị dối tay từ kim chỉ khay đan cầm lấy đã làm một chiếc giày, lặp lại lật xem, thiệt tình chân ý khen hai câu, thường thường hỏi một ít chi tiết. Lưu Thị bị khen đến trên mặt đều lộ nhàn nhạt ngượng ngùng. Cẩn thận mà cho nàng giải đáp, lại nói chút cái khác những việc cần chú ý, đều là nàng tự mình sờ soạn ra tới. Dù thị nghe vào trong lòng, tức khắc cảm thấy rộng mở thông suốt, cùng nhị bá nương nói chuyện, liền càng thêm thấy thân đâu. Lưu thị ba cái con dâu, con dâu cả lãnh đạm cao ngạo, nhị con dâu cùng tam nhi tức cũng đều không đem nàng để vào mắt, nàng này bà bà à, cũng chính là kêu cái danh nhi. Khó được dù thị chủ động lại đây tìm nàng nói chuyện, mặt mày ôn hòa lời nói lộ ra cổ thân cận ý vị nhi, nàng rất cao hứng. Cảm thấy thật là bất thiếp thư thái. Nương! Các người đang nói cái gì đâu? Nhìn trong phòng thân mật hai người, không biết còn tưởng rằng nàng hai mới là mẹ chồng nàng dâu đâu. Vu thị liền nhịn không được phím toan, nàng này bà bà, thật là không điểm tốt xấu chi phân. Xuân viên một cái, sống ủng phí bó lớn tuổi. Lưu thị trên mặt cười, thoáng thu hai phân. Không có gì. Đáp đến có điểm lãnh đạm, tuy nói ba cái con dâu đều không sao tích, nhưng cẩn thận tính ra, nàng ghét nhất lại là nhỏ nhất con dâu. Nhị ba nương, trong viện hoa quế khai đến hảo, ta tưởng tự mình làm điểm bánh hoa quế, chính là chưa từng có đã làm. Vừa vặn nói đến hoa quế này khối, du thị không có bởi vì vu thị đã đến, liền chặt đứt đề tài này. Này bánh hoa quế à, dễ dàng làm, ta mỗi năm đều sẽ làm điểm nhi, ngươi nhị ba tương đối thích ăn, ta là tính toán ngày mai xuống tay thu xếp, đến trước chích chút hoa quế trở về. Lưu thị tính tình nội liễm, khó được chủ động nói một câu, lại là thật là tương đối thích này cháu dâu, liền tráng gan hỏi câu. Ngươi ngày mai buổi sáng nếu rảnh rỗi, liền tới đây, chúng ta một đạo trích chút hoa quế, quay đầu lại ta dạy cho ngươi như thế nào làm. Du thị trơ chính là lời này, mặt mày hớn hở tiếp câu. Nhị bá nương nguyện ý giáo, là ta phúc khí, đó là không rảnh cũng sẽ có rảnh. Nha! Tứ tẩu khi nào trở nên như vậy có thể nói lạc, nhìn một cái đem nhà ta bà bà hồng đến, liền kém không đem tâm can phùng thượng. Này hai người không coi ai ra gì nói chuyện, thứ Vu thị đôi mắt sinh sôi đau. Phần 32 Có cái làm nhảm dường như tiểu khuê nữ, đó là lại như thế nào chất phác, này miệng cũng sẽ trở nên nhanh nhẹn chút. du thị nói chính là nói thật, tiểu khuê nữ từng ngày lớn lên, một mép là càng ngày càng nhanh nhẹn, đặc biệt trưởng phu cũng đi theo bị chút ảnh hưởng, mỗi ngày bị này cha con hai ngọn, đường ăn nhiều trong miệng tự nhiên cũng liền ngọn. du thị không muốn cùng vu thị nhiều hơn nói chuyện với nhau, thấy mục đích đã tới, nàng liền đứng lên. Nhị bá nương ta đây. Ngày mai buổi sáng lại đây tìm ngươi chúng ta một đạo đi trích chút hoa quế trở về. Trong phòng còn có chút sự, ta đi trước. Ân, đi thôi. Lưu thị thân là một cái trường bối, như cũ vẫn là đứng lên, đưa này cháu dâu ra cửa. Vu thị ở bên cạnh xem thẳng những mày. Bà bà, ngươi phải phân rõ ràng, ai mới là ngươi chân chính con dâu, ngươi cho rằng nhân ra vì cái gì lại đây, còn không phải là vì bánh hoa quế, nếu là ngươi sẽ không làm này bánh hoa quế, nàng mới lười đến phản ứng ngươi đâu, nhìn xem ngần ấy năm, nàng có vài lần đã tới nhị phòng. Lại có vài lần cùng ngươi đã nói lời nói, nó không kéo kỹ, tốt xấu cũng là đường nãi nãi người, liền không biết động động đầu góc. Ít nhất nàng mỗi lần thấy ta, đều thực thiệt tình chân ý tiếng la nhị bán nương. Lưu thị lãnh đạm nói câu, xoay người vào phòng ngồi, cầm lấy giày tiếp tục nạp nhậm con dâu này một cái kính chửi rủa, nàng tất nhiên là một chữ đều không có hồi quá. Thật là có bản lĩnh liền đến cổng lớn mang đi, tại đây trong phòng xảo, không chê mất mặt. Vẫn là cách Vách Mã thị nghe bất quá đi, đi tới cửa, linh chặt mày lạnh lùng mà nói chuyện. Vũ thị không sợ bà bà, lại có chút bận tâm đại tẩu, đương nhiên, nàng cũng mắng đến nhịn qua nghiện, đều có chút miệng khô lưỡi khô, liền thở hồng hộc trở về tự mình trong phòng. Sáng sớm hôm sau, vội xong trong nhà vụ vặt, dụ thị liền đi nhị phòng tìm nhị bá nương một đạo đi trích hoa quế. Thi nho nhỏ hôm qua trạng vạng biết việc này, trùng hợp nay cái nghỉ ngơi, ồn ảo cũng muốn một đạo đi, thuận tiện nhiều trích chút, nàng muốn phóng tới gối đầu, buổi tối gối ngủ, trên người cũng hương hương. Nay thú mỹ kính nhi Làng trên xóm dưới chỉ sợ cũng là không ai. Ê nay nai. Bước vào trong phòng, thi nho nhỏ liền liệt miệng cười, cười đến rất là sán lạ. Chúng ta đi đâu trích hoa quế à? Lưu Thị cũng rất thích nho nhỏ, chủ yếu là đứa nhỏ này thảo hỉ. Đến phía tây trong núi đi, trong núi có vài cọng láo quế, ta mỗi năm đều sẽ đi trích chút, dùng để làm bánh hoa quế là không thể tốt hơn, nhưng ra tới hoa quế rượu hương vị cũng thực hảo. Nho nhỏ hôm nay không niệm thư đâu. Nghỉ ngơi một ngày đâu? Nghe mẹ ta nói. Muốn cùng ế mai nãi một đạo đi trích hoa quế, ta liền đặc biệt cao hứng. Thích hoa quế đâu? Lưu thị hoa ái hỏi, cầm lấy gác ở bên cạnh giỏ tre. Chúng ta đi thôi. Giỏ tre cố ý lót khối sạch xe bố, để phòng hoa quế rơi xuống. Thi nho nhỏ một tay nắm ế mai nãi một tay nắm mẫu thân, thanh thúy nói chuyện. Ta thực thích hoa quế, ta còn nghĩ nhiều trích chút, bỏ vào gối đầu đầu, buổi tối gối hương hương mà gối đầu ngủ, định là có thể ngủ hương hương đát, sau đó, trên người cũng hương hương đát. Nói lên chính mình tiểu tâm tư, nàng liền cười đến rất là sung sướng. Đi rồi một đường, tổ tôn hai liền nói một đường nói, cũng không biết nơi nào tới nhiều như vậy lời nói, vừa nói vừa cười, dù thị ở bên cạnh thường thường tiếp hai câu, không khí thực hảo, thời tiết cũng thực hảo, có phong, thái dương ở tầng mây, cũng không nhiệt, tâm tình tự nhiên cũng là rất tốt đẹp. Tây sơn lao quế, nở khắp hoa quế, xa xa mà là có thể nghe thấy hoa quế hương. Lao quế bên cạnh cũng không quản cung ẽ, tương phản còn rất náo nhiệt, trong thôn có người không xảo ép u người dẫn theo giỏ tre tới trích hoa quế động tác đều rất là cẩn thận chú ý không bẻ gãy chặt cây lưu thị ba người lại đây khi ở trích hoa quế phụ nhân nhóm đều nghiêng đầu cười chào hỏi nói nói cười cười gian thời gian liền quá đến bay nhanh xuống núi khi đã là buổi trưa thu hoạch thực phong phú ba con giỏ tre chứa đầy hoa quế lưu thị cùng dụ thị hướng ra đi cơm trưa còn không có thu xếp đâu đến mau chút về nhà thi nho nhỏ là không nóng này Nàng cùng các đại nhân nói tiếng, xách theo giỏ che liền đi vương thái ra ra, có thứ tốt tự nhiên là muốn cùng vương thái ra vương thái bà chia sẻ, cũng không ngủng công hai lão yêu thương nàng một hồi. Vương thái ra cùng vương thái bà ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, một cái nhóm lửa một cái nấu cơm, chậm gì gì mà, không vội không táo. Thi nho nhỏ không ra tiếng, dọc theo góc tường khẽ mị mị mà hướng trong phòng bếp đi, tới rồi cửa, mới chợt đến dò ra cái đầu nhỏ, hướng về phía trong phòng bếp lao nhân, cười đến cùng đoá hoa nhi dường như vương thái ra vương thái bà nho nhỏ lại đây làm, tới vừa lúc ở chỗ này ăn cơm chưa đi có cá đâu vương thái bà híp mắt cười có vẻ thực vui vẻ tiểu nha đầu đây là đưa cái gì thứ tốt lại đây đâu vương thái ra thấy được từ nhỏ tiểu phía sau lộ ra giỏ tre biên nhi lại mơ hồ nghe thấy hoa quế hương hắn trong lòng có suy đoán trên mặt không hiện chờ này tiểu nha đầu đắc y rào rạt tới khoe khoang thi nho nhỏ cười cười hì, hì hì bước vào trong phòng đem giỏ tre nhắc tới phía trước nàng cố ý đem bố che đậy che đến kín mít các ngươi đoán xem đây là gì nói rất đúng thần bí ta nghe mùi hương nhi chẳng lẽ là bánh hoa quế vương thái bà cố ý đắp sai nhìn mắt bạn già nhi vương thái ra như suy tư gì suy nghĩ sẽ gật gật đầu nói ta đoán cũng là bánh hoa quế nhìn đem đứa nhỏ này cao hứng đoán sai lạp mới không phải bánh hoa quế đâu thi nho nhỏ đắc ý xốc lên bố cái nắp là hoa quế lạp buổi sáng theo hệ mai mai ở tây sơn trích Nhưng hương nhưng thơm, cố ý đưa một nửa lại đây cho các ngươi, làm bánh hoa quế cũng hảo, gác gối đầu phóng cũng đúng, đều là cực hảo cực hảo. Nang ông cụ nó nói, đem giỏ tre phóng tới trên bàn. Cụ bà, tìm cái sạch sẽ chút vật nhi, đem hoa quế trang một nửa, ta liền không ở bên này ăn cơm lặng, ta nương dặn dò làm ta về nhà đi. Vương thái bà cũng không cưỡng cầu, toại đi tìm cái sạch sẽ khay đan, hướng trong lót miếng vải. Ngươi có nghĩ ăn bánh hoa quế? Muốn ăn à, mẹ ta nói phải làm tới, cụ bà Quay đầu lại ta nương làm tốt, ta lấy lại đây cho các ngươi ăn. Thi nho nhỏ rối tiểu béo nóng bớt, thực nghiêm túc đem hoa quế hướng khay đàn phủng. Còn muốn đưa chút cấp tiểu thúc đâu? Còn phải khẽ mị mị mà đưa, ta thái ra cụ bà nếu là biết, không tiến quái không tốt. Tuy nói thi lão đầu cùng thi bà tử, gần đây đối thi nho nhỏ tương đối hảo, nhưng ở trong lòng nàng, vẫn là không thấy thân cận, có thể là thời gian ngắn ngủi nguyên nhân. Vương Thái bà cùng Vương Thái ra hai người nghe tiểu nha đầu nhắc mãi lẩm bẩm nói chuyện. Đều là cười lên tiếng, trong lòng ngất thiết thực. Đứa nhỏ này, không bạch đau nàng. mươi 33 Thi ra quy củ, ngày lễ ngày Tết con dâu về nhà mẹ đẻ, giống nhau đều là ở Tết trước. Mười lăm qua trung thu, Du thị chuẩn bị mười bốn về nhà mẹ đẻ, trưởng phu cùng tiểu khuê nữ tự nhiên cũng là một yếu đạo. Tám tháng mười bốn, thiên tờ mở sáng, Du thị liền tỉnh, nàng chuẩn bị làm chút bánh hoa quế mang về nhà mẹ đẻ, tiểu khuê nữ nói nàng làm bánh hoa quế ăn rất ngon. Bánh hoa quế làm tốt khi. Mãn viện tử đều bay mùi hương nhi, câu đủ thèm trùng. Tam thẩm, ngươi làm bánh hoa quế thơm quá. Thi lập than cùng trận gió dường như thoán vào phong bếp, mắt trông mong nhìn bẫy bếp, liền kém không chạy nước miếng. Thi lập bình theo sắt cũng vào được, hướng về phía dụ thị một cái kinh cười. Tam thẩm ngươi tay nghề thật xảo, này bánh hoa quế nghe so trong chấn cửa hàng còn muốn hương. Muốn ăn liền rửa mặt xong sau, chính mình lại đây lấy, ta nhiều làm chút. Dụ thị cười nói lời nói, xoay người đi thu xếp cơm sáng Thi nho nhỏ chính là lúc này chạy vào. Nương. Ta cùng cha đều nói, nay cái không cần ăn cơm sáng, ăn bánh hoa quế là được. Ta bên này còn có bánh bao đâu, tuy rằng không phải bánh bao thịt. Dương thị tiếp câu. Nàng mới vừa thu tam chị em dâu đưa tới bánh hoa quế, cũng nên hồi điểm lễ. Hai người không ăn, ta đây liền không ngủng kính thu xếp. Dù thị đi đại tẩu bên kia cầm ba cái bánh bao. Dương thị vốn dĩ tưởng nhiều lấy hai cái, nàng không đồng ý, ăn không hết đặt quái lãng phí. Bánh hoa quế các phòng đều tặng điểm, bởi vì là cùng nhị bá nương học, toại nhị phòng các phòng cũng tặng điểm, mặt trên hai lão cũng tặng phân. Ăn qua cơm sáng, đều thu thập thỏa đáng, thi phong niên lánh lễ tiết, mang theo tức phụ cùng tiểu khuê nữ hướng cha vợ ra đi. Dù thị nhà mẹ đẻ ở đại đồng thôn, ly liên hoa thôn không xa lắm, non nửa cái canh giờ công phu cũng liền đến. Thi ra con cháu đông đảo, dương thịnh em suy, cả gia đình mãn đương đương, thật là náo nhiệt. Dù gia hoàn toàn tương phản. Con nối rõi có chút đơn bạc, dụ thị liền một cái ca ca, trung gian vốn đang có cái nhị ca, mùa hè thừa dịp đại nhân không chú ý, chạy đến trong sông tắm rửa, này vừa đi liền không trở về. Việc này đối dụ ra hai lão đả kích rất đại, đặc biệt là dụ bà tử, mãi cho đến hiện tại vẫn có chút buồn bực không vui. Thì phong niên một nhà ba người mới vào thôn tử, liền thấy đứng ở cây ngô đồng hạ đại cứu tử, trong tay xách theo điều thịt, nhìn dáng vẻ, là cố ý chờ. Ca. Thì phong niên cùng đại cứu tử cảm tình hảo lấy hắn đương ca ca đối đãi, xa xa mà liền há mồm khai thanh. Dù đại quý đi nhanh đi phía trước đi tới, khờ khạo mà cười. năm được mùa, muội tử. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở chính giữa nhất tiểu đầu đinh nhi, khoe miệng đều mau liệt đến bên hai chỗ. nho nhỏ, chợt đem thịt đưa cho muội phu, một tay đem tiểu nha đầu ôm lên. cứu cứu. Thi nho nhỏ ngọt ngào mà tê, vững vàng ôm lấy cứu cứu mà cổ. ha ha ha ha cười không ngừng. Dù lao nhân ở phòng sân vườn rau bận việc nghe thấy một trận sung sướng nói chuyện thanh còn không có ngẩng đầu trên mặt trước có cười nghe thanh âm nhất định là nho nhỏ kia nha đầu có nàng ở trong phòng cũng đừng tưởng an tĩnh hai mẹ hắn năm được mùa bọn họ lại đây hắn hướng tới phòng bếp phương hướng nói thanh ở trong phòng bếp thu xếp dụ bà tử chạy nhanh gác xuống trong tay sống hướng cửa đi đến nương thi phong niên cùng dụ thị cùng kêu lên hô câu thi phong niên đem quà tặng trong ngày lễ đưa qua đi bà ngoại ông ngoại Nho nhỏ tới xem các ngươi làm, thì nho nhỏ tiếng nói nhi rất lớn, dây rủa tới rồi trên mặt đất, trước chạy tới ôm lấy bà ngoại chân cọ hai hạ, lại lộc cộc hướng vườn rau đi. Ông ngoại ông ngoại, nho nhỏ tới xem ngươi làm, cao hứng không làm. Dù lao nhân vui tươi hớn hở đáp lời, cao hứng đâu? Nho nhỏ cũng không thể tiến vào, nơi này tất cả đều là buồn, sẽ ô huế ngươi tân ý giải phục. Không có việc gì, ta mới không để bụng đâu. Thì nho nhỏ bước vào vườn rau, đi tới ông ngoại bên người ngưỡng khuôn mặt nhỏ hướng về phía hắn cười không ngừng ông ngoại ta cũng thật cao hứng đâu đã lâu cũng chưa khách khí đưa ra giải quyết chung quái tưởng đâu nếu không nói như thế nào nha đầu này thảo hì đâu một chương nói ngọt đến nha có thể so với kia mặt ông, dù lao nhân cười đến đều không khép miệng được lạp liền việc nhà nông cũng chưa tâm tư lý hôm này tiểu nha đầu liền ra vơi liền rau dù bà tử tả hữu nhìn lại ra cửa nhìn hai mắt con dâu hứa thị nhìn thấy có chút nụt buồn lại đây nhẹ giọng hỏi Nương, ngươi tìm cái gì? Hiểu tiến cùng lập cường kia hai hải từ đâu? Hôm qua buổi tối còn cùng bọn họ nói, Nho nhỏ nay cái lại đây, đừng nơi nơi điên chơi, Cũng mang theo nho nhỏ chơi một lát. Dù bà tử toái toái niệm chứ. Mới vừa còn thấy, chuyển cái thân, một hồi liền không có ảnh. Hứa thị nghe cười cười, Trấn an. Nương, ta đi bên ngoài nhìn xem, Ước chừng liền tại đây quanh thân, Bọn họ nếu là biết nho nhỏ tới, Chắc chắn lon ton liền hướng ra tới. Ai? đi thôi đi thôi du ba tử ứng thanh đốn hạ lại nói nếu là tìm không liền chạy nhanh trở về hành lặc du thị ở nhà chính ngồi sẽ liền có chút ngồi không được dựa vào nương tính tình khẳng định sẽ thu xếp không ít đồ ăn nàng đứng dậy hướng trong phòng bếp đi nghị đi phụ một chút tới nơi này làm gì du ba tử hỏi thanh đảo cũng không đem nữ nhi đuổi ra đi du thị giúp đỡ nhặt rau nương ngươi đừng lộng quá nhiều đồ ăn ăn không hết quái đáng tiếc ta Nhóm lại không phải người ngoài, đều đã bao nhiêu năm, không cần phải quá khách khí. Nàng sợ nước mệt, thu xếp đốn phong phú đồ ăn nhưng không dễ dàng, đặc biệt sau khi ăn xong còn muốn thu thập phòng bếp. Cái này kêu nói cái gì, chính là lại quá cái vài thập niên, khuê nữ cùng con rể trở về, cũng là phải hảo hảo chiêu đãi, cái này kêu thể diện, hiểu hay không? Về sau nho nhỏ gả cho người, ngươi nhưng được với điểm tâm. Đặc biệt là con rể đối trong nhà cũng thực coi trọng, liền càng hẳn là cấp đủ thể diện. Dù bà tử có chính mình một phen ý tưởng, thuận tiện chỉ điểm hạ nữ nhi. Trong nhà đem con rể xem đến trọng, hắn hiểu tốt xấu, đối với các ngươi nương hai tự nhiên sẽ càng tốt. Dù thị nhấp miệng nhợt nhạt mà cười, nhỏ giọng mà cùng mẫu thân giảng. Năm được mùa rất tốt với ta đâu, đối nho nhỏ càng là xem đến cùng trong mắt dường như. Nhớ tới ngày thường ở chung chi tiết, tuy là khuê nữ đều năm tuổi, nàng cũng vẫn có chút nhàn nhạt, nhạt ngượng ngủng, ngực nhiệt nhiệt năng năng điệm. Phần 33. Dù bà tử là người từng trải liếc mắt một cái liền xem đã hiểu nữ nhi cười đến vẻ mặt vui mừng ta liền biết con rể là cái tốt lúc trước a chưa, chưa cho ngươi chọn sai người nữ nhân này nột gả chồng chính là cả đời không cẩn thận cẩn thận điểm gả sai rồi người cả đời cũng liền hủy sau này nho nhỏ hôn sự ngươi muốn nhiều hơn hỏi thăm hướng vụn vặt hỏi thăm càng tế càng tốt nương hai lại nhải nói chuyện hứa thị vào phòng bếp tìm về tới không ở đâu chơi đâu dù bà tử hỏi hai cái tôn tử hứa thị thở hổn hển khẩu khí hoan sẽ mới đáp ở dụ tứ thúc trong nhà đâu dụ tứ thúc trong nhà chính náo nhiệt đâu thỉnh cái bà cốt tới nói là muốn giúp đỡ trừ tà nam ca nhi còn không có hảo đâu dù bà tử có chút ngoài ý muốn hôm qua buổi sáng không phải nói có thể ăn cơm sao ta cũng là mới biết được hôm qua ban đêm lại thiêu cháy còn đầy miệng mê sảng rồi lại nghe không rõ hắn đang nói cái gì ta đi nhìn mắt bộ dáng thật không tốt cũng khó trách dụ tứ thúc liền bà cốt đều mời tới Nếu không phải phải về tới cùng bà bà nói chuyện, hứa thị cũng tính toán ở dụ tứ thúc ra lưu sẽ. Thỉnh bà cốt nhưng không tiện nghi đâu, đặc biệt là phụ cận có điểm danh khí, liền càng khó thỉnh. Nay một bà tử, chính là cái có danh tiếng bà cốt, nghe nói muốn thỉnh nàng ra tay, ít nhất đến trước lấy ra một lượng bạc tử tới, thấy bạc nàng mới lại đây xem tình huống, tiếp theo còn phải xem là như thế nào cái tình huống, sau đó, còn muốn thu một hồi bạc. Đại đồng thôn không đơn thuần chỉ là là dụ lão nhân này một chi, trong thôn họ dụ, con nối dõi đều có chút đơn bạc này dụ lao tứ có hai nhi tử đáng tiếc à nhiều năm như vậy cũng, cũng chỉ có một cái tôn tử chính là năm ca nhi năm ca nhi đọc sách cực có tiền đồ liền phu tử đều nói hắn rất có linh khí đọc sách cũng dụng tâm khảo đồng sinh cùng tú tài cũng chưa cái gì vấn đề lớn lại hướng lên trên liền phải xem số phận dù hiệu tiến dụ lập cường nghe nương nói biểu mội lại đây bọn họ lại muốn nhìn náo nhiệt lại tưởng trở về xem biểu mội cuối cùng Hai anh em quyết định đem biểu mội từ trong nhà mang lại đây, một đạo xem bà cốt chữa bệnh. Thi nho nhỏ cái này thích xem náo nhiệt, nghe nói có bà cốt tới trừ tà chữa bệnh, tức khắc đôi mắt đều sáng vài phân, hứng thú bừng bừng ồn ào. Chúng ta hiện tại liền đi. Dựa, chúng ta có thể hay không mang nho nhỏ đi xem bà cốt trừ tà. dụ hiểu tiến thành thành thật thật hỏi Thi Phong Niên. Thi Phong Niên nhất sủng chính là tiểu khuê nữ, thấy nàng cao hứng, tự nhiên là dẫn. Đi thôi, chú ý chút, đừng thấu thân cận quá. Đi, đi, chúng ta mau chút đi, bằng không, liền không có hảo vị trí đứng. Thi lập cường hưng phấn nhảy dựng ba thước cao, kéo lên biểu mùa tay, một trận gió dường như liền thoát ra nhà ở. Dù hiểu tiến bước chân vội vàng theo qua đi. Đừng chạy, quăng ngã phải làm sao bây giờ. Thi phong niên xem có điểm sốt ruột, đuổi tới cửa, dương giọng nói nhắc nhở. Lời này làm trong phòng bếp ba nữ nhân nghe, dù thị theo bản năng đi tới cửa, nhìn ra bên ngoài, lại là không nhìn thấy tiểu khuê nữ thân ảnh có điểm lo lắng. Đứa nhỏ này từ trước đến nay là cá nhân tới điên, lại thích đầy miệng nói hiệu nói vượng, nhưng ngàn vạn mạc cho nàng gây chuyện mới hảo. Hiện tại còn sớm đâu, đại quý tức phụ hai người liền đi dụ lao tư ra nhìn xem, xem năm ca nhi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, buổi chiều ta lại qua đi tranh. Dù ba tử nghĩ, muốn hay không đi tranh trong miếu. Hảo hảo một cái hài tử, cũng không thể nói không liền không. Hứa thị cùng dụ thị liền rửa tay, vội vàng hướng dụ lao tư ra đi. Chờ các nàng đến lúc đó, phòng trước đã vây mãn người, đứng ở bên trong bà Cốt đã bắt đầu tắt pháp, không nhìn thấy ba cái hài tử, nghĩ đến là tê ở bên trong. Tới, chúng ta chạm bên này, nho nhỏ bọn họ liền ở đằng kia đâu. Hứa thị tìm cái hảo vị trí, lôi kéo cô em chồng đi qua, lại chỉ chỉ bên trái cách đó không xa. Dù hiểu tiến hai anh em đem thi nho nhỏ kẹp ở bên trong, tay cầm tay nắm, nhìn không chớp mắt nhìn trung ương nhất bà Cốt nhảy kỳ quái vũ, miệng lẩm bẩm. Ông ong ong nghe không rõ niệm cái gì, thường thường có cái yêu cầu cao độ động tác, hoặc là lộng điểm thần kỳ thủ đoạn, xác thật rất có xem đầu. Thi nho nhỏ nhìn sẽ, âm thầm nói thầm. Thời buổi này kẻ lừa đảo đều rất chuyên nghiệp đâu, làm đến cũng thật giống hồi sự nhi. Đánh ra a, trên thế giới này không còn có người thứ hai sẽ so nàng càng rõ ràng, liền này phá địa phương, liền điểm linh khí đều không có, từ đâu ra quỷ quái. Phàm là có điểm linh khí, nàng đã sớm bắt đầu tu luyện. Dù tứ thúc công gia Nam Ca Nhi sinh bệnh, sợ là thật sự sinh bệnh đâu. Thi nho nhỏ cắn ngón tay, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, mày ninh chặt gắt gao. Nàng muốn hay không đi xem Nam Ca Nhi. Nếu là cứu Nam Ca Nhi, này công đức, hẳn là sẽ không thiếu đi. Nàng còn rất tưởng trọc thùng này bà cốt, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Không thể cấp trong nhà gây sự nhi nha. mươi 34. Liên tính tranh công đức, muốn cứu Nam Ca Nhi, cũng không thể xuất ruột, bạch bạch làm bà cốt được hảo thanh danh này không thể được. Thi nho nhỏ cân nhắc, còn phải buổi chiều lại đây, hoặc là chặn vạng, đem thời gian tuyến kéo trường điểm nhi. Đến nỗi dùng cái gì biện pháp, nàng đã nghĩ tới. Bất quá, còn phải cùng cha mẹ làm nũng, đến ở nhà ông ngoại trụ thượng một đêm, ngày mai buổi sáng mới có thể đi. Rốt cuộc có hay không dùng, nàng thật đúng là không biết. Nàng tưởng, hẳn là hữu dụng, rốt cuộc nàng khí vận châu chính là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị đại bảo bối đâu. Tưởng cái gì đâu, ngươi đứa nhỏ này. Như thế nào lại cắn khởi ngón tay tới Xem xong náo nhiệt Đám người tan đi Dù thị đi đến tiểu khuê nữ bên người Thấy nàng cắn ngón tay Nhẹ nhàng mà chụp đánh hạ Hổ mặt nói câu Thi nho nhỏ lúc này mới từ suy nghĩ phục hồi tinh thần lại Theo bản năng nhìn về phía phía trước Lại không thấy bà cốt bóng dáng Người đâu Hướng trong phòng đi Dù thị nắm tay nàng Tinh tế mà nhìn mắt Mày đẹp nhữ chặt Đều rào phá ra Nương Không đau đâu Thi nho nhỏ hì hì cười Bắt tay chạy nhanh hướng sau lưng tàng. Nương, chúng ta cũng đi xem năm ca nhi đi. Hứa thị cười tiếp câu. Nay sẽ cũng không thể đi vào, bà cốt ở bên trong đâu, đến đợi chút. Có cái gì đẹp, vẫn là về nhà đi thôi. du thị thật đúng là sợ tiểu khuê nữ hướng trong phòng hướng, tiến đến năm ca nhi trước giường đi, còn ít con nôi thân thể hư, vạn nhất đụng phải dơ đổ vật làm sao bây giờ. Nho nhỏ, chúng ta về nhà, người bà ngoại còn chờ đâu. Lại đợi chút bái xem bà cốt có thể hay không chữa khỏi năm ca nhi bệnh thi nho nhỏ không muốn đi trở tay lôi kéo mẫu thân muốn hướng dưới mái hiên đi bởi vì bà cốt vào phòng xem náo nhiệt mọi người đều vây tới rồi dưới mái hiên điểm chân nỗ lực muốn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn rõ ràng bên trong tình huống đáng tiếc cửa sổ bị che cái kín mít dụ hiểu tiến dụ lập cường hai anh em thật vất vả tế cái hảo vị trí quay đầu hướng bên ngoài la hét lời nói nho nhỏ tiến bảo chạm nơi này tới một hồi mở cửa Là có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong tình huống Nương Chúng ta qua đi đi, qua đi nhìn xem bái Thi nho nhỏ làm nũng nhi nói chuyện Dù thị lấy nàng không có biện pháp Chỉ phải bất đắc di ứng Hành, nhìn nhìn lại cũng là có thể Nhưng chúng ta trước nói hảo Ngươi cũng không thể hướng trong hướng Càng không thể tới gần mép giường. Đều nghe nương, nương nói gì chính là gì Thi nho nhỏ ngoan ngoan ngoan ngoan địa điểm đầu Ba người tễ đến dụ hiểu tiến hai anh em bên người Thật là phí không ít kính nhi, đều muốn nhìn náo nhiệt đâu, sao có thể nhường ra chính mình thật vất vả tễ tới vị trí. Tễ tới rồi hai cái biểu ca bên người, thi nho nhỏ từng ngụm từng ngụm hô hấp. Ta đều mau bị tễ thành trang giấy nhi. Muốn xem náo nhiệt, nên chịu điểm tội. Du thị khinh phiêu phiêu mà đầm câu. Thi nho nhỏ ra mặt nhiều hậu A, căn bản không để trong lòng, còn quay đầu lại hướng về phía mẫu thân thiện mặt cười. Người A, sinh ra chính là đòi nợ. Du thị mềm lòng đảo cũng không nói cái gì nữa âm thầm mà thế tiểu khuê nữ căng ra một phương không gian làm nàng không đến mức bị tễ bà cốt ở trong phòng ngây người rất lâu mọi người ở đây đều chờ đến không kiên nhẫn khi nàng cuối cùng từ trong phòng ra tới tình huống không tốt lắm cũng không biết sao lại thế này nàng là đỡ tường đi ra ra mặt tử trắng bệnh liền nói chuyện đều mang theo âm dung chuyện này đã làm thỏa đáng nam ca nhi gần hai ngày sẽ có sở chuyển biến tốt đẹp nói được ngữ héo bất tường thi nho nhỏ cúi đầu bị môi lời này nói bên trong có thể to lắm có văn chương nhưng làm lão lừa đảo đa tạ mộc thần bà ít nhiều có ngại a dù lao tứ kích động đều có chút lão lệ tung hoành đây là hy vọng cuối cùng ở đại phu đều bó tay không biện pháp dưới tình huống mộc thần bà lời tuy nói được hàng hồ tốt xấu làm cho bọn họ có điểm tin tưởng dù lao tứ đại nhi tử dụ nhảy quang nam ca nhi đó là con hắn hắn vội vàng hướng về phía tức phụ nói mau đỡ mộc thần bà tiến nhà chính ngồi một lát đem nước trà điểm tâm đều bưng lên dụ nhảy quang tức phụ nghe chạy nhanh đỡ lấy một thần bà hướng nhà chính đi vây xem đám người sôi nổi nhường ra con đường thi nho nhỏ tắt nỗ lực với tới đầu hướng trong nhìn cũng liền nhìn đến chân giường nằm trên giường năm ca nhi liền cái góc áo cũng chưa nhìn quái không thú vị nàng tưởng về nhà vẫn là một thần bà nói quá bại tâm tình thế nhưng đem thời gian kéo đến hai ngày nội hai ngày này nàng nếu là có cái gì động tác hảo thanh danh không đều đến làm này lão lừa đảo được Qua ngấm lại liền cùng nuốt chỉ rồi bỏ dường như. Chính là, nàng lại sợ năm ca nhi thật xảy ra chuyện gì, nếu là bởi vì nàng tiểu tâm tư, chơ mắt nhìn đứa nhỏ này không có tánh mạng, thật là có điểm lương tâm khó ăn đâu. Phải làm sao bây giờ, còn phải hảo hảo ngấm lại. Nương! Chúng ta về nhà đi. Thi nho nhỏ chủ động dắt nương tay. Dù thị ước gì chạy nhanh rời đi này phòng, đối với hứa thị nói câu. Đại tổ chúng ta trở về đi, xem canh giờ, cũng mau đến cơm điểm trở về là cần phải trở về Hứa Thị duỗi tay hướng hai cái nhi tử đỉnh đầu trùng hạ đừng nhìn nên về nhà Thi hiểu tiến phân biệt không đã guyền kéo trưởng âm nói chuyện liền đi a không đi còn tưởng ở chỗ này ăn cơm không thành nhanh lên nhi đừng rong rong dài dài Hứa Thị bật cười kéo hai cái nhi tử tay lôi kéo đi rồi hai bước mới bông ra thật muốn xem buổi chiều các ngươi mãi mãi cũng sẽ lại đây Thi nho nhỏ quay đầu lại ngọt ngào mà nói câu Đại biểu ca nhị biểu ca, trở về lạc. Hào đi. Biểu mội khó được lại đây, liền nghe nàng đi. Về đến nhà, ba cái hài tử đi nhà chính nói chuyện, hứa thị cùng dụ thị vào phòng bếp. Dụ ba tử liền hỏi. Năm ca nhi là cái tình huống như thế nào? Bà cốt nói như thế nào? Mục thần bà nói chuyện này nàng đã làm thỏa đáng, cần đến quá hai ngày mới có chuyển biến tốt đẹp. Ta không nhìn thấy năm ca nhi, dụ tứ thúc thủ cửa, không ai đi vào, người quá nhiều, sợ xảo năm ca nhi. Hứa thị vừa nói chuyện biên rút. Bà bà phụ một chút. Dù bà tử nghe, thần thái có chút mịt mờ, Liên nói như vậy hai câu lời nói. Đối. Một thần bà nhìn có chút không tốt lắm, làm như phí rất lớn kính nhi. Cả người là đỡ tưởng đi ra, đi được đặc biệt trưởng, tùy thời muốn ngã xuống đi bộ dáng hứa thị tinh tế mà nói. Dù bà tử trầm mặc, không có nói cái gì nữa, vùi đầu nhanh nhẹn sát rau. Một lát sau, hứa thị nhẹ giọng hỏi. Nương, ngươi buổi chiều còn qua đi sao? đã biết là hẳn là qua đi một chuyến mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện dù thị không như thế nào xen mồm trầm mặc giúp đỡ làm việc nhi dù bà tử từ trước đến nay biết khuê nữ tính tình nội liễm cũng chỉ có muốn cực thân cận gen mỉ ẩn trước mới có thể nói nhiều chút nhưng thật ra không còn nàng cơm trưa qua đi dù bà tử mang theo con dâu nữ nhi thu thập hảo phong bếp lại ngồi nghỉ ngơi sẽ lúc này mới xách mười cái trứng gà hướng dụ lão tứ trong nhà đi thi nho nhỏ vẫn luôn chờ đâu thấy bà ngoại muốn ra cửa lon ton liền theo qua đi bà ngoại ngươi đi đâu biết rõ cố hỏi đi tranh ngươi dụ tứ thúc công trong nhà nhìn xem năm ca nhi dù bà tử hòa ái đáp cảm thấy này tiểu nha đầu lớn lên cũng thật hảo khuê nữ mệnh cũng là thật tốt trưởng phu hảo sinh hải tử cũng hảo đối một nữ nhân tới nói đây là lớn nhất hạnh phúc bà ngoại ta cũng muốn đi đâu thi nho nhỏ thực trực tiếp nói chớp chớp đôi mắt dù bà từ nơi nào bỏ được cự tuyệt nàng nha lại không phải cái gì đại sự nhi toại dắt tay nàng Vui tươi hớn hở nói. Muốn đi chúng ta liền đi. Nói muốn cùng mãi mãi một đạo đi dụ tứ thúc công ra thi hiểu tiến cùng thi lập cường đã sớm không có ảnh nhi, cũng không biết là đi nơi nào điên chơi. Tương so với buổi sáng người tễ người náo nhiệt, này sẽ dụ lao tứ gia im áng mà, có chút thấy quẩn cú ẽ, trong phòng lộ ra nặng nề, bầu không khí không tốt lắm. Đại tẩu còn lao ngươi lại đây đi một chuyến, làm ngươi lo lắng. dụ tứ bà tử thấy chị em dâu lại đây, vội vàng đứng dậy, đón lại đây phần ba mươi dù bà tử đệ nặng thanh âm nói chuyện ta đến xem năm ca nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào hôm qua buổi sáng không còn hào hảo một thần bà đã tới tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp không vẫn là bộ dáng cũ cái chán năng đến lợi hại trên người cũng năng đến lợi hại vớt đều trước tay đâu trong miệng nói mê sảng mép giường cũng không dám ly người liền sợ xảy ra chuyện gì nhi nói dù lao tư tức phụ liền bắt đầu mạt khoe mắt nàng liền như vậy một cái độc tôn Nếu là xảy ra chuyện, làm nàng lao bà tử nhưng như thế nào sống. Dù bà tử hướng mép giường đi đến, thì nho nhỏ lập tức theo qua đi. Nam ở trên giường tiểu hải tử, nhìn hẳn là 8 tuổi hoặc 9 tuổi, bộ dáng sắc thật thật không tốt, trên mặt hồng toàn bộ mà, môi nứt ra ra, miệng vẫn luôn ở động, có chút thanh âm, lại nghe không rõ là cái gì, làm như đang ngủ lại giống như không phải, dù sao chính là vẫn chưa tỉnh lại. Làm hắn như vậy vẫn luôn thiêu không thể được, vẫn là đến thỉnh đại phu nhìn xem, cho hắn uống thuốc. Mục thần bà nhưng có cấp dược. Dù bà tử nhìn trong lòng run sợ. Dù lao tứ tức phụ nghẹn ngào hồi nàng. Chưa cho dược, cầm tiền liền đi rồi. Cũng chưa nói muốn hay không lại thỉnh đại phu lại đây. Chính là, này tiền toàn cấp mục thần bà. Trong nhà là rốt cuộc lấy không ra tiền tới. Này, mục thần bà thu bao nhiêu tiền A? Cộng bốn lượng tám tiền. Phía trước năm ca nhi sinh bệnh thỉnh đại phu uống dược liền hoa không ít tiền. Kết quả mắt thấy mau hảo, lại tái phát bệnh. Thật sự là không có biện pháp mới đi thỉnh một thần bà, cuối cùng điểm gia sản đều đáp bên trong. Dù bà tử trong lòng cũng không chịu nổi. Như vậy đi, vẫn là đi thỉnh cái đại phu lại đây nhìn xem, tiền ta trước cho ngươi lót, hài tử quan trọng, này thiêu đến cũng quá lợi hại. Một hồi ta liền đi trong miếu, thế năm ca nhi cầu xin bồ tát, không quan tâm cái gì biện pháp, chúng ta đều thử xem, không thể như vậy chờ đợi. Nếu là đốt thành ngốc tử nhưng làm sao bây giờ? kia kia đại tẩu ta đi tìm Nam Ca Nhi hắn cha nói nói, làm hắn chạy nhanh đi trong chấn tìm đại phu lại đây. Dù tứ bà tử cầm tiền, cũng vẫn là có chút hoảng. Đi thôi đi thôi. Dù bà tử lại chấn ăn câu. Nam Ca Nhi bên này, ta trước tiên ở nơi này nhìn, ngươi trở về ta lại đi. Dù lao tứ tức phụ chờ chính là lời này, nghe liền an tâm, vội vội vàng vàng ra phòng. Thi nho nhỏ hướng mép giường đến gần rồi chút, còn vươn tay, nhẹ nhàng mà chạm vào hạ Nam Ca Nhi khuôn mặt, hảo năng A bà ngoại, hắn sẽ không đốt thành ngốc tử đi. lời này cũng không thể nói bậy. dụ bà tử chạy nhanh che lại ngoại tôn nữ miệng. bà ngoại ta ở thư thượng nhìn đến nói, dùng rượu lau mình có thể hạ sốt. dụ bà tử là biết nho nhỏ đi theo trong thôn vương thái gia đọc sách, này vương thái gia trước kia là cái đồng sinh, nghe nói đọc sách rất có tiền đồ, chính là sau lại trong nhà xảy ra chuyện, mới không tiếp tục khảo công danh. nho nhỏ, lời nói cũng không thể nói bậy đâu, này không phải chuyện khác. Năm ca nhi này sẽ tình huống nguy hiểm, thực sự có cái vạng nhất, ngươi cũng đến bị mắng. Ta không nói bậy, chính là thật sự, dùng rượu sắt lòng bàn tay gan bàn chân phía sau lưng đuổi trở. Thi nho nhỏ khẳng định nói, lại thêm câu. Còn muốn thường xuyên cho hắn uy ôn khai thủy, như vậy cũng sẽ có chỗ lợi, Linh khăn lông đắp cái chán từ từ. May mắn nàng ở gần ngàn năm năm tháng, nhàn rỗi nhảm chán khi, Tổng hội đem ở hiện đại ký ức nhảy ra tới phơi phơi, bằng không, làm sao nhớ rõ như vậy rõ ràng nha. Nói đến cùng, địa cầu mới là nàng cố hương đâu, đáng tiếc, nàng đến chết cũng không có thể trở về. Ngược lại trọng sinh tới rồi cái này phá địa phương, liền điểm linh khí cũng chưa, sinh khí. Dù bà tử nhìn ngoại tôn nữ sáng ngời mắt to, nghĩ nàng đi theo vương thái ra bên người đọc sách, nói không chừng hiểu được sắc thật muốn so với bọn hắn nhiều chút, đều thuyết thư thượng là cái gì đều có. Còn nữa, trước mắt cũng không biện pháp khác, tiểu nhân này đó, đảo cũng không có gì đại vấn đề, có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thử xem tóm lại là tốt hữu dụng là năm ca nhi mệnh hảo vô dụng cũng chỉ có thể than câu ý trời một hồi ngươi dụ tứ thúc bà lại đây ta sẽ cùng nàng nói những việc này ngươi đừng xen mồm liền an tính nghe dù ba tử tưởng đó là có cái gì không hảo cũng con nàng tới gánh nếu là thực sự có hiệu quả quay đầu lại lại đem nho nhỏ danh nhi nói ra thi nho nhỏ đặc biệt ngoan ngoãn địa điểm đầu nhỏ đều nghe bà ngoại đát chương ba mươi lăm không bao lâu Dụ tứ bà tử liền đã trở lại, thi nho nhỏ chú ý tới, nàng trong tay túi tiền không thấy. Dụ bà tử biết này, xem bệnh uống dược đặc biệt tiêu tiền, nếu muốn phụ một chút, đơn giản liền hào phóng chút, trực tiếp đem túi tiền tốn cho lão chị em dâu. Nhảy quang hướng trong chấn đi. Dụ bà tử nhẹ giọng hỏi, Dụ tứ bà tử kéo kéo khoe miệng, thoáng lộ ra cái cười bộ dáng. Bộ xe bỏ đi, nàng đi đến mép giường, đỡ đầu giường chậm rãi ngồi xuống, nhìn nằm ở trên giường tiểu tôn. tôn rất là mỏi mệt thở dài một lát sau nàng sâu kín hỏi thanh đại tẩu ngươi nói năm ca nhi có thể nhịn qua tới sao có thể dù bà tử chém đinh chặt sắc hổi theo sau có chút do dự nhìn mắt lao chị em dâu lại ngắm ngắm bên cạnh tiểu ngoại tôn nữ nhi thi nho nhỏ đối thượng bà ngoại tâm mắt hướng về phía nàng lộ ra cái sán lặng cười sáng ngời mắt to thanh triệt trong vắt thực kỳ diệu dù bà tử khẩn trương mà tâm tình có điều giảm bớt nàng thở sâu Liền có quyết định. Nhạy quang nương, ta từng nghe người ta nói khởi quá, mấy cái hạ sốt thổ biện pháp, ngươi có nguyện ý hay không thí hạ? Cái gì thổ biện pháp? Dù tứ bà tử bay nhanh hỏi, đôi tay vội vàng bắt lấy lao chỉ em dâu cánh tay. Đại tẩu, ngươi cùng ta nói xem. Cũng không biết có hay không dùng, ta là vô dụng quá, nay cái cũng là xem năm ca nhi tình huống này thật là không tốt lắm, này đó thổ biện pháp, cũng tương đối nhẹ nhàng. Nếu là hữu dụng đâu, đương nhiên là chuyện tốt, nếu là vô dụng. Đảo cũng không đến mức làm nằm ca nhi tình huống tệ hơn. Dù bà tử nói cũng thở dài, vỗ vỗ lao chỉ em dâu mu bàn tay. Dù sao cũng phải tới nói, xem như ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Dù tứ bà tử nghe lời này, hoang mang rối loạn mà một lòng lược định rồi vài phần. Đại tẩu, ngươi nói, yêu cầu cái gì ta tới chuẩn bị. Mới vừa dứt, nàng liền vội vàng đi ra ngoài vài bước, hướng về phía cửa dương giọng tê ực. Nhảy quang tức phụ ngươi lại đây hả? nhảy quang tức phụ. Dụ nhảy quang tức phụ họ Lưu, khuê danh kêu Nguyệt Lan. Lưu Nguyệt Lan ở phòng sau rửa sạch chuồng gà, nghe thấy bà bà thanh âm, nàng chạy nhanh gắt trong tay sống, đi đến bên cạnh giếng giặt sạch bắt tay, biên vô quần áo biên hướng trong phòng đi. Mới vào nhà, liền hỏi: "Nương, chính là có chuyện gì nhi?" Nay vừa nói lời nói, vành mắt liền phiếm hồng, thanh âm cũng nhẹ ngào. Liên như vậy cái bảo bối nhi tử, người trong nhà đều hái hắn, nàng này đương nương, tự nhiên càng là đau tới rồi tâm cảm. Trước mắt gặp này chắc trở, giáo nàng như thế nào không khó chịu, liền hận không thể thế nhi tử bị này khổ. Ngươi đại bá nương nói nàng hiểu được mấy cái hạ suốt thổ biện pháp, ngươi cẩn thận nghe một chút, nhìn xem có gì muốn hỗ trợ, liền ở bên cạnh phụ một chút. Dù tứ bà tử vội vàng nói. Dù bà tử hỗ trợ về hỗ trợ, nên nói thanh vẫn là muốn nói thanh, vừa mới một phen lời nói, đối với Lưu Nguyệt Lan tự nhiên lại là nói biến, làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý, đừng chờ hạt bận việc một hồi, lại không có gì hiệu quả khi. Bạch bạch thêm vàng khí, nhưng thật ra không đẹp. Đại ba nương, ta biết được, có được hay không đều là năm ca nhi mệnh. Lưu Nguyệt Lan vô pháp đi xuống nói, che miệng, nước mắt ảo ào, ào lạc. Nay tiền, tiền cũng tiêu hết, nhưng nhi tử lại như cũ không thấy hảo. Nay cái buổi sáng nàng liền nghe thấy vây xem thôn dân, có người nói, năm ca nhi đứa nhỏ này quá xuất chúng, không giống nông hộ nhân gia hài tử, phúc mỏng, sợ là áp không được này 8 ngày phú quý. Ở không ít thôn dân trong mắt, hài tử sẽ đọc sách. Có thể thi đậu công danh, chính là rất có tiền đồ, tương lai à, chắc chắn có người khác tưởng tượng không ra 8 ngày phú quý. Dù bà tử thấy nàng hai đều sách đến thanh, không có mất đi lý trí, nhưng thật ra thả lòng chút, đem tiểu ngoại tôn nữ cùng nàng lời nói, cẩn thận cùng Lưu Nguyệt Lan nói nói. Đi chuẩn bị đi. Kỳ thật cũng không phức tạp. Chỉ là này rượu. Đại bá nương ngươi xem, yêu cầu loại nào rượu. Lưu Nguyệt Lan lưỡng lự. Lời này nhưng đem dụ bà tử hỏi ở, nàng cũng không biết ta theo bản năng ngắm hướng bên cạnh tiểu ngoại tôn nữ rượu trắng bái thi nho nhỏ thanh thúy nói câu đáp đến nhưng kiên định lưu nguyệt lan không nghĩ tới nàng có thể nói ngơ ngác mà nhìn này tiểu cô nương thấy được nàng mới chú ý tới đứa nhỏ này lớn lên quái hào đâu ta cũng không biết là loại nào rượu cách ngôn nói tiểu hài tử nói chuyện sẽ mang linh tính ta xem nếu không chúng ta liền thử xem dùng rượu trắng dụ tứ bà tử cũng là tin này đó ở bên cạnh gật đầu nhảy quang tức phụ rượu trắng ta nhớ rõ trong nhà có, ngươi mau mau đi lấy tới, ôn khai thủy ta tới chuẩn bị. Hảo, ta đây liền đi. Trước mắt tình huống này, nơi nào có thể tưởng quá nhiều, Lưu Nguyệt Lan là hoảng sợ, ngày thường liền khó được có cái chủ kiến, lúc này càng là không có người tâm phúc, nói gì chính là gì, Tổng cảm thấy, có thể vì nhi tử làm điểm sự, trong lòng liền kiên định chút, có an ủi, có hy vọng. Thức mau, Lưu Nguyệt Lan lấy tới rượu trắng, dụ tứ bà tử cầm ly ôn khai thủy lại bưng buồn thủy lại đây dùng rượu trắng lau mình uy ôn khai thủy ninh khăn vải đắp cái chán ba cái thổ biện pháp ba cái phụ nhân đồng thời động thủ làm được rất là nghiêm túc lại thường thường thử xem năm ca nhi trên người độ ấm xem có hay không một chút biến hóa chỉ cần có một chút liền đủ để lệnh tuyệt vọng mẹ chồng nàng dâu hai mừng rỡ như liên thi nho nhỏ ở bên cạnh yên lặng mà nhìn các nàng ba cái bận rộn trong lòng cũng ở mặc niệm năm ca nhi ngươi nhanh lên hảo đứng lên đi bận việc nửa canh giờ Ba người đều mệt ra thân hãn, cũng không gặp dụ nhảy quang đem đại phu thỉnh về tới, không biết là như thế nào cái tình huống, nhưng thật ra các nàng bà cái, một phen công phu tựa hồ không có bạch bận việc. Tổng cảm thấy, Nam Ca Nhi như là lui điểm thiêu dường như, chính là xúc cảm không quá rõ ràng, ba người có chút chần chờ, không dám xác định, liền sợ là các nàng vội hôn đầu, xuất hiện ảo giác. Ta tới thử xem. Ở ba người do dự không chừng thời điểm, thi nho nhỏ đứng dậy, dựa tới rồi mép giường. Rồi tay đi sờ năm ca nhi gương mặt Ta vừa rồi sờ qua năm ca nhi gương mặt Này sẽ bớt Là không vừa mới như vậy năng Dù tứ bà tử trong mắt hàng chứa nước mắt Trên mặt lại có tươi cười Ta cũng cảm thấy là đâu Ta cảm thấy là có chút tác dụng Năm ca nhi nhìn làm như dễ chịu chút Nương Là thật vậy chăng Lưu Nguyệt Lan nghẹn ngào giọng nói kích động hỏi Nàng đã cảm giác không ra Nàng tâm thần quá dối loạn Dù bà tử nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại hướng về phía tiểu ngoại tôn nữ nhi cười cười, duỗi tay nhẹ vô về nàng phát đỉnh, ánh mắt nhu hòa, lộ ra ấm áp mà hiền tử, đứa nhỏ này thật là cái hảo hài tử. đã có dùng, chúng ta liền tiếp tục. nam ca nhi chỉ cần có thể hạ suốt, tình huống liền không đến mức quá xấu. tiếp tục, chúng ta tiếp tục. cả người mọi mệt dụ tứ bà tử lúc này nhiệt tình mười phần, tinh thần phấn chấn đặc biệt nét mặt tỏa sáng. dụ nhảy quang thân hồn lạc phách đi vào trong phòng, cả người nhìn già rồi vài tuổi. Hắn đi vào mép giường, nhìn bận rộn ba cái phụ nhân, trong mắt hiện lên một tia mở mịt. Nương! Các người đang làm gì? Cấp 5k nhi hạ sốt đâu, mới vừa thấy điểm hiệu quả. Dụ tứ bà tử liền nói chuyện đều đặc có sức lực. Đại phu đâu? Như thế nào đi lâu như vậy? Đại phu dụ nhảy quang nhấp tăng cường miệng, hoan hoan cảm xúc, mới một lần nữa há mồm. Đại phu, đại phu hắn không muốn lại đây. Trong chấn có thể có mấy cái đại phu, nổi danh điểm, cũng liền hai ba cái mà thôi. Đều là thỉnh quá, cấp 5 ca nhi nhìn bệnh ăn dược lại không có hiệu quả, lại nghe thấy dụ ra thỉnh một thần bà qua đi, sau đó lại đi thỉnh bọn họ tới xem bệnh, hai cái đại phu lại là không một cái đồng ý, đều liên tục lắc đầu, nói bọn họ cũng không có biện pháp, tới cũng là đến không. Dù nhảy quang quỷ gối y thì quán dập đầu một cái kính cầu, hai cái đại phu cũng không đồng ý lại đây, hắn chỉ phải phản hồi trong nhà. Về nhà trên đường, hắn liền tưởng A, tưởng A, tưởng A tưởng, chỉ cảm thấy chính mình hết sức vô dụng. Liền đại phu đều thỉnh không trở lại, nếu là nhi tử thực sự có cái chuyện gì, hắn này đường tra. Không muốn lại đây liền tính, ngày mai xem tình huống, nếu năm ca nhi trên người không như vậy năng, ngươi lại đi thỉnh một chuyến, đem năm ca nhi tình huống cẩn thận nói cùng bọn họ nghe, hẳn là liền sẽ nguyện ý lại đây. Tiểu tôn tôn bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, dù tứ bà tử liền chấn định, nói chuyện cũng có người tâm phúc. Dù nhảy quang mới vừa cũng nghe nương nói, chỉ là, hắn không để ở trong lòng, liền xem các nàng làm những việc này thật có thể giúp đỡ năm ca nhi hạ sốt. Nhưng nghe nương lại nói biến, như là xác thực bộ dáng, thái độ của hắn liền nghiêm túc chút, hướng mép giường thấu thấu, nhìn nằm ở trên giường nhi tử, mang theo điểm nghi hoặc. Nương, thật sự hữu dụng. Phần 35 Chính ngươi sẽ không xem nột, sở trường sờ sờ ngươi nhi tử, ngươi sẽ biết. dụ tứ bà tử lời nói còn mang theo một chút ý cười. dụ nhảy quang thật đúng là rỗi tay sờ soạng nhi tử mặt cùng cái chán, nhi tử sốt cao không lùi ban đêm ban đêm ngày Hắn không biết sờ soạng nhiều ít hồi, hồi hồi đều thất vọng, lúc này lại là kinh hỉ, hắn cũng không dám tin tưởng. Ngây ra như phóng nhìn nương, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói: "Nương, nương, thật thật thật thật hữu dụng a." Vô dụng nói, "Chúng ta có thể như vậy bận rộn trong ngoài, ngươi phải hảo hảo cảm ơn ngươi đại bà nương, này ba cái thủ biện pháp chính là nàng nói." Dụ tứ bà tử gắt trong tay cái ly cùng cái muỗng. "Ngươi tới, tới cấp 5K Nhi uy ôn khai thủy, muốn chậm rãi tới." đó là hắn không uống cũng có thể dính ướt hạ môi làm hắn thoải mái chút ra rồi ra rồi ta nảy cánh tay nha liền kinh không được điểm chuyện này nàng ngồi ở đầu giường đem tiểu tôn tôn đỡ rửa vào trong lòng ngực dùng cánh tay gối hắn tinh tế mà uy ôn khai thủy dù bà tử liền linh khăn vải cho hắn đắp cái chán lưu nguyệt lan liền cấp nhi tử dùng rượu lau mình dù nhảy quang nào còn có không muốn, hắn vui mừng thật sự nương ngươi nghỉ ngơi một chút ta tới liền hảo chấm đã điểm không có việc gì không thể xuất ruột, chậm rãi tới, tinh tế mà tới. Dù tứ thúc bà dọn cái ghế dựa ngồi ở mép giường, chỉ điểm nhị tử. Như vậy tinh tế việc, dù nhảy quang vẫn là lần đầu làm đâu, có điểm chân tay vụ về, nhưng một lát sau, hắn liền càng ngày càng thuần thủ. Đại bà nương, đại năm ca nhi hảo, khiến cho hắn cùng đại quý hai vợ chồng nhận cái kết nghĩa đi, ngươi xem thế nào. Dù lao nhân đứng hàng lao đại, năm ca nhi kêu bọn họ lao hai, chính là kêu đại gia gia đại nãi nãi, này kết nghĩa lại là không cần nhận. Nhưng thật ra dù đại quý hai vợ chồng, có thể nhận cái kết nghĩa. Ngay cả phu tử cũng nói năm ca nhi tương lai sẽ có tiền đồ, làm hắn nhận đại quý hai vợ chồng đương kết nghĩa. Đây là rất tốt chuyện này, dù nhảy chỉ là ở biểu đạt đối đại bá nương cảm kích. Ta xem việc này hành. Đại tẩu ta cảm thấy việc này có thể. Dù tứ bà tử trước đã mở miệng. Dù bà tử không vội và nói chuyện, nàng nghĩ nghĩ, cười nói. Đây là kiện đại sự, chúng ta nha, vẫn là chờ năm ca nhi tỉnh lại sau lại đến nói đi trước mắt vẫn là năm ca nhi bệnh quan trọng chút đây chính là tiểu ngoại tôn nữ công lao không thể bạch bạch tham này hảo a còn phải trở về thương lượng thương lượng tới xem dụ tứ bà tử ba cái ngấm lại lời này nói được cũng đúng liền tính muốn bái kết nghĩa cũng đến chờ năm ca nhi tỉnh lại mới được chương ba mươi sáu dụ thị ở trong nhà chờ mãi chờ mãi đều đợi không được nương cùng tiểu khuê nữ trở về mắt thấy thái dương ngả về tây liền giúp đỡ đến trong đất làm việc thi phong niên đều đã trở lại Nàng liền có điểm sốt ruột. Nho nhỏ còn ở dụ tứ thúc ra đâu. Thi phong niên không nhìn thấy tiểu khuê nữ, trong lòng liền hiểu rõ. Nhà đầu này, chính là cái ngồi không yên, đó là tới ông ngoại gia, nàng cũng không sợ sinh. Đúng vậy. Du thị mày đẹp hơi trao, đối với trượng phu nói. Ngươi ngồi nghỉ một lát, ta qua đi nhìn xem, đại để là có việc, bằng không, nương sớm đem nàng mang về tới. Rốt cuộc bọn họ còn phải đuổi trước khi trời tối về nhà đâu, ngày mai là Tết Trung Thu. Nếu là không trở về, mãi mãi chuẩn đến chỉ vào cái môi mắng, đây là quy củ không thể hư. Thì phong niên ngẫm lại, nói tiếp nói. Tức phụ, ta và ngươi một khối đi xem, nếu là có yêu cầu phụ một chút, vừa lúc. Vì nhà mình tiểu khuê nữ, đương cha cũng là giàu túi ruột nha liền đầu đều biến linh quang. Suy nghĩ, nếu là tiểu khuê nữ chọc tức phụ không cao hứng, hắn cũng có thể giúp đỡ chắn hai hạ. Cũng hảo. Hai vợ chồng vội vội vàng vàng hướng dụ lao tư ra đi, mới đến cửa phòng khẩu liền thấy dụ bà tử mang theo thi nho nhỏ đi ra ngoài đại tẩu hôm nay thật là ít nhiều có người a đại năm ca nhi bệnh hảo chút ta liền dẫn hắn lại đây trò chuyện nhi dụ tứ bà tử nắm lấy lao chỉ em dâu tay trong mắt ngấn lệ chớp động dụ bà tử khoan nàng tâm cứ việc lại đây chính là ta xem nột, năm ca nhi phúc khí còn ở phía sau đâu tứ thẩm tử dụ thị cùng thi phong niên đi lên trước dụ tứ bà tử vui tươi hớn hở cười nay cái chỉ hoãn các ngươi thời gian Chỗ nào nói, tứ thẩm tử mau đừng có khách khí như vậy. Du thị cân nhắc, nhìn dáng vẻ, nơi này thực sự có sự đâu, nàng theo bản năng nhìn mắt tiểu khuê nữ. Thi nho nhỏ hướng về phía mẫu thân làm cái mặt quỷ. Thi phong niên ở bên cạnh nhìn thấy, cười đến đôi mắt đều mị lên, dối tay đi dắt tiểu khuê nữ thịt thịt mà tiểu béo móng nuốt đem này nương hai ngăn cách chút. Trở về đi trên đường, dù bà tử chủ động đề cập buổi chiều phát sinh sự. Nam ca nhi suốt cao không lùi, một thần bà lại đây đổi t cũng không gặp khởi cái gì tắc dụng ta sợ đứa nhỏ này cháy hỏng đầu góc liền mượn tiền cho ngươi thím đi trong trấn đem đại phu mời đi theo không quan tâm thế nào đều phải trước hết nghĩ biện pháp đem hải tử thiêu lui ngươi thím đi ra ngoài kêu nhảy quang nho nhỏ chợt đến cùng ta nói lên nàng ở thư thượng nhìn đến mấy cái có thể hạ sốt thổ biện pháp nhìn cũng sẽ không khởi cái gì chỗ hỏng liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa cấp năm ca nhi thử dùng hạ kết quả thật đúng là lui thiêu bận việc suốt một cái buổi chiều năm ca nhi hiện tại tình huống hảo không ít cũng chưa nói như thế nào mê sảng dù bà tử nhìn về phía tiểu ngoại tôn nữ ánh mắt có chút phức tạp muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ nói câu năm được mùa a đứa nhỏ này sinh đến hảo là cái có phúc khí các ngươi hai vợ chồng phải dùng tâm điểm đem nàng coi chừng Kia đạo đùa bình an còn mang ở trên người du thị nhỏ giọng mà tiếp câu nương ngươi cho nàng cầu tới phủ vẫn luôn còn mang đâu Thi ra tuy không coi trọng nho nhỏ cái này nha đầu Dù thị hai vợ chồng lại là cực kỳ coi trọng, dù ba tử cũng đem này tiểu ngoại tôn nữ phóng tới tâm khảm. Mấy phen đi trước Ngô Đồng Sơn đạo quan, muốn cầu đạo đùa bình an, vẫn luôn không được pháp. Thẳng đến nho nhỏ sắp mãn trăm ngày, mới cầu được một vị lao đạo trưởng ban đạo đùa bình an, vẫn là thêm vào đạo pháp. Nghe nói thực linh nghiệm, xem nho nhỏ đứa nhỏ này lớn lên như vậy hảo, quả nhiên cũng là linh nghiệm. Đáng tiếc lao đạo trưởng không biết Vân Du phương nào, bằng không, lần này nằm ca nhi xảy ra chuyện, theo ta thấy nột Cầu lao đạo trưởng so thỉnh mục thần bà muốn cường rất nhiều. Nay mục thần bà dụ thị muốn nói lại thôi. Dù bà tử biết nàng ý tứ, thoáng lắc lắc đầu. Thanh danh nhìn vang, lại chẳng ra gì. Nếu không phải nhỏ ba cái thổ biện pháp, chúng ta mấy cái bận việc một buổi trưa, đánh giá, năm ca nhi liền phải đốt thành ngốc tử. Nàng nay cái buổi sáng nhưng chưa nói nói cái gì, chỉ nói muốn quá hai ngày. Đó là năm ca nhi đốt thành ngốc tử, tới rồi nàng trong miệng, chỉ sợ sẽ nói tất cả đều là nàng công lao. Có thể đem mệnh lưu lại đã thuộc không dễ. Ta là không quá tán đồng tìm một thần bà, đáng tiếc ta không biết, bất quá, việc này cũng là vô pháp cản, bốn lượng nhiều bạch đâu, bạch bạch ném trong nước. Thi nho nhỏ kinh ngạc nhìn mắt bà ngoại. Không nghĩ tới, bà ngoại rất mê tín một người, như thế nào ở một thần bà việc này thượng, liền xem đến như vậy rõ ràng. Nàng tưởng không rõ, liền hỏi ra tới. Nho nhỏ con nhỏ, không hiểu nơi này, này một thần bà à, nhiều lắm cũng chính là cái giã chiêu số. Dù bà tử hiền từ vỗ về tiểu ngoại tôn nữ phát đỉnh, ánh mắt thấm áp, vẫn là chúng ta nho nhỏ lợi hại đâu. Nói chuyện công phu, đã muốn chạy tới cửa nhà. Hứa thị thấy bà bà không có trở về, liền tự chủ trương dọn dẹp chút vụn vặt ra tới, trứng gà nột phơi đến đồ ăn làm hòng gió thỏ hoang từ từ, trong nhà có, đều đều cầm điểm. Nương! Ngươi xem muốn hay không thêm nữa điểm bên. Chờ thi phong niên ba người vào nhà chính, hứa thị liền đi tới bà bà bên người hỏi thanh. Dù bà tử nghe nàng tinh tế đếm đều có cái gì, mi rắc đôi mắt tất cả đều là cười, ngựa khí hòa ái nói. Trứng gà liền không cần, bọn họ tự mình cũng có, liền lấy chút đồ ăn làm cùng hong gió thỏ hoang, trứng gà đến tích quát, hậu thiên ngươi về nhà mẹ đẻ đắc dụng. Hứa thị ngượng ngùng cười cười. Thi nho nhỏ kỳ thật không nghĩ trở về, nàng tưởng ngày mai nhìn xem năm ca nhi tình huống, cân nhắc nếu là không phải nên ra tay. Nương! Ta không nghĩ trở về, ta tưởng ở nhà bà ngoại quá tiết trung thu ta chưa từng có ở nhà bà ngoại quá quá tết trung thu đâu. Nàng liên một cái tiểu nhân nhi, có trở về hay không tả hữu cũng chưa chuyện gì, còn không bằng ở bên này thủ năm ca nhi, xem chuẩn thời cơ liền ra tay, đem công đức bắt được trong tay. nho nhỏ muốn lưu lại, liền lưu lại đi. Dù bà tử nghe tiểu ngoại tôn nữ này non nớt tiểu tiếng nói nhi, một lòng liền mềm đến rối tinh rối mù, cười đến đôi mắt đều mị lên, cao hứng đến không được. Thi phong niên có chút mất mát. Tiểu khuê nữ thế nhưng tưởng lưu tại bà ngoại ra quá tiết trung thu, nàng liền không nghĩ cùng cha mẹ một khối quá sao. Mẹ vợ còn ở đâu, một đại nam nhân cũng không hảo đem lời này nói ra. Du Thị là đương nữ nhi, thấy mẫu thân như vậy vui mừng, tất nhiên là nhẫn cự tuyệt. Nho nhỏ nguyện ý nói, liền lưu lại liền không có việc gì. Chính là, chưa cho nàng mang tắm rửa quần áo. Đối, nho nhỏ ngươi không quần áo đổi đâu. Thi phong niên chạy nhanh đối với tiểu khuê nữ nói câu. Tiểu khuê nữ từ trước đến nay nhất xuống Mỹ, chắc chắn chịu không nổi. Nợ bờ. S.U. Nào biết, nóc cha là không hiểu biết nhà mình tiểu khuê nữ a. Thi nho nhỏ thanh thúy mà tiếp câu. Không có việc gì, nay cái không nhiệt, không ra mồ hôi đâu, ta tẩy cái chân liền thành. Trăm triệu không nghĩ tới, tiểu khuê nữ là cái dạng này tiểu khuê nữ. Nóc cha ưu hán nhìn nàng, trong lòng thất vọng cực kỳ. Cha, ta liền ở nhà bà ngoại trụ hai ngày, ta liền đã trở lại, ngươi nhớ rõ tới đón ta. Thi nho nhỏ dắt ngốc cha tay, chấn an dường như vô vô hắn mu bàn tay. Dù bà tử ở bên cạnh xem khỏe miệng quất thẳng tới, này động tác này thần thái. Ai ra, ta tiểu ngoại tôn nữ ai, học cũng đến quá giống. Còn muốn trụ hai ngày. Quả thực chính là bạo kích. Thi phong niên trầm mặc không nói. Hắn đều không nghĩ về nhà, không có tiểu khuê nữ, trong nhà đến nhiều quần cung ẽ. Nương. Canh giờ không còn sớm, còn muốn lên đường đâu, các ngươi vào nhà đi. Dù thị kéo trượng phu tay lôi kéo hắn đi rồi hai bước nho nhỏ ngươi ở nhà bà ngoại muốn ngoan ngoãn quá hai ngày ta và ngươi cha liền tới tiếp ngươi trở về thi nho nhỏ liệt cười a cười huy tiểu béo nóng vớt cha mẹ các ngươi yên tâm đi ta chắc chắn ngoan ngoan đát thực nghe lời còn cười đến như vậy cao hứng đi xa chút thi phong niên mới dám nhỏ giọng mà lầu bầu đi theo tức phụ bà toán đứa nhỏ này lớn tâm cũng đi theo giã sâu kín ngữ khí du thị vô ngữ liếc trượng phu hướng hắn ngực chắc đao Chờ nàng lớn chút nữa, liền phải gả chồng, chính là nhà người khác tức phụ. Thi phong niên cảm thấy, này thật là cái ác ngộng. Mắt thấy sắp đến liên hoa thôn khi, một đường trầm mặc Thi phong niên, thình lình nói câu. Tức phụ, ta cảm thấy chiêu tế khá tốt. Nghiêm trang miệng lưỡi. Ngươi hỏi ta nhưng vô dụng, phải hỏi ngươi bảo bối khuê nữ đi. Đốn hạ, du thị lại nói câu. Từ trước đến nay chiêu sáng men con rể, đều khó được có xuất chúng hán tử. Thi phong niên ngẹn hạ. Ta xem gả chồng cũng khá tốt Nếu là phú quý nhân gia còn có điểm hy vọng. Giống bọn họ như vậy nghèo khổ nông hộ, muốn chiêu sảng men con non rể, được không, đều đến xem vật khí. Đại đồng thôn rủ ra. Dù bà từ nơi nào bỏ được tiểu ngoại tôn nữ xuyên dơ xiêm y gì, đứa nhỏ này hái sạch sẽ đâu, lại xú mỹ khẩn, cũng không thể ủy khuất nàng. Vui mừng lục tung, cuối cùng làm nàng đem khuê nữ khi còn nhỏ ăn mặc xiêm y phiên hai kiện ra tới, thừa dịp này sẽ còn có điểm ngày, rửa sạch sẽ ninh đến khô khô mà, phơi nắng ở phòng sau ngươi nương khi còn nhỏ xuyên qua cũng là cũ điểm nhưng ăn mặc thoải mái lớn nhỏ cũng thích hợp dù bà tử vui tươi hớn hở nói chuyện nhớ tới khuê nữ khi còn nhỏ trên mặt cười ngăn đều ngăn không được thi nho nhỏ như thế nào sẽ ghét bỏ cao hứng còn không kịp đâu bà ngoại đây là ta nương xuyên qua a ta đây có thể mang về mặc sao có thể cơm chiều qua đi dù bà tử không yên tâm nghĩ lại đi lão chỉ em dâu ra nhìn xem năm ca nhi thi nho nhỏ đang nghĩ ngợi tới này xóa nhi nhạc điên nhạc điên liền thấu qua đi thi hiểu tiến thi lập cường hai anh em thấy biểu mội muốn đi dụ tứ thúc công gia cũng ồn ào muốn một đạo đi đơn giản toàn gia già trẻ lớn bé đóng cửa phòng dẫm lên bóng đêm hướng dụ lao tứ ra đi hai gia sử đến hảo tình cảm thâm so sánh với buổi sáng tuyệt vọng nay sẽ dụ lao tứ ra không khí thực hảo mỗi người trên mặt đều mang theo cười nguyên lai like là năm ca nhi tỉnh nói đói muốn ăn lưu nguyệt lan hỉ cực mà khóc thất tha thất thể vọt vào trong phòng bếp Nấu điểm gạo trắng cháo, năm ca nhi ước chừng ăn một chén, mới vừa ngủ hạ đầu, còn có điểm phát sốt cả người vớt vẫn là năng, nhưng là tình huống hảo không ít, này sẽ ngủ cũng chưa nói mê sảng. Phần 36 Đại ca đại tẩu lại đây, ta đang nghĩ ngợi tới qua đi đâu, năm ca nhi mới vừa tỉnh, uống lên chén cháo lại ngủ hạ. Dù tứ bà tử thân thiết kéo lao chị em dầu tay. Đại tẩu, nay cái thật đúng là ít nhiều có người ở, ta này đáng thương năm ca nhi mới không tiếp tục bị tội. Dù bà tử cười cười nói tiếp, toàn ra chúng ta không nói hai nhà lời nói, nhiều năm chị em dâu, lại không phải người khác, có chút lời nói a, không cần nhiều lời. Ở nhà chính nói hội thoại, mấy người liền hướng trong phòng đi, nhìn xem năm ca nhi tình huống. Thi nho nhỏ đứng ở trước giường, nhìn ngủ tiểu hài nhi, ngủ đến rất gương, tình huống hẳn là chuyển biến tốt đẹp không ít, nàng có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không ra tay. Ở nàng suy tư thời gian, mọi người nhìn mắt năm ca nhi, liền chuẩn bị đi ra ngoài nói chuyện đứng ở chỗ này đánh ưu đến hắn cũng không tốt hắn đây là chân chính ngủ rồi cũng không phải hôn mê vẫn là thanh tịnh chút cho thỏa đáng bà ngoại mắt thấy mọi người muốn đi ra ngoài thi nho nhỏ có điểm xuất ruột lập tức cũng không hề do dự nhỏ giọng mà hô câu người trong phòng tuy nhiều nhưng đều không nói chuyện y mắng mà nàng thanh âm tiểu lại có vẻ phá lệ rõ ràng mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng thi nho nhỏ mới không sợ đâu ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn dụ bà tử bà ngoại đem ta phủ cấp năm ca nhi mang đi, phù hộ hắn nay cái buổi tối đừng lại ra ngoài ý muốn. Ngày mai hưởng đông là có thể tiến trấn thỉnh đại phu. đứa nhỏ này, đứa nhỏ này thật là cái hảo hài tử a. dụ tứ thúc bà lão lệ tung hành. đây đúng là bọn họ lo lắng, liền sợ năm ca nhi giống lần trước dường như, nhìn muốn hảo, ban đêm lại bắt đầu phát sốt cao. nho nhỏ trên người mang đưa bình an, nàng cũng là rõ ràng, năm đó chính là nàng bồi đại tẩu một đạo đi cầu tới, nô đồng sơn có cái đạo quan. Đạo quan tuy nhỏ, lại cực có thanh danh, nói bên trong đạo trưởng là chân chính cao nhân, phàm đến quá đến đạo quan trợ giúp, đều bị cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì sở cầu việc đều có linh nghiệm. Nàng cùng đại tẩu đi qua hai lần, đều không có bị đạo quan tiếp đãi, bên trong đạo trưởng nói duyên phận chưa tới. Thằng đến nho nhỏ sắp mãn trăm ngày, đại tẩu lại lôi kéo nàng đi tranh ngô đồng sơn, lần này, đạo đồng đem các nàng tiến cử đạo quan, từ một vị dâu trắng bệnh lão đạo tiếp đãi, làm như biết các nàng sở cầu chuyện gì. Đệ đạo phù cấp đại tẩu, nói là thêm vào qua đạo pháp, cần bên người mang, tiếp theo đã bị đạo đồng nhóm tặng ra tới. Lần này năm ca nhi sinh bệnh, nàng cũng nghĩ tới đi ngô đồng sơn cầu đạo mọc ra tay cứu giúp nhưng đạo quan chỉ dư hai cái tiểu đạo đồng, nói sư phói nhóm đều ra ngoài vân du không biết ngày về. Trường 37 Thi tiểu phải làm pháp, chính là đem khí vận châu giấu trong đùa bình An Nội, làm năm ca nhi bên người mang. Khí vận châu tăng đến là khí vận, khí vận đơn giản điểm tới nói, chính là phúc trạch hướng tới một chữ hảo dựa xác nó tuy không có khả năng trực tiếp chữa khỏi năm ca nhi bệnh nhưng là nó có thể làm năm ca nhi khí vận biến hảo không đến mức làm hắn bệnh lại nửa đêm chuyển biến xấu chỉ cần ổn định hắn bệnh tình ngay kế lại đi đem đại phu mời đến kết hợp y ỉa dược hơn nữa ở khí vận châu dính lên phúc trạch năm ca nhi này bệnh tự nhiên sẽ chậm dại khắc phục lại nói nói dụ bà tử cấp thi nho nhỏ cầu tới bữa bình an này đạo phù xác thật không đơn giản đùa bình an ẩn chứa nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kỳ quái năng lượng, không phải thi nho nhỏ sở quen thuộc, hẳn là thế giới này độc hữu tu luyện năng lượng. Này năng lượng thực cấp áp, cùng khí vận châu bản thân ẩn chứa năng lượng lược có tương tự, nàng lớn mật suy đoán, cái gọi là đùa bình an bị thêm vào đạo pháp, hẳn là chính là phúc trạch, có thể bảo bình an. nàng con nột buồn đâu, thế giới này sao có thể một chút linh khí thật không có? Không qua khoa học a, nguyên lai là có khắc năng lượng ở cân bằng thế giới này. Kia lão đạo trưởng vẫn là có điểm thật bản lĩnh. Không giống một thần bà kia lão lừa đảo, vì kiếm tiền thật là táng tận thiên lương, lệnh người giận xôi. Chờ nàng tóm được cơ hội, nhất định phải hung hăng tức nàng một đôn tốt. Dù bà tử cùng dụ tứ bà tử là nhiều năm láo chị em dâu, tình cảm thâm, ngày thường cũng xử đến hảo đi được gần. Dù lao tứ trong nhà liền một cây độc đinh mầm, năm ca nhi này sẽ tình huống hung hiểm, nho nhỏ đem bữa bình an cho mượn đi, làm năm ca nhi bên người mang. Lẽ ra, dù bà tử hẳn là cao hứng, nhưng nàng trong lòng là có chút phức tạp. Nho nhỏ đứa nhỏ này là cái ngốc lớn mật, thật thà chất phát mà Tùy nàng tra tâm địa lương thiện, đùa bình an nói lấy ra tới liền lấy ra tới Ngay lúc đó tình huống, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, là đứa nhỏ này nguyện ý Nhưng nho nhỏ nếu là ra điểm cái gì ngoài ý muốn, dù bà tử trong lòng có chút hoảng Nàng không tin một thần bà, là cảm thấy này lao phụ là cái giã chiêu số Không có gì thật bản lĩnh, liền biết hãm hại lừa gạt Đối năm ca nhi này bệnh, nàng cũng là phạm sợ Nghĩ tám phần là chạm vào thứ đồ dơ gì, bằng không, vì cái gì vẫn luôn không thấy hảo, thấy thế nào đều có chút tà môn. Nhà nàng nho nhỏ sinh đến hảo, lại đứng ở này trong phòng, còn đem đùa bình ăn lấy xuống dưới, dù ba tử tức khắc liền có điểm trong lòng run sợ, trong lòng thẳng mặc niệm bồ tát phù hộ, xem ở hài tử một lòng vì cứu người phân thượng nhi, cũng không thể làm nàng bị dơ đồ vật quấn lên. Dù ba tử ở láo chị em dâu trong nhà có chút ngốc không được, tưởng chạy nhanh đem nho nhỏ ôm về nhà đi. Này sẽ sắc thật sắc trời có chút vãn, được nho nhỏ cấp 5k nhi mượn bừa bình an, dù lao tứ toàn gia thật cao hứng, này so thỉnh mục thần bà lại đây còn muốn cao hứng, cũng phi thường cảm kích, rốt cuộc này phụ là ngô đồng sơn lao đạo trưởng cấp. Toàn gia thân thiết đưa dụ lão nhân bọn họ tới cửa, nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới phản hồi trong phòng đi. Có lao đạo trưởng cấp bừa bình an bên người mang, nay cái buổi tối hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lưu Nguyệt Lan nghe bà bà nói lên quá ngô đồng sơn đạo quan vẫn luôn muốn đi cấp nhi tử cầu đạo phù. Đáng tiếc, các đạo trưởng vẫn luôn ở bên ngoài Vân Du. Chờ Ngô Đồng Sơn các đạo trưởng đã trở lại, chúng ta cũng chạy nhanh cấp 5 ca nhi cầu đạo Đùa Bình An. dụ nhảy quang cũng là như vậy tưởng, ánh mắt lộ ra kiên định. Mặc kệ phí bao lớn kính, chúng ta cũng muốn cấp 5 ca nhi cầu một đạo. Chính là vẫn luôn không thấy các đạo trưởng trở về. dụ tứ bà tử thở ngắn than dài, nhìn về phía giường nội ngủ say năm ca nhi, cuối cùng giãn ra hạ mặt mày, toát ra nhẹ nhẹ vui mừng tới xảo tuệ sinh cái hảo hải từ đâu chờ năm ca nhi khang phục sau chúng ta đến mang theo hắn đi tranh thi ra đến hảo hảo cảm ơn thi tứ lang hai vợ chồng đem nho nhỏ giáo đến thật tốt nói nàng nhìn về phía con dâu ngày khác ngươi đi trong trấn xả miếng vải chúng ta cấp nho nhỏ làm thần tân y hề phục nghe nói kia hải tử đặc biệt tái xinh đẹp lưu nguyệt lan không có nửa điểm do dự hành ngày mai sáng sớm nhảy quang sẽ tiến trong trấn thỉnh đại phu ta theo một khối đi mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi Đều đi ngủ đi, nay cái buổi tối, ta cùng nhảy quang thủ tại chỗ này, chúng ta là nam, hỏa khí tổng muốn tràn đầy chút. Dù Lao Tư nói ý nghĩ của chính mình. Dù Tứ bà Tử cùng Lưu Nguyệt Lan không ý kiến, toại gật gật đầu, mẹ chồng nàng dâu hai tương đỡ trở về trong phòng ngủ. Bên này, dù Lao Nhân mang theo người nhà trở về đi, về đến nhà sau, thoáng thu thập hạ, liền chuẩn bị từng người về phòng ngủ. Nho nhỏ, ngươi theo chúng ta một đạo ngủ. Vẫn là tùy ngươi cậu mợ. Dù bà tử không nghĩ làm tiểu ngoại tôn nữ một người ngủ một cái trong phòng, nàng liền bùa bình ăn đều không có, con ít con nôi hỏa khí nhược. Thi nho nhỏ ninh tú khí tiểu mày. Bà ngoại, ta muốn ngủ ta nương trong phòng. Dù xảo tuệ xuất giá trước trụ nhà ở, dù bà tử vẫn luôn bảo tồn, lâu lâu dọn dẹp một chút, chờ nữ nhi con rể lại đây khi trụ. Trong nhà nhân khẩu thiếu, phòng ở nhiều, đảo cũng có thể xa xì đem. Đâu giống thi ra A, cả gia đình nhiều tới hai cái khách nhân, phải đi hàng xóm ra ở nhờ nay cái buổi tối không được nho nhỏ ngoan nếu không ngươi theo ta ngủ hảo đi dù bà tử kiên nhận hướng nàng duỗi tay vô về nàng phát đỉnh ánh mắt nhu hòa như là muốn đem nàng xem tiến trong lòng nho nhỏ nghe lời đi theo bà ngoại ngủ được không thì nho nhỏ cúi đầu thưởng thức ngón tay đầu bĩu môi nhỏ giọng mà nói chuyện chính là ta ở nhà đều là một người ngủ một cái phòng khiến cho nàng ngủ xảo tuệ trong phòng hai tử thích ngươi câu nàng làm gì dù lao nhân đều đau lòng Hán tiểu ngoại tôn nữ, nhưng cho tới bây giờ đều là vô cùng cao hứng. Dù bà tử có điểm sinh khí. Ngươi biết cái gì? Nhìn héo héo mà nho nhỏ, rốt cuộc vẫn là mềm lòng đồng ý kêu hảo. Nho nhỏ một người ngủ, đi, bà ngoại đưa ngươi đi trong phòng, chúng ta ngủ đi. Hào đát hào đát, bà ngoại ta thích nhất ngươi. Thi nho nhỏ mặt mày hớn hở ôm lấy dụ bà tử chân, cọ á cọ, cười đến nhưng sáng lạ. Dù bà tử nhìn, mi rắc đôi mắt cũng có cười, cả ngươi thả lòng rất nhiều. Nàng lánh nho nhỏ vào phòng, giúp đỡ nàng tờ u ho y y phục nằm tới rồi trên giường, này sẽ là đầu thu, ban đêm vẫn là có chút lạnh, đến đắp cái chân mỏng. Nho nhỏ nằm tiến trong ổ chân sau, nàng cũng không đi, dịch đem ghế rửa ngồi vào mép giường, ôn nhu nhìn tiểu ngoại tôn nữ, thanh âm cũng mềm nhẹ nhu điện. Chờ nho nhỏ ngủ rồi, bà ngoại lại đi. Hảo A bà ngoại ngươi thật tốt. Thi nho nhỏ thực cảm động, từ trong ổ chân bò ra tới, bay nhanh ôm lấy bà ngoại cổ, ở trên mặt nàng hôn hai hạ hắc hắc hắc cười a cười dù bà tử đôi tay ôm nàng chỉ cảm thấy trong lòng ngọt tư tư lại ấm hồ hồ mau nằm đem chăn mỏng tử đắp lên mặc chứ lạnh không có việc gì bà ngoại ta thân thể hào đâu thi nho nhỏ đĩnh đĩnh tiểu ngực nói được đặc biệt kiêu ngạo nói xong liền bò lại trong chăn, thành thành thật thật đắp lên chăn, lại nhìn mắt bà ngoại hướng về phía nàng cười a cười sau đó nhắm mắt lại thanh thúy nói bà ngoại ta ngủ lạp ta thực mau liền ngủ lạp Ngươi cũng muốn mau mau mà về phòng ngủ. Kia cổ Toái Toái niệm miệng lưỡi, cùng dụ bà Tử giống thực. Dụ bà Tử cười đến khỏe mắt nổi lên tầng tầng tế nếp gấp, đứng dậy thế nàng đem chăn dịch khẩn thật chút. Chờ nho nhỏ ngủ, bà ngoại liền đi ngủ. Ngủ đi, bé ngoan, bà ngoại bé ngoan. Nàng nhẹ nhàng mà hống, một chút một chút vỗ chăn. Thi nho nhỏ là thật sự thực mau liền ngủ rồi. Dụ bà Tử tinh tế mà nhìn ngủ say tiểu ngoại tôn nữ, trong lòng thẳng niệm Bồ Tát, muốn phù hộ nhà mình tiểu ngoại tôn nữ nàng là cái khó được hảo hải tử hứa thị bưng đèn dầu tay chân nhẹ nhàng đi đến đến gần chút mới đệ thấp giọng nói nói chuyện nương nho nhỏ ngủ rồi không ngủ rồi đứa nhỏ này một dính gối đầu liền ngủ rồi dù ba tử nói chuyện đâu khoe miệng liền hướng lên trên kiểu lên đầy mặt hiền tử chúng ta đi ra ngoài đi đừng nhiễu nàng hứa thị vươn tay trái thoáng mà đỡ đem bà bà mẹ chồng nàng dâu hai chậm dãi hướng ngoài phòng đi đem cửa phòng quan trọng nương Ngươi có phải hay không lo lắng cái gì? Hứa thị do dự hạ, vẫn là hỏi ra tới. Nàng nhìn ra vừa mới bà bà có điểm không thích hợp. Dù bà tử thở dài. Nho nhỏ đem từ nhỏ bên người mang bùa bình an cho năm ca nhi, ta có điểm lo lắng nàng. Nàng nay cái buổi chiều ở năm ca nhi trong phòng ngây người suốt một cái buổi chiều, buổi tối lại qua đi đứng một hồi lâu. Sẽ không có việc gì, nương ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta xem nho nhỏ là cái hảo hải tử, phúc khí đủ đâu. Hứa thị khoan bà bà tâm. Chỉ mong đi. Dù bà tử vẫn là có chút lo lắng, nàng vào phòng, hởi quần áo nằm đến trên giường, qua đã lâu đã lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Tựa hồ là mới vừa ngủ, dù bà tử liền nghe thấy hoa lý lách cách trời mưa thanh, ô ô ô tiếng gió, ngoài phòng thụ bị quắt đến rầm rung động, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ kinh tủng. Nàng chợt đến liền bừng tỉnh, vội vàng đẩy bên cạnh bạn già. Lao nhân, ngươi mau tỉnh lại, hạ mưa to, còn thổi mạnh gió to đâu, đến đi xem nho nhỏ. Gì? Hạ mưa to liền hạ đi, nhà chúng ta nhà ở mấy ngày hôm trước vừa mới nhặt quá, đều hào đâu, sẽ không mưa rột. Dù lao nhân ngủ đến thật tốt, manh đến bị đẩy tỉnh, hắn mơ mơ màng màng nói thầm hai câu, phiên cái thân, tiếp tục ngủ. Dù bà tử đẩy đến càng dùng sức chút. Ta là nói nho nhỏ, đến đi xem nho nhỏ, như thế nào ngủ đến té ngã heo dường như, chạy nhanh lên, điểm thượng đèn dầu chúng ta đi xem. Hơn phân nửa đêm làm bậy gì đâu dù lão nhân vẫn là thực vây. Hắn là ngủ sau liền lôi đánh không tỉnh, bị bạn già mánh liệt đầy, trong lòng có điểm sinh khí. Dù bà tử hàng năm làm theo sống đổi tiền, ánh mắt nhi xa không có bạn già hảo xử đặc biệt là ban đêm, liền cùng người mù dường như, bằng không, nàng đã sớm chính mình xuống giường, thấy thật sự đầy không tỉnh bạn già, chỉ phải chính mình một chút mà ở ban đêm sơ soạn, chỉ là như vậy, động tác liền chậm rất nhiều. Hứa thị bưng chản đèn dầu đi vào cửa phong khẩu, nhẹ nhàng mà gõ hai hạ môn, hướng tới bên trong nói chuyện nương ngươi mặc đi lên ta đi xem nho nhỏ đừng đại quý tức phụ ngươi tiến vào ta cùng ngươi một đạo đi dụ bà tử tưởng con dâu này tìm đến là thật tốt ta hứa thị từ trước đến nay nghe bà bà bưng đèn dầu liền vào phòng nương phần ba mươi bảy ngủ đến cùng chỉ lợn chết dường như như thế nào đều đẩy không tỉnh dụ bà tử mặc tốt giày phủ thêm áo khoác nói thầm hai câu đi chúng ta đi cách vách nhìn xem cũng không biết nho nhỏ ngủ thói quen được không, nàng nương khi còn nhỏ ngủ lao thích đá chăn, ban đêm lạnh, liền súc thành chỉ thuộc tấu tôm dường như, đáng thương vô cùng hình dáng, lúc ấy, ta luôn là nửa đêm rời giường đi xem nàng, mãi cho đến 13, 14 tuổi, tuổi hơi lớn chút, cũng biết đau lòng ta, nhưng thật ra chậm dãi đêm này thói quen cấp sửa lại, kia trận Nhi, ban ngày tổng áp, cùng ngủ không tỉnh dường như, chính là ban đêm không ngủ hảo, sợ chính mình lại đá chăn. Hứa thị nghe bà bà toái toái niệm, trong lòng rất là ấm áp nàng mặt trên có bốn cái tỷ tỷ ở trong nhà nàng khuê nữ càng không đáng giá tiền nhìn đến trong thôn đa số nhân ra đều là cái dạng này nàng cho rằng đây là thái độ bình thường không nghĩ tới gả tiến dụ thị sẽ đụng tới cái tốt như vậy bà bà đãi nàng như là thân khuê nữ dường như mái hiên cũng không khoan hai người cùng đi đó là đánh đem ô che mưa hứa thị trên người cũng xối chút vũ này gió to đem vũ dùng sức hướng trong đầu quát đừng nói thật là có điểm lãnh hai người tay chân nhẹ nhàng vào phòng liên mờ nhạt ánh đèn nhìn phía giường nội tiểu nha đầu ngủ thói quen thật đúng là tùy nàng nương cũng là cái đá chăn thật đúng là nương hai liên ngủ đều không thành thật cũng là giống nhau giống nhau dù bà tử đi mau hai bước đi vào mép giường giúp tiểu ngoại tôn nữ đem chăn đắp lên đại quý tức phụ ngươi nói muốn hay không cho nàng đổi giường hậu chút chăn có chút mỏng đi này trời mưa đến cũng thật đại hứa thị cũng cảm thấy có điểm lạnh nương ra đây đi lấy ngươi lợi chút không có việc gì này xì ẩn gì liền có liền ở chỗ này nhảy ra tới ta trước trận vừa mới lấy ra tới phơi quá nóng hổi đâu mẹ chồng nàng râu hai tay chân nhẹ nhàng bận việc một trận giúp nho nhỏ che lại giường thoáng hậu điểm trăn lúc này công phu nho nhỏ lại vẫn ngủ ngon lành cũng không có bị nhiễu tỉnh dù bà tử nhìn nàng cười đến đôi mắt đều cong lên chúng ta về đi đi xem hiểu tiến cùng lập cường Nương! ta đi là được ta tiện đường chút ngươi về phòng nghỉ ngơi đi hứa thị nhỏ giọng nói cũng đúng người nhớ rõ đem quần áo thay đổi bả vai đều ướt mặc chứ hàn hiểu được đâu nửa đêm về sáng gió to mưa to sáng sớm thiên tờ mở sáng khi thiên địa mọi âm thanh đều tĩnh không khí đặc biệt tươi mát trong núi điểu tiếng kêu đều có vẻ phá lệ sung sướng chút thi nho nhỏ chính là bị điểu tiếng kêu đánh thức nàng có chút khát nước muốn uống nước xúc lên chăn lên khi phát hiện cánh tay không có gì sức lực đầu cũng lưỡng trầm trầm mà mơ mơ màng màng thi nho nhỏ một chút liền bừng tỉnh nam tao nàng sẽ không bị cảm đi nàng đi vào thế giới này còn chưa từng có cảm mạo quá đâu như thế nào thiên lúc này liền bị cảm xong rồi xong rồi liền phá chỗ ngồi lạc hậu thực đâu một cái nho nhỏ cảm mạo vận khí không hảo đều có thể một mạng ô trăng xem năm ca nhi liền biết nếu không phải chạm vào nàng nói không chừng liền đốt thành ngốc tử thi nho nhỏ thực tích mệnh cứ việc nàng đã từng sống gần ngàn năm nhưng nàng vẫn cảm thấy không có sống đủ nếu không phải thế giới này không có linh khí không thể tu luyện Nàng còn tưởng sống thêm cái ngàn đem năm đầu. Bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu, mợ, đại biểu ca, nhị biểu ca. thi nho nhỏ khởi không tới, tiểu thân thể mềm đến cùng mỉ sợi dường như, nàng xuất ruột, gân cổ lên liền bắt đầu kêu, thống khổ phát hiện, liền thanh âm đều là hưu khí vô lực, cũng không biết bên ngoài có thể hay không nghe thấy. du đại quý vừa mới lên, ở dưới mái hiên rỗi lười eo, hù hồ dòng tay chân, mơ hồ nghe được nho nhỏ thanh âm, hắn sừng suốt, hướng tới tiểu mội nhà ở đi đến. Đứng ở cửa nói chuyện. Nho nhỏ, người tỉnh. Cứu cứu. Thi nho nhỏ quả thực cùng phát hiện cứu tinh tựa điện. Cứu cứu, ta không thoải mái, ta đầu có chút trọng, thân mình cũng không sức lực, còn khát nước, cứu cứu ta giống như bị bệnh. Cái gì? Dù đại quý vội vàng đẩy ra môn hướng trong hướng, chạy đến mép giường, Nho nhỏ, người sao? Rồi tay vuốt cái chán của nàng, lại sơ sơ chính mình cái chán, sắc mặt một chút liền thay đổi, lão đại một cái hán tử, đều có chút hoảng sợ nho nhỏ ngươi có chút nóng lên đâu chờ ta đi kêu nương lại đây thì nho nhỏ cố hết sức kéo lấy dụ đại quý góc áo cứu cứu ngươi phần đỉnh chút ôn khai thủy cho ta uống ta khát nước thực hành ta lập tức lại đây dù đại quý lao ra nhà ở cách thật xa liền kêu tức phụ ngươi mau chút lên nho nhỏ nhiễm phong hàn có chút nóng lên đâu ở trong phòng trải đầu hứa thị liền tóc đều không trải ném lược liền chạy hai hắn cha ngươi nói gì đâu có chút không thể tin được bà bà lo lắng thế nhưng thành thật ngẫm lại dụ tứ thúc ra năm ca nhi bộ dáng nàng cả người liền có chút phạm run run đi đi đi đi tìm nương nương biết hạ sốt thổ biện pháp hôm qua cấp năm ca nhi dùng hảo sự thực ta đây liền đi ngươi đi làm chút ôn khai thủy cấp nho nhỏ nàng khát nước dù đại quý phân phó tức phụ hứa thị gật đầu phi đầu tán phát hướng phòng bếp đi dù bà tử rốt cuộc tuổi tác lớn cùng tuổi trẻ khi so không được ban đêm nổi lên tới tranh nửa đêm trước lại không ngủ hảo này sẽ liền ngủ đến trường lớn như vậy động tĩnh đâu nàng cũng chưa nghe thấy vẫn là dụ lão nhân hắn nghe khoác quần áo liền mở ra môn nho nhỏ đâu ta đi tranh tứ đệ trong nhà nhà hắn có sen yêu vừa lúc năm ca nhi cũng muốn thỉnh đại phu ta một đạo đi trấn trên ở trên giường nằm nàng nói không sức lực khởi không tới du đại quý vừa nói vừa hướng trong phòng đi lương ngươi mau chút lên nho nhỏ nhiễm phong hàn có chút nóng lên đến cho nàng hạ sốt Nương, nương, ngươi tỉnh tỉnh, nho nhỏ nhiễm phong hàn, chính nóng lên đâu, ngươi lên nhìn xem nàng đi. Dù ba tử mơ mơ màng màng mở to mắt, bắt lấy nhi tử cánh tay. Dì ngươi nói gì? Lời nói là nghe tiếng lô thay, chính là người phản ứng chậm chút, nhưng tâm lý là biết tình huống không đúng. Nho nhỏ hôm qua ban đêm nhiễm thu hàn, chính nóng lên đâu. Dù đại quý lại nói thanh, cố ý nói chậm chút, từng câu từng chữ làm cho mẫu thân nghe rõ. Hứa thị cấp nho nhỏ tặng ôn khai thủy, nhìn nàng uống xong liền vội vàng lại đây bên này. Nương, ngươi hôm qua là như thế nào cấp 5 ca nhi lui nhiệt. Mau chút nói đại quý nói nói, làm cho hắn chuẩn bị tốt. Nói, phụ một chút cấp bà bà mặc quần áo xuyên dày. Rượu, dùng rượu trắng lau mình, còn có bao nhiêu cho nàng uống ôn khai thủy, lấy khăn lông ninh cái nửa làm đắp cái chán. Dù bà tử nói chuyện, bước chân vội vàng mà đi ra ngoài. Ta liền nghĩ, đùa bình an cho 5 ca nhi, đứa nhỏ này sợ là có chút hung hiểm. Ta hôm qua liền không nên làm nàng một người ngủ, cha ngươi đâu. Hứa thị bay nhanh đáp, đi dụ tứ thúc trong nhà, nói đi theo xe bỏ một đạo đi trong trấn thỉnh đại phu. Ngươi đi xem, xem năm ca nhi tình huống hảo chút không, nếu là hảo chút dụ bà tử đốn hạ, rốt cuộc vẫn là nói câu. Liền đem đùa bình an lấy về tới. Hứa thị không nghĩ tới bà bà sẽ nói như vậy, nàng sửng sốt, có chút trần trờ. Này, lao chị em dâu sẽ thông cảm, xảo tuệ đã có thể như vậy một cái hài tử. Dù bà tử đem tử cắn đến rất nặng, cứ việc có chút không phúc hậu, nàng cũng vẫn là phải làm chuyện này, nho nhỏ không thể xảy ra chuyện. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ đem đùa bình an lấy về tới. Hứa thị hốc mắt có chút phiếm hồng, trong lòng nghe ẩm. Liên như vậy điểm công phu, uống lên ôn khai thủy sau thi nho nhỏ, vừa mới bắt đầu có chút thoải mái, đảo mắt liền hôn hôn trầm trầm. các loại không thoải mái, lại tưởng phun nhưng trong bụng trống chân mà, vài lần tất cả đều là nôn khan, nước mắt nước mũi đều ra tới hồng nhuận khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh nhìn liền lo lắng bà ngoại bà ngoại thi nho nhỏ ý thức cũng hôn hôn trầm trầm mà nàng khó chịu a nhiều ít năm không như vậy khó chịu qua tự nàng tu luyện sau liền không tao quá này tội đời này có khí vận trâu ở trên người cũng là trước nay đều tung tăng nhảy nhót thinh linh gặp hồi cả người liền có vẻ rất là yếu ớt ngày thường nàng nói chuyện giọng nhi luôn là thực văng, vật dội giòn giòn mà lúc này lại cùng chỉ tiểu miêu tựa điện dù bà tử nhìn trong mắt đau ở trong lòng Ở siêm ý hoa tới rồi trên giường, đem tiểu ngoại tôn nữ liền người mang bị ôm vào trong ngực. Bà ngoại bé ngoan, ngoan nho nhỏ, không có việc gì, một hồi liền không đau. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này sao như vậy thành thực mắt đâu, tự mình liền làm chủ, đem bữa bình an mượn cho năm ca nhi. Bà ngoại, ta nhiệt. Thi nho nhỏ một cái kinh xoắn, cái chán mạo tinh tế mà hãn. Dù bà tử thấy nhi tử tiến vào. mau, lại đây ôm nho nhỏ, đừng làm cho nàng đá chăn, ta dùng rượu cho nàng lau lau. Lại xoa xoa tiểu ngoại tôn nữ cái chán, lau một tay hãn. Bé ngoan, không có việc gì, một hồi liền không nhiệt, nghe lời nhà, đừng đá chăn, bà ngoại cho ngươi lui nhiệt. Đại tẩu, nho nhỏ thế nào? Đại tẩu ngươi đừng nội, đại ca cùng nhảy quang đi trong chấn, thực mau liền sẽ trở về. Này bùa bình an mau cấp nho nhỏ mang lên. Dù tứ bà tử tay có chút phát run, nàng không nghĩ tới, nho nhỏ chân trước đem bùa bình an cấp năm ca nhi, sau lưng nàng tự mình liền sinh bệnh, nếu là có cái tốt xấu. Nhưng làm sao bây giờ? Đây chính là cái khó được hảo hải từ đâu. Dù bà tử nắm lấy lao chỉ em dâu tay, hồng hốc mắt. Nếu không phải nho nhỏ tình huống không tốt, ta cũng sẽ không làm đại quý tức phụ sáng tinh mơ liền qua đi lấy bữa bình an. Đại tẩu ngươi này nói được là nói cái gì? Đó là nửa đêm lại đây, ta cũng sẽ lập tức mở cửa cho ngươi lấy bữa bình an. Năm ca nhi tối hôm qua không chỉ có không sinh ý ngoại, nay cái sáng sớm còn lưu tiêu, nào nói muốn ăn cháo thịt? Ít nhiều nho nhỏ à, đại tẩu. Biết nho nhỏ nhiệm thu hàn, ta này trong lòng liền không hảo quá, ta hôm nay liền ngốc tại bên này bất quá đi, ta phải thủ nho nhỏ. Tiểu tôn tôn tình huống xem như ổn, dụ tứ bà tử cũng yên tâm tránh ra. Bùa Bình An mới vừa cấp thi nho nhỏ bên người mang hảo, tất cả mọi người không có thấy, một đạo quang tử bùa Bình An chạy trốn ra tới, lọt vào nho nhỏ giữa mày. Lại lánh lại nhiệt thi nho nhỏ, cảm giác được một đạo tinh tế mà dòng nước gấm chậm rãi ở nàng trong cơ thể lưu động, nàng cảm thấy thoải mái nhiều. Ninh chặt tiểu mày cũng nỗi lỏng Là khí vận châu Bà ngoại đem bùa bình an lấy về tới Cũng quái nàng quá đại ý Thế giới này không có quỷ quái Nhưng vẫn là có bệnh khí đen đuổi Nàng tuổi con nhỏ Lại ở năm ca nhi trong phòng ngây người không ít thời gian Đem bùa bình an mượn đi ra ngoài Nhưng không phải tương đương không có bảo hộ màng dường như Thiên đêm qua lại là quát phong lại là trời mưa Này khí vận châu không ở trên người Nàng thật đúng là xui xẻo a, Người xui xẻo uống khẩu nước lạnh đều tắt nha Lời này quả nhiên không sai, tưởng nàng thân thể nhiều đồng, rắn chắc thực, lẽ ra cũng không nên nhiệm thu hàn. Bất quá một hồi thu hàn đảo cũng có chút thu hoạch, không nghĩ tới khí vận châu còn có chữa bệnh công năng đâu. Gì, tựa hồ không đúng. Khí vận châu như thế nào sẽ có chữa bệnh công năng, này không vô nghĩa sao. Từ từ, này khí vận châu khẳng định không phải tự cấp nàng chữa bệnh, nếu đúng vậy lời nói, kia nàng lúc này nên tung tăng nhảy nhót, nhưng nàng vẫn là có chút khó chịu. Cứ việc hạt châu có nói dòng nước gấm ở thư hoãn thân thể của nàng. Dung nàng ngấm lại, thi nho nhỏ vừa mới giãn ra tiểu mày lại ninh chặt. Khí vận châu đại biểu cho phúc trạch, có phải hay không cũng có thể nói nó là điểm lành chi khí. Nếu là như thế này tới lý giải, sự tình là có thể nói được thông. Nàng nhiễm thu hàn, là dính đen đuổi cùng bệnh khí cùng với quá mức xui xẻo, nàng suy đoán khí vận châu hẳn là ở đuổi đi nàng trong cơ thể đen đuổi cùng bệnh khí. Ai làm hai bên là thiên địch đâu, khó trách nàng cái gì cũng chưa làm đâu hạt châu liền chính mình có động tác cảm tình là ở rửa sạch chính mình địa bàn nay công năng cũng là không tồi về sau có lẽ có thể thích hợp mượn mượn sau khi suy nghĩ cẩn thận thi nho nhỏ ninh chặt tiểu mày lại răng ra khoe miệng như có như không tiểu như là đang cười giống nhau ở dòng nước gấm thư hoán hạ nàng thơm thơm ngọt ngọt mà ngủ rồi đánh giá một giấc ngủ dậy này thu hàn cũng liền hảo đến không sai biệt lắm lạ. chương ba mươi tám ở thi nho nhỏ ngủ thời điểm Trong chấn Tiểu Dương Đại Phu tới tranh, nhìn tình huống của nàng, khai ba bộ dược, phương thuốc tử cùng năm ca nhi không sai biệt lắm, chỉ thoáng cải biến một hai nơi. Rốt cuộc hai hài tử bệnh tình, rất nhỏ chỗ vẫn là có điều bất đồng. Tiểu Dương Đại Phu tuổi tắc không lớn, còn không đến 20 tuổi, trước hai năm kết cục khảo cái tú tài, nhà hắn là nhiều thế hệ làm nghề y y, kết cục thi đậu công danh, cũng gần chỉ là vì giảm bất trong nhà thu nhập từ thuế. Tiểu Dương Đại Phu thanh danh đặc biệt hảo, thả y lý thuật cũng thập phần lợi hại người nghèo tìm hắn xem bệnh nếu tiền tài không đủ hắn cũng sẽ không đem người bệnh ra bên ngoài đẩy, vẫn sẽ tận tâm tận lực trị liệu gần chút thiên hắn đi tranh huyện thành người không ở trong trấn nếu hắn ở dù nhảy chỉ là khẳng định muốn tìm hắn tới cấp năm ca nhi xem bệnh đó là ở thỉnh quá một thần bà sau lại lại lần nữa đi thỉnh tiểu dương đại phu tiểu dương đại phu cũng sẽ không cự tuyệt hắn là thật sự có được ý ỉa giả nhân tâm phần ba mươi tám thi nho nhỏ ngủ khá dài thời gian từ sáng sớm ngủ đến buổi chiều vẫn là bụng có chút đói bị đói bị đói liền đói tỉnh dù bà tử chỗ nào cũng không đi liền canh giữ ở mép giường bên cạnh gác cái ghế trên ghế phóng kim chỉ khay đan hôm qua nửa đêm về sáng gió to mưa to buổi sáng thời tiết mát mẻ buổi chiều liền ra thái dương nàng đem cửa sổ khai nửa phiến ánh mặt trời phô vào nhà liền này sáng ngời ánh mặt trời nàng chậm gì gì làm việc may và kế bà ngoại thi nho nhỏ từ trong chăn vươn chỉ tay nhẹ nhàng mà xả hạ dụ bà tử ống tay áo. Nhấp miệng nhợt nhạt mà cười, tiểu bộ dáng cực kỳ giống nàng nương. Dù ba tử tuy quanh năm suốt tháng thấy không được vài lần này tiểu ngoại tôn nữ, lại cũng rất là hiểu biết nàng, trước nay đều là liệt miệng cười, nhạc ha ha mà, không điểm cô nương ra dụ rè, lại cứ lúc này, nhấp miệng nhi, thần thái gian lộ ra một chút thẹn thùng, liền hiểu được, nàng là ngượng ngùng. Một lòng nột, tức khắc mềm đến rối tinh rối mù, gác trong tay việc may vá, đứng, dậy, ngồi xuống mép giường, liền người mang bị đem tiểu hài nhi ôm vào trong ngực bé ngoan ngươi một giấc này ngủ đến nhưng trầm đã đói bụng không đói bụng ngươi mợ nha ở tiểu táo thượng cho ngươi ôn cháo liền gắt một chút thịt cá non mịn thực bà ngoại thi nho nhỏ đôi tay ôm dụ bà tử cổ đem mặt chôn ở nàng ngực mềm mại mà tê ơ dụ bà tử cười đến khỏe mắt nổi lên tầng tầng tế nếp gấp ngươi này làm nũng bộ dáng nhi cùng ngươi nương khi còn nhỏ như giống nàng à nếu là cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện liền sẽ ôm ta cổ làm ta ôm sau đó đâu Một tiếng một tiếng kêu ta, kêu đến ta nhà, cái gì hỏa khí đều không có, nàng nói cái gì chính là cái gì. Mẹ ta nói ta không giống nàng, nàng khi còn nhỏ đặc thành thật đặc ngoan ngoãn, cũng không gây họa Nàng nói, từ khi sinh ta, liền thay ta giàu thối ruột nhà, nói ta là tới đòi nợ. Đánh mẹ ruột tiểu báo cáo, thi nho nhỏ một chút đều không thèm thùng. Dù bà tử vỗ về nàng tóc, nói chuyện thanh đều mang theo ý cười. Đứa nhỏ này a đều là cha mẹ nợ. Hiểu chuyện cũng hảo, không hiểu chuyện cũng hảo. Tóm lại là có thao không song tâm. Nho nhỏ, cha ngươi ngươi nương thử cái ngươi, có ái tài có vững bận, gác vào trong lòng, mới có thể mỗi ngày tưởng a mỗi ngày niệm. Bà ngoại, ta sinh bệnh việc này, đừng nói cho cha mẹ đi. Ta cảm thấy, ta đã được rồi. Thì nho nhỏ cũng không dám tưởng tượng, cha mẹ biết nàng sinh bệnh sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Này không thể được. Cần thiết muốn nói cho cha mẹ ngươi, nay cái là quá trung thu, ngươi cũng không có gì trở ngại, liền không hảo đánh ưu thông ra bọn họ ăn tết Ngày mai sáng sớm, ta làm ngươi cứu cứu đi tranh liên hoa thôn, làm cha mẹ ngươi lại đầy tranh. Dù bà tử nhân cơ hội cho nàng nói nói một khác sự kiện, chung thế nhưng chỉ là cái tiểu hải tử, làm việc chỉ bằng yêu thích tới, không điểm chu toàn. Nhỏ nhỏ, trên người của ngươi bên người mang bùa bình an, về sau cũng không thể tùy tiện lấy ra tới mượn cho người khác. Liên tính ngươi tưởng, cũng muốn trước cùng cha mẹ ngươi nói nói, xem bọn họ nghĩ như thế nào. Ngươi xem nay cái sáng sớm tình huống nhiều hung hiểm may mắn ta kịp thời đem bửa bình ăn lấy về tới nếu là cùng năm ca nhi dường như ngươi muốn cha mẹ ngươi làm sao bây giờ năm ca nhi ra tình huống còn muốn hảo chút thì ra còn không có phân ra đâu cha mẹ ngươi trong tay có thể có bao nhiêu tiền huống chi dụ bà tử vốn dĩ từng nói thì bà tử nhất trọng nam kinh nữ nơi nào sẽ bỏ được hoa bò lớn tiền cho nàng chữa bệnh lời này có chân ngòi ly dán ý vị tới rồi bên miệng rốt cuộc vẫn là chưa nói xuất khẩu Thi nho nhỏ kỳ thật cũng có chút nghĩ mà sợ nhưng nàng không hối hận đem bửa bình an mượn cho năm ca nhi năm ca nhi hôm qua ban đêm bệnh tình mới không có lặp lại như vậy tiểu nhân hài tử gặp bao lớn tội nàng dám khẳng định hôm qua buổi tối nếu lại lần nữa sốt cao không ngừng chỉ sợ đứa nhỏ này liền như vậy hủy hoại bất tử cũng sẽ biến thành cái ngốc tử nàng cân nhắc nơi này có thể là thực sự có điểm cái gì bằng không hắn này bệnh tình sẽ không như thế cổ quái hơn nữa còn làm nàng cũng bị bệnh tràng nàng tiểu thân thể có bao nhiêu dáng chắc chính là trong thôn có tiếng Bà ngoại, ta biết sai rồi, về sau ta không bao giờ sẽ như vậy lỗ mãng. Thi tiểu nhân, thanh âm đều có chút nhẹ nào. Nàng đều có chút không biết muốn như thế nào tới đối mặt cha mẹ, trong lòng hư đến lợi hại. Đôi tay gắt gao mà bắt lấy dụ bà tử vặt áo. Bà ngoại, người thay ta nói nói lời hay bái, ta thật biết sai rồi. Hốc mắt nhi hồng hồng mà, sợ hãi mà nhìn dụ bà tử, cũng chỉ thỏ con dường như. Dụ bà tử nơi nào bỏ được tiểu ngoại tôn nữ chịu ý khuất. Người biết sai rồi liền hảo. Việc này à, ta sẽ cùng cha mẹ ngươi nói, trọng điểm là bùa bình an, đến tàng kín mít chút. Này đạo phù, không đơn giản đâu. Nàng vẫn luôn biết, lao đạo trưởng bàn cho bùa bình an thực hảo, lại là không biết, nó có thể như vậy linh nghiệm. Ta bình thường đều không lấy ra tới, trong nhà cũng không biết ta có này đạo bùa bình an đâu. Thi nho nhỏ lộ ra cái tiểu đắc ý biểu tình. Lúc trước ngươi trăng cho khi, ta là ở trong phòng cho ngươi nương, liền cha ngươi cũng không ở, ta tinh tế cùng nàng nói này đạo phù lai lịch dặn dò quá làm nàng bên người cho người mang hứa thị đi ngang qua cô em chồng phòng khi mơ hồ nghe thấy trong phòng có nói chuyện thanh nàng dừng lại bước chân để sát vào chút nghe sóng sẽ xác thật là cháu ngoại gái tỉnh cũng không có vào nhà chỉ là vội vàng đi tranh phòng bếp đem ôn ở tiểu táo thượng thịt cá cháo bưng tới ta nghĩ nho nhỏ hẳn là đói bụng liền đem cháo bưng tiến vào bước vào trong phòng hứa thị ôn thanh nói ta mới vừa đem dược cũng ngao thượng uống xong cháo một hồi liền đem rượu uống lên tiểu dương đại phu nói dưa không quá khổ ngươi dụ tứ thúc bà còn cố ý tặng chút mức hoa quả lại đây nếu là chịu không nổi liền hàm cái mức hoa quả đẻ ở trong miệng thi nho nhỏ sát thật rất đói bụng chỉ là vẫn luôn cùng bà ngoại nói chuyện bị dắt lấy lực chú ý này sẽ nghe thơm ngào ngạt thịt cá cháo nàng đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng ánh mắt nhi khống chế không được ba ba nhi nhìn hứa thị bưng lên chén đưa cho bà bà nương không năng ta mới vừa thử hạ vừa lúc có thể uống mở tay nghề hảo hảo A, hương cực kỳ. Thi nho nhỏ có chút sốt ruột. Bà ngoại, ta chính mình có thể bưng, ta thủ đoạn có sức lực. Dù bà tử quấy hai hạ, cầm chén đưa cho nàng, mặt mày hiền từ nhìn nàng. Vậy chính mình bưng chén uống, muốn chậm một chút, thiểu tâm sặc. Nương. Nho nhỏ tỉnh, ta đi theo cha nói tiếng, còn có đại quý, đỡ phải bọn họ trên mặt đất bận việc đều không an tâm. Đi thôi. Thuận tiện đi tranh ngươi dụ tứ thúc trong nhà, ngươi dụ tứ thẩm giữa chưa đi cố ý tinh tế mà nói câu nếu là nho nhỏ tỉnh đến nói cho nàng thanh hứa thị gật gật đầu hào lạc, thi nho nhỏ uống xong cháo cảm thấy càng có kính nhi liền không muốn ở trên giường nằm bà ngoại ta tưởng xuống giường ta nghĩ đến bên ngoài đi một chút ta liền ở trong nhà chơi không thể hướng bên ngoài chạy dù bà tử biết tiểu ngoại tôn nữ là cái ngồi không được cũng không câu nệ nàng xem nàng khuôn mặt nhỏ hưởng luận tinh thần phân chấn đảo cũng yên tâm nàng đến bên ngoài đi một chút ông ngoại ở vườn rau sao thi nho nhỏ thanh thúy hỏi dù bà tử nhìn nàng cười vẻ mặt hiểu rõ không ở vườn rau đã lý hảo hắn nay cái cùng ngươi đại cứu trên mặt đất bận việc đâu ác nhìn dáng vẻ là chỉ có thể dịch đem ghế dựa ngồi ở dưới mái hiên cung tổng so hoa ở trên giường cường thi nho nhỏ toại lại cao hứng lên nhanh nhẹn mặc tốt quần áo bên ngoài bà dưới sự trợ giúp xuống giường nắm bà ngoại tay lộc cộc đi ra ngoài nghe nói thi nho nhỏ tỉnh Dù tứ bà tử mang theo con dâu cả lưu nguyệt lan lại đây tranh, cánh tay suy sụp cái giỏ tre, một con cá một con gà, còn có sáu cái trứng ngỗng, phủ cận trong thôn, cũng liền nhà hắn dưỡng hai chỉ ngỗng. Cá cùng gà đều là dọn dẹp tốt, tất cả đều là nhà mình đồ vật. Trước mắt trong nhà không có gì tiền tài, cũng may ngày thường cũng cân mẫn, có cái ao cá còn dưỡng không ít da cầm, ăn đến vẫn phải có, đại quá chút thời gian, đỉnh đầu rộng thùng thình chút, liền cấp nho nhỏ xả miếng vải làm quần áo, xách chút cá á thì ta mang theo năm ca nhi đi tranh thi ra nhật tử lại khó khăn việc này cũng không thể lược qua đi ân cứu mạng là phải hảo hảo cảm tạng nhân tình ghi tạc trong lòng sau này có cơ hội liền phải hảo hảo báo đáp xảo tuệ toàn ra. thi nho nhỏ nhìn đến trứng ống sửng sốt nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở câu mới vừa sinh bệnh không thể ăn trứng loại thư thượng nói không tốt lắm vẫn là thanh đạm tốt hơn chờ hết bệnh rồi lại chậm rãi bổ trở về còn có này cách nói đâu lưu nguyệt lan ngây dại có chút xấu hổ nhìn bà bà. Ta, nay cái liền cấp 5k nhi nấu cái trứng ngỗng." Cũng may, hắn cảm thấy vị có chút thanh, không thích, liền không như thế nào an. Dù bà tử bất đắc dĩ hướng về phía lao chị em dầu cười cười. Đứa nhỏ này đi theo Vương Thái Gia đọc sách đâu, lại là cái lòng hiếu kỳ trọng, đại để là ở thư thượng thấy được, hướng Vương Thái Gia hỏi qua chuyện này. Vương Thái Gia, dù tứ bà tử nghĩ nghĩ, ta đã biết, thi đậu đồng sinh chính là đi. Nghe nói hắn đọc sách cực có linh khí, chỉ là sau lại. Không nghĩ tới, nho nhỏ đi theo hắn ở đọc sách đâu, ta nói đi, nhìn đứa nhỏ này chính là cái tốt. Cười đều có chút không khép miệng được. Nay cái tiểu dương đại phu lại đây khi, cũng từng nói qua, đã nhiều ngày ăn thanh đậm chút, ta xem nột, nho nhỏ đứa nhỏ này nói được định là không sai. Đây là đem lời nói nghe tiến trong lòng đi. Thi nho nhỏ liệt miệng cười, cảm thấy rất có thành tự cảm dụ tứ bà tử mẹ chồng nàng dâu hai ở bên này ngây người non nửa cái canh giờ lải nhải mà nói không ít lời nói trước kia hai gia tình càng hảo hiện giờ đâu là càng thêm thấy thân mật sắp đến trạng vạc khi dụ hiểu tiến dụ lập cường hai anh em mồ hôi đầy đầu chạy trở về trong tay xách theo chỉ cá lâu tử cười đến trương dương lại đắc ý nho nhỏ xem chúng ta ca hai cho ngươi làm ra cái gì tất cả đều là tiểu ngư tiểu tôm méo bụng thu thập sạch sẽ sau phóng tới trong nồi chiên da mùi hương nhi Hai mặt đều là nhàn nhạt kim hủ hàng xe, quay đầu lại dùng để xào cũng hảo nấu canh cũng đúng, đều mỹ vị đến không được. Đại biểu ca nhị biểu ca, các ngươi thật lợi hại. Thi nho nhỏ liền rất thích ăn món này, cười đến đôi mắt đều còn song trăng non nhi. Ta nhưng thích món này, đặc biệt ăn với cơm, lại hương lại mỹ vị. Hứa thị từ hai cái nhi tử trong tay tiếp nhận cá lâu tử. Muốn ăn nói, ta ngày mai liền làm. Ngươi chỉ có thể ăn một chút, ngươi còn ở uống dược, đại uống xong dược quay đầu lại làm ngươi nương cho ngươi làm. Dụ bà tử cấp tiểu ngoại nữ nữ dội nước lã, lại nhìn về phía con dâu nói: nay cái cơm chiều chúng ta hầm cái thanh đạm chút canh, lại lợn cái thanh xào nấm hương, cho ngươi cha bọn họ lợn cái tiểu xào thịt, xào bàn hồ dưa cũng liền không sai biệt lắm. Hai cái tôn tử đã trở lại, dụ bà tử làm cho bọn họ hai anh em mang theo tiểu ngoại tôn nữ chơi, nhưng là không thể chạy đến bên ngoài đi. Theo sau nàng liền cùng con dâu đi trong phòng bếp thu xếp cơm chiều. Dù xảo tuệ là trung thu ra về nhà mẹ đẻ, hứa thị đó là trung thu sau về nhà mẹ đẻ. Nguyên bản nay cái quá trung thu, ngày mai dụ đại quý liền mang theo tức phụ cùng hai nhi tử đi cha vợ trong nhà, nhưng ngày mai thi phong niên hai vợ chồng muốn lại đây, bọn họ tự nhiên cũng liền không dễ đi. Đây là hứa thị ý tưởng, nàng đối nhà mẹ đẻ cảm tình không thâm, ngược lại cùng cô em chồng thực thân cận. Cùng bà bà ở trong phòng bếp thu xếp cơm chiều khi, hứa thị thấy cũng không người khác, liền nói ý nghĩ của chính mình. Nương, Ngày mai ta cùng đại quý liền trước không đi tân phòng trang đi, quá hai ngày lại đi cũng không sao. Năm rồi đều là mười sáu trở về. Dù ba tử nói, thật cũng không phải cự tuyệt, con dâu tự mình nói ra, nàng này bà bà không đạo lý ra bên ngoài đẩy. Quá hai ngày lại đi cũng đúng, trong nhà việc nhiều, cũng là không có biện pháp, quay đầu lại nhiều lấy dạng quà tặng trong ngày lễ. Cũng coi như là đối con dâu coi trọng. Cách luôn nói, nhà mẹ để đem khuê nữ xem đến trọng, trong nhà huynh đệ nguyện ý chống lưng. Này khuê nữ gả tiến nhà chồng, cũng liền có nắm chắc, có thể ngẩng đầu nói chuyện. Kỳ thật lời này đổi một đuổi, con dâu ở nhà chồng chạm được chân, bị bà bà trưởng phu coi trọng, về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ người cũng cũng không dám quá mức tùy tiện. Ban đêm, hứa thị cùng dụ đại quý nằm ở trên giường, hứa thị liền đem cùng bà bà nói tốt sự cùng trưởng phu nói nói. Nhà mình mội tử trở về, dụ đại quý cũng là tưởng lưu tại trong nhà, nhưng vừa lúc là tức phụ về nhà mẹ đẻ nhật tử, hắn đó là có chút ý tưởng cũng không dám nói xuất khẩu. Hiện giờ Tức phụ nói ra hắn tiếng lòng, hắn trong lòng cao hứng thật sự. Sáng sớm hôm sau, Du đại quý đi trước tranh Tân phòng trang, cùng cha vợ bồi cái không phải, sau đó mới hướng Liên Hoa thôn đi. Liên Hoa thôn thi ra. Du đại quý tới xảo, vừa lúc là ăn qua cơm sáng, muốn xuống đất thời điểm, làm hắn đuổi vừa vặn, hắn vội vàng đem sự nói nói, chưa nói nho nhỏ sinh bệnh sự, chỉ nói nương có việc tìm bọn họ, làm cho bọn họ nay cái trở về tranh. Nhiều năm như vậy, lần đầu thấy thông gia lại đây nói có việc muốn nữ nhi con rể trở về tiêu thị nào có không ứng đạo lý còn nữa trước mắt cũng không phải ngày mùa thực sản khoái liền liền dẫn còn làm dụ đại quý cấp thông gia tiện thể nhắn hỏi cái hảo hồi đại đồng trang trên đường dù xảo tuệ liền không nhìn xuống hơi trao mày đẹp hỏi ca ca có phải hay không nho nhỏ gặp rắc rối phần ba mươi chín không có nho nhỏ như thế nào sẽ gặp rắc rối nàng thực hiểu chuyện còn làm kiện rất tốt chuyện này du đại quý thuận miệng liền đem nói nói xong, hắn sắc mặt lựu biến, tới khi nương cố ý dặn dò, không thể lộ ra nửa điểm tiếng gió, đại nàng tới tinh tế nói, thì phong niên nghe nói tiểu khuê nữ làm kiện rất tốt chuyện này, tức khắc liền cao hứng, vui tươi hớn hở cười hỏi đại cứu tử, ca, gì chuyện tốt ta? liền, liền liền chính là chuyện tốt bái, một hồi trở về nhà, nương sẽ cùng các ngươi nói, dù đại quý có điểm nói lắp, nhìn dáng vẻ nho nhỏ khẳng định là gặp rắc rối, dù xảo tuệ nhưng không có trượng phu ngốc cha thật làm chuyện tốt, ca ca sẽ là này biểu tình. Biết đại cứu đi liên hoa thôn, cha mẹ một hồi liền sẽ lại đây, thi nho nhỏ nay cái đặc biệt ngoan ngoãn, thành thành thật thật mà canh dự ở bà ngoại bên người, cùng điều cái đuôi nhỏ tựa mà, bà ngoại ở đâu nàng liền ở đâu. Đem dụ bà tử mừng giỡn nha, trong lòng vui mừng đến không được. Đứa nhỏ này, sao như vậy đâu đâu. dụ đại quý ba người đến cửa nhà khi, dụ bà tử lãnh tiểu ngoại tôn nữ thu thập xong rồi trong nhà vụ vặt, đang ngồi ở dưới mái hiên làm việc may vá thi nho nhỏ rất xa liền thấy cha mẹ nàng có chút khẩn trương rảo ngón tay đầu ba ba nhi nhìn đại ba người đến gần chút nàng mới mềm mại mà kêu, cha nương đại cứu cứu nho nhỏ ngươi làm cái gì chuyện tốt ngươi đại cứu cứu còn cất giấu đâu thần bí hề hề thi phong niên cao hứng đem tiểu khuê nữ cử qua đỉnh đầu vui tươi hớn hở nhìn nàng mới một ngày không gặp liền hết sức tưởng niệm thi nho nhỏ trong lòng phạm hư cũng không dám hạt khoét khoang nàng nhìn về phía bà ngoại Tiếp tục mềm mại mà nói chuyện. Hỏi ba ngoại liền biết rồi. Nương. Chuyện gì xảy ra? Du thị ngồi xuống nho nhỏ ban đầu ngồi vị trí, hướng nương bên người thấu thấu, thuật tay lấy quá nàng trong tay việc may vá, từng đường kim mũi chỉ theo lên. Du ba tử nhìn chột dạ tiểu ngoại tôn nữ, liền nhịn không được muốn cười, không hiểu được đứa nhỏ này tưởng gì, tuy nói hành vi có chút không thỏa đáng, tốt xấu cũng xác thật làm chuyện tốt nhi, như thế nào liền như vậy hoang mang rối loạn điện. Ta vào nhà nói đi. Nếu là không nho nhỏ à, nam ca nhi có thể hay không nhịn qua tới, đều khó nói đâu. Vào phòng, đóng cửa, dù bà tử đem tiền căn hậu quả, tinh tế mà cùng nữ nhi con rể nói nói. Đứa nhỏ này chính là tâm địa quá hảo, về sau các người hai vợ chồng nhưng đến coi chứng chút, đùa bình an là trăm triệu không thể lại tùy ý lấy ra tới, nếu là làm cho mọi người đều biết, làm không hảo à, sẽ rơi xuống cái gì thai họa Gia đình giàu có làm việc, từ trước đến nay không lấy chúng ta dân chúng đương hồi sự, thì phong niên nghe đều trong lòng run sợ ánh mắt sâu kín nhìn về phía tiểu khuê nữ nửa ngày nửa ngày không nói chuyện thi nho nhỏ trong lòng hoảng theo bản năng hướng bà ngoại sau lưng giấu giấu lại nhịn không được dò ra nửa cái đầu nhỏ mắt trông mong nhi nhìn phụ thân năm được mùa nột việc này liền đi qua lại nói nho nhỏ cũng là hảo ý nam ca nhi ít nhiều có nàng nho nhỏ kinh việc này cũng càng hiểu đúng một chút về sau là khẳng định sẽ không như vậy lỗ mãng các ngươi hai vợ chồng đâu liền giải sâu chút chớ có nghĩ quá nhiều chỉ là muốn đem bửa bình an cấp che kín mít Ngươi dụ tứ thúc bên kia ta đều nói qua bọn họ biết tốt xấu chắc chắn quản được miệng dù bà tử xem như xem minh bạch nho nhỏ nha đầu này nguyên lai like là sợ ở nơi này thì nho nhỏ lập tức đổi kịp liên tục gật đầu cùng tiểu kê chắc mẹ tựa mà đặc biệt thành khẩn bảo đảm cha mẹ ta về sau làm chuyện gì chắc chắn hỏi trước quá các ngươi ý kiến không bao giờ sẽ như vậy lỗ mãng lúc này ta biết sai rồi thật biết sai rồi Lại đây. Dù xảo tuệ hướng tới tiểu khuê nữ vây vây tay. Thi nho nhỏ do dự hạ, rốt cuộc vẫn là căng ra đầu. Một chút dịch qua đi, nhút nhát sợ sệt mà đề ợ. Nương. Biết sai rồi. Biết sai rồi, không bao giờ sẽ phạm hồi thứ hai. Không có lần sau. Khẳng định đã không có. Tái phạm làm sao bây giờ? Cha mẹ định đoạt, không đúng. Ta khẳng định sẽ không tái phạm, cha mẹ các ngươi phải tin tưởng ta. Dù xảo tuệ cười một cái, nhẹ bắn hạ tiểu khuê nữ cái chán. Được rồi, lần này liền buông tha ngươi, tốt xấu cũng là cứu năm ca nhi mệnh. Cha thi nho nhỏ ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, nghiêng đầu, mắt trông mong nhìn bên cạnh phụ thân. Cha! Thi phong niên vây vây tay. Lại đây! Thi nho nhỏ liệt miệng lon ton nhào vào phụ thân trong lòng ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào mà ê ơ. Cha! Thanh âm nhưng vang dội, trung khí mười phần. Thi phong niên đem tiểu khuê nữ ôm ngồi xuống trên đùi, ôm nàng hướng trong lòng ngực dựa, mới cảm thấy an tâm. Phạm sai lầm thi nho nhỏ, ở phụ thân trong lòng ngực, suốt ngồi một cái buổi sáng, xưa nay chưa từng có ngoan ngoan thành thật. Trung gian nàng còn ngủ rác, ngốc cha cũng không đem nàng phóng trên giường đi. Thi nho nhỏ đó là có chút tưởng xuống đất ra cửa chơi, cũng không dám mở miệng. Rốt cuộc, nàng có sai. An cơm, này một buổi sáng cũng ôm đủ rồi đi. Dù xảo tuệ đã đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu là buổi chiều ngươi không bỏ nàng ra cửa chơi một lát, nàng chuẩn đến câu ra bệnh tới. Thi phong niên đều nghĩ kỹ rồi. Buổi chiều mang nho nhỏ vào núi chơi. Đúng là thu tiết, trong núi đổ vật nhiều lắm đâu. Đại đồng thôn quanh thân sơn xa không phải liên hoa thôn tiểu đỉnh núi có thể so, trong núi điển sản muốn phong phú chút. Quá tốt rồi. Cha chúng ta bồi cái đại điểm chúc lâu đi, nương, ngươi cũng một đạo đi bái. Thi tiểu đến cao hưng phân chấn, hai mắt thần thái phi dương. Dù xảo tuệ nhìn tiểu khuê nữ hận không thể hiện tại liền hướng trong núi hướng cao hưng kính nhi khe miệng liền không tự giác hướng lên trên kiều kiều Hành. chúng ta một đạo đi đồ ăn đều mang lên bàn cũng không gặp dụ hiểu tiến dụ lập cường hai anh em trở về hứa thị đang muốn ra cửa tìm kiếm khi này hai anh em một trận gió dường như thoán vào phòng kia một thần bà lại tới chúng ta thôn lúc này là trung nhị thúc gia thỉnh thế trung mãi mãi thỉnh nói là ăn qua cơm chưa liền bắt đầu trừ tà. dụ hiểu tiến là biết đến nam ca nhi bệnh cùng một thần bà không nửa điểm quan hệ toàn dựa tiểu biểu nội ra chủ ý bọn họ có chút không phục, nhưng cũng biết không thể loạn ồn nào, mới vội vàng chạy trở về. Dù lập cường nổi giận đùng đùng tiếp theo ca ca nói, trong thôn đều cho rằng năm ca nhi bệnh hảo, là một thần bà công lao. Chúng mãi mãi bị bệnh nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thấy hảo, Trung nhị thúc ban đầu không quá tin tưởng, lúc này, ta nghe thấy các thôn dân nói, Trung nhị thúc nói liền tính đập nổi bán sắt cũng muốn thỉnh một thần bà tới trong nhà. Trung bà từ này bệnh, lại nói tiếp cũng quái thâm đến hoảng. Trung lão nhân chết sớm, nàng luyến tiếp, mỗi ngày niệm, vừa mới chết kiếm hội, cơ hồ hộ mỗi ngày muốn hướng mộ phần đi, sau lại, thân thể chịu đựng không nổi, liền lâu lâu đi, kết quả, xảy ra chuyện. Cụ thể là chuyện gì, nói không rõ, chỉ biết, bị người phát hiện thời điểm, nàng là nằm ở một cái thổ kinh dạch, nâng sau khi trở về, thỉnh đại phu xem qua, trên người thương là hảo, người lại có chút ngốc ngốc mộc mục, thường xuyên quên chuyện này, trong nhà không thể ly người, gặp thời khi có người nhìn, bằng không. Nàng liền hướng trong núi đi, đều nói sợ là đem hồn ném trong núi. Đạo sĩ cũng thỉnh hai tranh, nhưng không có gì dùng. Trung lão nhị ra không giàu có, nhật tử khó khăn túng thiếu, không triệt nhi, chỉ phải nhìn lao nương chịu khổ. Nam ca nhi tình huống có bao nhiêu hung hiểm, toàn bộ thôn cũng là biết đến. Rốt cuộc thôn không lớn, đều cũng trô đến không tồi, nhà ai có cái chuyện gì, đều sẽ qua đi vấn an vấn an. Đều cho rằng nam ca nhi đứa nhỏ này sợ là giữ nhiều lãnh ít, bộ dáng thật là dọa người a. Không nghĩ tới, thỉnh mộc thần bà lại đây, còn không đủ hai ngày đâu, bệnh thì tốt rồi, người cũng thanh tỉnh. Thi nho nhỏ nghe nhưng tức giận. Dụ tứ thúc công bọn họ liền không có nói chuyện qua. Nam ca nhi bệnh hảo cùng kia láo lừa đảo có quan hệ gì? Người đứa nhỏ này, tính tình nhỏ một chút. Ngươi dụ tứ thúc công toàn ra, chính hận mộc thần bà, không điểm thật bản lĩnh, còn công phu sư tử ngoạm thu như vậy nhiều tiền, sao có thể sẽ cho nàng đánh hảo thanh danh, người trong thôn qua đi khi bọn họ đều nói là xử kia ba cái thổ biện pháp mới làm năm ca nhi bệnh tốt dù bà tử nói thẳng lắc đầu đáng tiếc mọi người đều không tin cái gọi là thổ biện pháp từng nhà cũng là biết chút ngày thường có cái đau đầu nhức óc cũng liền tự mình cân nhắc tới không muốn hoa tiền tiêu thuồng phí ở bọn họ xem ra liền đại phu đều xem không tốt bệnh thì một thần bà tới chính là một thần bà lợi hại đuổi tà trị hết năm ca nhi bệnh dù lao nhân cau mày việc này xác thật không hảo chỉnh Bởi vì tứ đệ bọn họ đều nói năm ca nhi là bị ba cái thổ biện pháp chứa khỏi, trong thôn liền nổi lên ngôn ngữ, ngược lại nói lên tứ đệ bọn họ không phải, nói bọn họ chính là thấy mục thần bà muốn quá nhiều tiền, trong lòng không thoải mái, mới hư mục thần bà thanh danh. Qua cầu rút ván, lấy oán trả ơn, qua không biết xấu hổ, qua không phải đồ vật. Nếu không phải dụ gia đình tự đơn bạc, không tốt ở trong thôn nhau khai, tứ đệ nơi nào nhịn được này nước bẩn, chính là có thể có biện pháp nào đâu. Một thần bà cũng là có thanh danh, nàng gia tộc so sánh gia đình tự muốn tràn đầy nhiều, làm không tốt, dù ra ngược lại sẽ bị trong thôn phỉ nổ xa lánh, cũng cũng chỉ có thể nén giận chịu. Này khẳng định là một thần bà làm đến quỷ. Thi tiểu đến lời thề son sắt, Này lão lừa đảo, hảo không biết xấu hổ. Ta phải làm mọi người mặt trọc thùng nàng. Quả thực là vô pháp nhẫn. Liền lão lừa đảo về điểm này nhi giang hồ siếp, nàng trong lòng cùng cái gương sáng dường như, rõ rành rành đâu. Dù xảo tuệ lập tức nhìn về phía tiểu khuê nữ, trứng mắt nhìn nàng mắt. Ngươi cũng không thể sang bậy, này không phải đùa giỡn. Mục thần bà có thể có hôm nay thanh danh, nhiều ít cũng sẽ có điểm thật bản lĩnh, muốn thật là cái gì cũng đều không hiểu. Sao có thể sẽ có hôm nay thanh danh này, đòi tiền muốn như vậy tham lam, sợ là đã sớm bị đánh chết. Nho nhỏ ngươi nương nói đúng, việc này ngươi đừng hạt chỗ lẫn. Dù bà tử cũng hổ mặt nói câu, thì phong niên lôi kéo tiểu khuê nữ, đem bắt cơm hướng nàng trước mặt thấu thấu. Nho nhỏ ngoan, ăn cơm, cơm nước xong ta mang ngươi vào núi chơi. Liên nhìn nàng lừa Chung nhị thúc ra tiền. Thi nho nhỏ không phục, đem bát cơm đi phía trước đẩy đẩy, nói chuyện đều thấu vài phần ủy khuất, trong mắt mang theo cuột tường. Rõ ràng là ta từ thư thượng nhìn ra tới biện pháp, như thế nào hảo thanh danh toàn làm kia lão lừa đảo được? Tức chết rồi, không ăn cơm, đều khí no rồi, không trang đến tính trẻ con điểm, chỉ sợ việc này thật đúng là không có nàng nói chuyện đường sống. Cũng may nàng từ trước đến nay là này nhân thiết, đảo cũng không tính khác người. Hứa thị nhìn hai cái nhi tử. Trở về ăn cơm liền ăn cơm, hạt ồn ảo cái gì đâu. Này, này, này biểu mội nói được rất đúng a. Du hiểu tiến ẩm ử, nhìn mắt đệ đệ. Người nói đi. Du lập cường gật gật đầu. Chính là. Du đại quý thô thanh thô khi nói. Con ít con nôi biết cái gì, thành thành thật thật ăn cơm. Ăn cơm trước, đồ ăn đều lạnh. Bé ngoan, ta ăn cơm a dù bà tử hống hống tiểu ngoại tôn nữ thi nho nhỏ đĩu môi đầy mặt không cao hứng vùi đầu chỉ lùa cơm không gắp đồ ăn ăn đến héo đầu héo não ăn đốn thực hụt hơm cơm trưa kỳ thật đồ ăn thực hảo phí công phu thu xếp ra tới chỉ là cũng chưa cái gì tâm tư ăn cơm mà thôi nho nhỏ ngươi vừa mới nói ngươi muốn chọc thủng mục thân bà là chuyện như thế nào sau khi ăn xong dù lao nhân lén lút đem ngoại tôn nữ kéo đến bên người lén lút hỏi nàng lời nói thi nho nhỏ lập tức tới tinh thần cũng lén lút đối với ông ngoại nói đều là giang hồ tiểu siếp, ta rõ ràng đâu ông ngoại ngươi đừng không tin liền lần trước ở dụ tứ thúc công ra lão lừa đảo ở bên ngoài sử kia cái quỷ gì đều khóc nó ở xin khoan dung ta liền biết là chuyện như thế nào lần trước lão lừa đảo khiến cho chiêu ở nàng làm bộ làm tịch nhảy một đoạn quái dị vũ lại cầm kỳ quái công cụ chơi hai hạ sau một chương màu trắng trên giấy thế nhưng xuất hiện hai giọt huyết lệ lão lừa đảo liền nói này tiểu quỷ ở xin khoan dung câu nàng buông tha nó nó biết sai rồi lúc ấy đem vây xem thôn dân hù đến sửng sốt sửng sốt chỉ cảm thấy hết sức kinh tủng mục thần bà làm ra chiêu này sau liền nói bậc này hại người tiểu quỷ tuyệt không có thể dễ dàng buông tha đãi nàng vào nhà xử cái bí pháp đem nó hôi phi yên diệt nói đến kia kêu, kêu một cái lời lẽ chính đáng sống thoát thoát bao công tái thế thi nho nhỏ là không nhìn thấy nàng lúc ấy đắm chìm ở chính mình suy nghĩ là sau lại hai cái biểu ca cùng nàng nói tả một câu hữu một câu Hưng phấn đến không được, nhưng đem nàng ghê tẩm, đối mộc thần bà càng không hảo cảm. Là chuyện như thế nào? Dù lao nhân theo bản năng hỏi câu. Xem ngoại tôn nữ nghiêm túc ánh mắt nhi, giữa mày khinh bỉ, nói không chừng nàng thật biết đâu. Kia trên tờ giấy trắng dính phẹ nọc pháp lìn, nọc lìn là loại vô sắc kết tinh, phẹ nọc pháp lìn gặp phải nước kiềm, liền có biến thành màu đỏ. Nộ toan liền tự nhiên mà sẽ phai màu. Căn bản là không tính cái gì, đến lượt ta ta cũng sẽ... Phenov thả lìn tiệm thuốc cùng đạo quan hẳn là sẽ có, kiêm cùng giấm nhà chúng ta liền có đâu. Thi nho nhỏ may mắn nàng hóa học học được khá tốt, thả, nhiều năm như vậy vẫn nhớ rõ ràng. Phần 40 Dù lao nhân kích động Nho nhỏ, ngươi cùng ta đi tranh ngươi dụ tứ thúc công ra thế nào? Hắn không thể trơ mắt nhìn một thần bà bại hoại dụ gia thanh danh, rụ ra nếu như bị sa lánh bị phỉ nhổ, sau này nhật tử đã có thể khổ sở. Đặc biệt là đối bọn nhỏ, cưới vợ gả chồng đều thực khó khăn. Hảo a hảo a, thi nho nhỏ ước gì đâu. Tổ tôn hai khẽ mị mị mà hướng dụ lao tư ra đi, ai ngờ, còn chưa đi vài bước đâu, dụ bà tử liền đứng ở cửa nói chuyện. Hai người đi đâu? Ta mang theo nho nhỏ nơi nơi đi dạo. Dụ lao nhân vui tươi hớn hở nói câu. Bà ngoại ta cùng ông ngoại đi chơi một lát. Thi nho nhỏ cười đến đặc biệt ngọn. Dụ bà tử tuyệt không tin tưởng này hai lão đến lời nói. Hai người lại đây, nói nói, rốt cuộc muốn làm gì đi. Ta mới vừa ở trong phòng bếp liền thấy, hai người giáo rắc lấm la lấm lét nói chuyện. Thật không muốn làm gì. Dù lao nhân bất đắc dĩ nắm ngoại tôn nữ trở về đi. Chính là muốn đi tứ đệ ra đi một chút. Sau đó đâu? Dù lao nhân đốn hạ, khờ khạo mà cười cười. Kia kia tiểu, có biện pháp có thể chọc thủng một thần bà. Ta cân nhắc, chúng ta có thể ở trong nhà trước thử xem. Nếu là thật sự hành, nếu ta có chứng cứ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn một thần bà lừa người khác thương chúng ta lão dụ ra trên người bắt nước bẩn nho nhỏ ngươi thật sự biết như thế nào tới chọc thủng mục thân bà dù bà tử nghiêm túc nhìn ngoại tôn nữ thì nho nhỏ kiên định gật đầu chém đinh chặt sắt nói bà ngoại ta biết đâu người tin ta bổ nàng con biết hỏi lại